Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sùng ngươi nghiện, ly hôn nữ nhân là cái bảo Tác giả, chúc mộng hề Hề ngữ đặc biệt thuyết minh Nguyên lai like là tính toán đem hai cái chuyện xưa liên tiếp ở bên nhau Chủ yếu là con cái thiên cùng cha mẹ thiên Nhưng bởi vì mộng hề trước viết con cái thiên Cảm giác mặt sau lại viết cha mẹ thiên không tốt lắm Cho nên đặc biệt tại đây thuyết minh Đây là một cái độc lập chuyện xưa Cha mẹ thiên, nếu muốn viết Sẽ mặt khác khai văn, cảm ơn đại gia duy trì Bùn văn tóm tắt Tiêu tinh tưởng, nữ nhân trong cuộc đời ảnh hưởng lớn nhất hai việc, chính là kết hôn cùng sinh hài tử, này hai kiện nàng đều đã trải qua, muốn hơn nữa ly hôn, vậy viên mãn Đương chu tru quân truyền đạt lý hôn hiệp nghị thời điểm, tiêu tinh thực dứt khoát đưa ra điều kiện xe, phòng ở, công ty đều về người ngân hàng cố định tiền tiết kiệm chúng ta một người một nửa hài tử cùng dư lại về ta ngươi muốn đồng ý chúng ta liền ly ngươi nếu không đồng ý Ta thượng tòa án, cáo ngươi trùng hôn." Chú Quân nói, "Tiêu Tĩnh, chúng ta kết hôn 10 năm, ta thật hoài nghi ngươi là cái vô tâm, ngươi từng yêu ta sao?" Tiêu tính khịt mũi coi thường, tiểu tam đều dưỡng, nàng yêu không yêu hắn có ý nghĩa sao, làm đến giống như nàng mới là xuất quỷ cái kia giống nhau. Lý Hiểu là nha khoa phòng khám lao bảng kiêm bác sĩ, 35 tuổi hắn ở người khác trong mắt nho nhã ôn trọng, đại nhân hiền hòa, sự nghiệp thành công, là độc thân nữ nhân trong mắt hoàn mỹ trượng phu người được chọn. Ở Tiêu Tĩnh trong mắt Lý Hiểu chính là cái tam quan bất chính, đôi mắt có bệnh nam nhân. Ở Lý Hiểu trong mắt, Tiêu tính chính là cái vô tâm không phổi, lười đến muốn mệnh nữ nhân. Hai cái vốn không có bất luận cái gì giao thoa nam nữ, ngoài ý muốn sinh ra giao thoa, sau đó đã xảy ra làm người mở rộng tầm mắt sự tình. Lý Hiểu nói, ta liền thích nàng không chút để ý bộ dáng, ta liền muốn sủng nàng, dựa vào nàng, đem tốt nhất đều cho nàng. Tiêu tính nói, mị lực quá lớn, không giải thích. No. Một. Biết ta ba vì cái gì muốn tìm tiểu tam sao, liền bởi vì ngươi quá lười, chưa bao giờ trang điểm chính mình, xem ngươi 10 năm sớm xem ghét, ta nói cho ngươi, ngươi muốn lại như vậy đi xuống, vẫn là bị vứt bỏ phân. Tiểu tính trận trắng mắt, đây là nhi tử đối mẹ lời nói sao, yên tâm đi, ta không chuẩn bị tái hôn, ngươi không cần lo lắng cha kế ngược đáy ngươi. Ai lo lắng cái này nhi tử trụ bản ta nhất định phải tìm cái nam nhân đem ngươi gả đi ra ngoài. No. 2. Thương trường thang máy đột phát trục trặc. Lý Hiểu cùng Tiêu Tĩnh bị nhốt trong đó. Lý Hiểu nói, ngươi dâm ta trên lưng, bỏ sau khi rời khỏi đây gọi người tới cứu ta. Tiêu Tĩnh nhìn nhìn chính mình váy ngắn, ngươi đem quần khởi ra cho ta mặc vào, chờ ta bỏ sau khi rời khỏi đây lại thoát tới trả lại ngươi. Bằng không ta không bỏ, chúng ta liền vây nơi này đi. Lý Hiểu nhìn nhìn thang máy, hởi quần đưa cho Tiêu Tĩnh, Tiêu Tĩnh xuyên đến một nửa thời điểm thang máy khôi phục bình thường, cửa thang máy mở ra, bên ngoài đứng thật nhiều người, Lý Hiểu ăn mặc quần lót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 Ngọng hề tại đây cầu chúc thân nhóm Duyệt Văn vui sướng, thích thân nhóm chớ quên các ngươi duy trì mới làm ngọng hề động lực ác. Cuốn một súng ngươi nghiện 001. Ly hôn. Chủ quân đưa ra ly hôn thời điểm, tiêu tinh thực bình tĩnh, có lẽ là sớm có dự cảm, cho nên nàng thực bình tĩnh nhìn trước mắt cái này làm chính mình gần 10 năm trượng phu người, đưa ra chính mình điều kiện. Xe, phòng ở, công ty đều về ngươi, ngân hàng cố định tiền tiết kiệm chúng ta một người một nửa, hai tử cùng dư lại về ta, ngươi muốn đồng ý chúng ta liền ly Ngươi nếu không đồng ý, ta thượng tòa án, cáo ngươi trùng hôn. Chu quân vẻ mặt đau lòng nhìn tiêu tĩnh, tiêu tĩnh, chúng ta kết hôn 10 năm, ta thật hoài nghi ngươi là cái vô tâm, ngươi từng yêu ta sao? Tiêu tĩnh bình tĩnh nhìn Quỳnh Giao thượng thân chu quân, tiểu tam đều đã dưỡng, nàng ấy cũng không yêu quan trọng sao? Làm đến nàng giống như mới là xuất quỹ một cái, đối hôn nhân bất chung người, nàng nhìn ghê tẩm. Ta điều kiện ngươi đồng ý không đồng ý nói một câu đi, muốn ly hôn liền nhân lúc còn sớm, đừng ở chỗ này ma kỷ. Lại ma kỷ tiểu tâm ngươi tân hoan bụng lớn, về sau chuyển ra đi ngươi trên mặt cũng khó coi à. Chu quân vẻ mặt muốn nói lại thôi, tiêu tính điều kiện không tính quá mức, trong nhà đáng giá nhất phòng ở cùng công ty tiêu tĩnh đều không có mớn, ngân hàng cố định tiền tiết kiệm bất quá hơn 100 vạn, một người một nửa tiêu tính không quá phận đến 560 vạn mà thôi, chính mình công ty một tháng là có thể kiếm thượng trăm vạn, chẳng qua tài chính đều đẹ nặng không quay vòng ra tới mà thôi, đến nỗi hải tử, hắn tân hoan trong bụng đã có, nàng lại trước tiếng nói Tuyệt không làm mẹ kế, nói, như vậy, hài tử đi theo thân mụ đi so đi theo chính mình muốn hảo. Như vậy đi, hai tử cùng ngươi quá ta đồng ý, bất quá ngân hàng tiền tiết kiệm ta không cần, toàn bộ cho ngươi, quá hai ngày ta quay vòng một chút, từ trong công ty điều ra một ít tiền tới, thấu đủ 200 vạn, ngươi không cần cự tuyệt, này đó không phải cho ngươi, là cho nhi tử, về sau nhi tử đi theo ngươi quá, không thể bị khuất hắn, dưỡng cái hài tử không dễ dàng, này đó xem như hắn nuôi nâng phí đi cũng coi như là ta đương ba ba một chút tâm ý. Ngươi đảo thật là hào phóng, ta đây đến cảm ơn ngươi. Tiêu tĩnh cười như không cười nhìn chú quân, nếu không phải nàng tốt thiếu, làm buồn thuộc sai lầm một phương hắn chiếm đại tiện nghi, hắn há có thể hào phóng như vậy. Tuy rằng chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu về sau ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho ta, chỉ cần ta có thể giải quyết, nhất định sẽ giúp ngươi. Làm khó ngươi có tình có nghĩa, nếu như vậy, Ta đây về sau có việc sẽ không theo ngươi khách khí, ngân hàng tiền tiết kiệm ngươi nguyện ý toàn cho ta ta liền nhận lấy tới, không cần chờ quá mấy ngày, chúng ta hôm nay liền đi đem thủ tục làm đi, bên trong không đủ 200 vạn, quá mấy ngày có ngươi hướng ta trong thẻ tổn thì tốt rồi, điểm này như ta còn là tin được ngươi. Hảo. Lúc trước kết hôn thời điểm hoa một ngày thời gian, nhưng ly hôn bất quá vài phút liền thu phục giấy hôn thú biến thành ly hôn trứng, tiêu tính như ý liêu bên trong, một chút cũng không thương tâm. Nhưng muốn nói một chút buồn bực cảm giác đều không có, đó là không có khả năng, rốt cuộc lúc trước cùng Chu Quân kết hôn thời điểm hắn hai bàn tay trắng, ly hôn thời điểm, hắn lại thân ra xa xỉ, trong truyền thuyết vì nàng người làm áo cưới, đại gia chính là cái này cảm giác, thật vất vả đem một. Người nam nhân dưỡng phỉ, kết quả để cho người khác kệ chân tường. Nhìn nhìn lại vừa mới còn vẻ mặt khổ tình Chu Quân, còn chưa đi ra cục dân chính, liền cho chính mình tiểu tam gọi điện thoại hồi báo. Ngựa khí so nàng cùng hắn năm đó tình yêu cùng nhiệt khi còn muốn ôn nhu gấp trăm lần, ba mươi mấy tuổi nam nhân, cũng không chê ghê tẩm, tiêu tĩnh cảm thấy có thể là buổi sáng ăn nhiều điểm, dạ dày đau, như vậy ghê tẩm nam nhân, vẫn là sớm quăng hảo, vì một chút tiền dơ bẩn ủy khuất chính mình quá cả đời, hoàn toàn không cần thiết, nhị nữ hầu một phu sự, càng là làm không được. Người đi để ý làm chính mình hết muốn ăn chu quân, tiêu tĩnh một mình đánh xe về nhà, chu quân đối hôn nhân bất trung cố nhiên làm nàng cảm thấy ghê tẩm. Nhưng càng nhiều lại là ly hôn sau nhẹ nhàng cùng vui mừng Có lẽ hắn nói đúng Chính mình quả thật là không có tâm Kết hôn 10 năm Chu quân chán ghét bình đạm sinh hoạt Nàng lại làm sao thích vô ái hôn nhân đâu Nhìn chung quanh một chút ở mấy năm phòng ở Năm đó nàng cùng chu quân kết hôn sau nơi nơi vay tiền mua này bộ đỉnh tầng phúc thức Sau lại kiên trì mua vé số chu quân đi rồi cất chó vận Lập tức chúng cái giải nhất Chẳng những trả hết sở hữu nợ nần Còn từ trước chính mình khai công ty Mấy năm nay chu quân vận khí không tồi, mọi chuyện thuận lợi Công ty phát triển đến càng ngày càng tốt, trong nhà kinh tế cũng dần dần giàu có, mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, tiêu tính tuy rằng cảm thấy. Hôn nhân không thú vị, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm thực xin lỗi hôn nhân sự tình, nhưng thật ra chu quân gia ngoài nàng ngoài ý liệu. Nữ nhân cả đời này, không phải món đại sự, kết hôn sinh con nàng đều đã làm, hiện tại liền ly hôn cũng làm, có thể nói cái này người này sinh cũng viên mãn, không có gì đặc biệt muốn làm đồ vợ, về sau liền cùng nhi tử hào hào quá. Ít nhất so thủ cái xuất quý trượng phu muốn hảo Tiêu tinh kỳ thật là một cái đặc biệt thích hứng trong mọi tình cảnh người Tuy rằng nàng cùng trượng phu là tự do yêu đương tự do kết hôn Nhưng lúc trước chu quân truy nàng thời điểm Nàng chỉ là cảm thấy nói chàng luyến ái không tồi Vì thế liền đáp ứng rồi hắn theo đuổi Sau lại kết hôn cũng là Chú quân thậm chí đều không có hướng nàng cầu quá hôn Liền nàng không cẩn thận có mang Hai bên cha mẹ nói Đem hôn lễ làm đi Vì thế đại học mới vừa tốt nghiệp Nàng liền đi lấy tr không đến 2 tháng hải tử liền rơi xuống đất. Tuy rằng hai người kết hợp đến có chút tùy ý, nhưng tiêu tĩnh là thật sự cho rằng nàng sẽ cùng chu quân như vậy quá cả đời, nàng cho rằng nàng cùng chu quân đạt thành chung nhận thức, không nói hoạn nạn nâng đỡ, ít nhất cũng có thể tôn trọng nhau như khách quá cả đời, khả năng đã từng chu quân cũng là ôm cùng nàng giống nhau ý tưởng, bất quá, nam nhân A, tiền nhiều hơn, dù hoặc liền nhiều, dù hoặc nhiều, không vài người có thể ngăn cản được trụ A, tiêu tĩnh nhớ rõ chính mình xem qua một câu, Đương tưởng rằng ngươi gả cho cái nghèo nam nhân hắn liền sẽ cảm kích ngươi gấp bội đối với ngươi hảo, khả năng hắn cho rằng là ngươi tìm không thấy càng tốt, đương hắn có tiền thời điểm, sẽ đem tiền cấp trong nhà bà thím già chỉ là số ít, nhìn xem những cái đó thúc tự bối đi, cùng bọn họ đồng cam cộng khổ thầm thầm có mấy cái quá đến tốt, không dưỡng cái tiểu tam tiểu tứ, đó là số ít. Tiêu tinh thừa nhận, ở trượng phu vấn đề thượng, chính mình cũng là có trách nhiệm, nếu không phải bởi vì nàng lười, nếu không phải nàng lười đến trang điểm chính mình. Lười đến đi gặp trượng phu bằng hữu, lười đến đi tham gia trượng phu tụ hội, lười đến đi cho hắn mạnh dài, lười đến cùng hắn giao lưu cảm tình, có lẽ bọn họ chi rằng sẽ không tán đến nhanh như vậy. Phần 2. Bất quá, nghĩ thông suốt là một chuyện, tiếp thu hay không là một chuyện khác, hai người cảm tình xuất hiện vấn đề, hai người đều có trách nhiệm, nàng nghĩ thông suốt, cho nên nàng cũng không có đại xảo đại nháo, chỉ là không thể tiếp thu sự thật, cho nên nàng lựa chọn ly hôn, không có công phu sư tử ngoạm cùng hắn phân phu thê tài sản. Một phương diện là vì chính mình lười tạo thành trách nhiệm xin lỗi, về phương diện khác, vẫn là lười đến đi tranh, hào đi, nàng quả nhiên là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Nếu đã ly hôn, vậy không cần lại cùng chồng trước có cái gì liên lụy, tiêu tình ý tưởng thực dứt khoát, từ chú quân xuất quỹ đưa ra ly hôn kia một khắc khởi bọn họ liền chú định trở thành người xa lạ. Cái gì ly hôn sau vẫn là bằng hữu kia đều là pê lời nói, dù sao tiêu tính là không muốn lại cùng chú quân có bất luận cái gì liên lụy về nhà lấy thượng sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng thẳng đến đồn công an, nàng vốn là Z thị người, sau lại đến thành phố S đọc sách nhận thức cùng giáo học trường. Chú Quân, kết hôn sau đem chính mình hộ khẩu chuyển tới Chú Quân ra, hiện tại ly hôn, tự nhiên đến đem hộ khẩu cấp quay lại nhà mẹ đẻ, nhi tử đi theo chính mình, kia cũng đến về nhà mẹ đẻ đọc sách, cho nên nhi tử hộ khẩu cùng chuyển trường thủ tục cũng là cần thiết muốn làm, đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy hấp dốc, làm tốt tương quan thủ tục. Tiêu tĩnh trực tiếp đem Nhi tử từ lớp học lôi ra tới. Nhi tử, về nhà. Mẹ, ngươi như vậy vội vã kêu ta về nhà, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhi tử là cái tiểu mập mạp, nhưng đầu vóc so tay chân linh hoạt đến nhiều, vừa thấy tiêu tĩnh không mang chính mình đi học mang chính mình về nhà, khẳng định là ra gì sự. ân Nhi tử, mụ mụ chính thức thông chi ngươi, ngươi sửa họ tâm nguyện, có thể đạt thành. Tiêu tĩnh vô vô Nhi tử bả vai, nghiêm trăng nói, Nhi tử cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện có hai cái. Một là sửa tên, nhị là sửa họ, dùng hắn nói tới nói, chỉ cần thực hiện trong đó một cái, hắn như vậy xinh không ổng. Nhi tử có một cái thực văn nghệ tên, tiêu Teochika, đáng tiếc hắn ba họ trù, vì thế xứng ở bên nhau đã kêu chu Chika, lúc trước tưởng tên thời điểm, tiêu tinh chỉ lo mặt sau hai chữ, cảm thấy chính mình đặc biệt có tài, kết quả cấp nhi tử thượng hộ khẩu sau không có việc gì niệm nhi tử tên chơi, mới hậu chi hậu giác nhớ tới có một bài hát tiêu heo Chika, từ khi nhi tử hiểu chuyện sau liền đối tên của mình mọi cách ghét bỏ, yêu cầu sửa họ hoặc là sửa tên, tiêu tính lại cảm thấy hảo chơi, chi, ca hai chữ cũng thực nghệ thuật, kiên trì không thay đổi, hơn nữa phóng lời nói, trừ phi nàng cùng hắn ba ly hôn, nếu không vị thành niên trước hắn mơ tưởng sửa họ, bởi vậy, nghe được tiêu tính nói như vậy, chu chi ca suy nghĩ một chút, lập tức liền hồi quá vị tới, người cùng ta ba ly hôn, bingo, đáp đúng, tiêu tính gật đầu, tiêu chi ca, tên này không tồi đi, Vẫn là mụ mụ họ dễ nghe đi. Không phải, ngươi không chịu kích thích đi. Chu Chi Ca, không đúng, là vừa tiền nhiệm Tiêu Chi Ca nhìn mẫu thân, ly hôn còn như vậy cao hứng, chẳng lẽ là kích thích quá độ, mẹ, muốn hay không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem à. Tiêu Tĩnh, ngươi vì cái gì cùng ba ba ly hôn? Thấy Tiêu Tĩnh không nói lời nào, trầm mặt một chút, Tiêu Chi Ca hỏi. Có cái A-Z, phải cho ngươi bà bà sinh đệ đệ hoặc là muội muội Tiêu Tĩnh vô vỗ Tiêu Chi Ca đầu. Từ trên pháp luật tới nói, người ba chỉ có thể cưới một cái lao bà, cho nên, mẹ ngươi ta đành phải cho ngươi ba tân hoan thoái vị. Ta hiểu được. Tuy rằng tiêu chi ca chỉ có 8 tuổi, nhưng tiêu tĩnh để sướng giáo dục dành cho người lớn, trước nay không đem hắn trở thành hài tử. Có chuyện gì thời điểm sẽ cùng nhi tử thương lượng, ngẫu nhiên còn sẽ lôi kéo nhi tử cùng nhau xem phim truyền hình. Tiểu tam loại người này đàn đại biểu cho cái gì, hắn quen thuộc thật sự, cho nên, tuy rằng ba ba gia nhập phụ lòng hắn đám người có chút không thói quen. Nhưng tiêu chi ca ở trước tiên biểu đạt chính mình lập trường. Mẹ, mặc kệ ngươi đi đâu nhi, ta đều đi theo ngươi. Hào nhi tử, mẹ quả nhiên không sinh sai ngươi. Tiêu tĩnh vui vẻ ôm nhi tử, nàng liền biết, nhi tử nhất định sẽ duy trì quyết định của chính mình. Bọn họ mẫu tử là nhất thể, tâm linh tương thông, cái gì khó khăn đều không thể đả đảo bọn họ. Về đến nhà, tiêu tĩnh đẩy nhi tử tiến chính mình phòng. Nhi tử, chính ngươi thu thập chính mình đồ vật, đem muốn đồ vật ném một bên không cần đồ vật ném một bên. Trong chốc lát mụ mụ tới đóng gói Đã biết Tiêu chi ca gật gật đầu Cuốn một súng ngươi nghiện 002 Về nhà mẹ đẻ Thấy nhi tử ngoan ngoan thu thập chính mình đồ vật Tiêu tính cũng trở lại phòng bắt đầu thu thập Thích đồ vật giống nhau đóng gói Không thích trực tiếp ném ở trong phòng khách Cái này phòng ở từ giờ trở đi đã không thuộc về chính mình Về nàng cùng nhi tử đồ vật Một kiện cũng không cần lưu lại Liền tính không cần Tình nguyện ném vào thùng rắc cũng sẽ không lưu lại nơi này Hai cái giờ sau Đóng gói xong tới cửa để thải nhân viên chuyển phát nhanh 100 khối, làm ơn hắn hỗ trợ đem chính mình không cần đồ vật ném xuống lâu sau, mới đưa muốn chuyển phát nhanh đồ vật cho hắn, bao lớn bao nhỏ hành lý, túi, tổng cộng có mười mấy túi, chờ nhân viên chuyển phát nhanh đem đồ vật đều cầm đi, liền dư lại một cái đại ba lô, bên trong nàng đáng giá nhất đồ vật, bao gồm nổ tệ phụ, tiền bao, hoàng kim, ngọc trợ phối sức, còn có nàng nhản khi đầu tư quỹ, cổ phiếu chờ, kỳ. Thật, nàng cũng là chơi một ít lòng dạ hẹp hòi. Mấy năm nay nàng tuy rằng không đi ra ngoài đi làm, khá vậy sẽ là một ít đầu tư, tuy rằng nàng không quá chuyên nghiệp, nhưng thắng ở vận khí không tồi, mà này đó đầu tư, nàng cũng không có nói cho Chu Quân, nếu không, biết chúng nó giá trị, Chu Quân tuyệt không sẽ dễ dàng cho nàng. Quăng lên ba lô, nơi này chính là nàng toàn bộ gia sản, đem trong nhà chìa khóa phóng tới trên bàn cơm, Tiêu Tĩnh lôi kéo Nhi Tử tay, "Chúng ta đi thôi, Nhi Tử." "Mẹ." "Ừm. Chúng ta liền như vậy rời đi. Bằng không đâu?" Ta như thế nào có loại thê thảm cảm giác, mẹ, kỳ thật chúng ta là bị vứt bỏ đi. Tiểu mập mạp, ngươi có thể hay không đừng nói đến như vậy thê thảm, ta nhưng một chút bị vứt bỏ cảm giác đều không có, thật sự, ly hôn, kỳ thật ta rất cao hứng. Phải không? Ấn ơn. Xong rồi, mẹ, ngươi không bình thường, nào có bị vứt bỏ còn cười, bệnh tâm thần A ngươi, ta nói ta ba như vậy nhiều tiền, ngươi như thế nào không nhiều lắm yếu điểm, liền phải cái tiền tiết kiệm, hắn công ty đâu. Có một nửa là thuộc về ngươi đi, ngươi như thế nào không cần. Cái này phong ở cũng rất đáng giá, ngươi vì cái gì không cần. Tốt xấu ta cũng là con hắn A, ngươi không cần cho ta sao, làm gì tiện nghi người khác. Tiểu tử thúi, đối mụ mụ tới nói, lớn nhất tài phú là ngươi. Ai nha mẹ ngươi không cần như vậy sao, nhân ra sẽ thẻ thùng, còn có. Lập tức tiểu mập mạp lập tức tiểu tử thúi, mẹ ngươi không cần cứ gọi bậy nhân ra lạc, tiêu chi ca dễ nghe như vậy tên, không thể lãng phí. Về sau muốn kêu tên của ta làm, ta đã là học sinh tiểu học. Tuy rằng tiêu chi ca so chú chi ca dễ nghe, nhưng là nhi tử, ta cảm thấy người hình thể càng thích hợp họ chu heo, mà không phải họ tiêu, tiểu, mẹ. Cùng nhi tử đùa giỡn, ly hôn điểm điểm không khỏe, thực mau bị tiêu tính ném tới chân trời, bất quá chính là đã không có trượng phu, chỉ cần nhi tử ở nàng bên người, hết thảy đều hảo. Thành phố S đến Z thị chỉ cần một tiếng rơi cơ trình, tiêu tính định chính là 6 giờ thập phần vé máy bay. Vốn dĩ không đến 8 giờ liền có thể tới Z thị sân bay Ai biết nàng cùng Nhi tử kiểm phiếu thượng phi cơ sau Phi cơ lại trễ chút Ở trên phi cơ ngồi gần 2 cái giờ Thẳng đến sở hữu hành khách đều phát ra kháng nghị Sắp lên đánh người thời điểm Phi cơ mới chậm gì gì cất cánh Vì thế tới Z thị sân bay thời điểm Đã là hơn 10 giờ tối Lúc này sân bay đã không có xe buýt Tuy rằng nói còn Có sân bay đường tàu riêng Cần phải trải qua nhà nàng cửa sân bay đường tàu riêng Ở vài phút trước mới vừa đi Mà sân bay đường tàu riêng là 2 cái giờ nhất ban, này ý gọi nếu ở chỗ này chờ sân bay đường tàu riêng nói, cần thiết đến ở sân bay ngốc 2 cái giờ. Hơn nữa sân bay đường tàu riêng đi được tương đối chậm, lại sẽ ở nội thành chuyển, về đến nhà còn phải muốn 1 tiếng rưỡi hiếm khi ngồi xe tiêu tính chỉ cần tưởng tượng đến cái này, liền cảm thấy chịu không nổi, quyết đoán lôi kéo nhi tử đi xe taxi chờ khu, liền tính đồng dạng thời gian, ngồi xe taxi ít nhất muốn so ngồi xe buýt thoải mái đi, tiêu tính nghĩ như thế. Thời gian này đoạn đồng thời có mấy cái chuyến bay rất xuống, phần lớn người đều không muốn chờ sân bay đường tàu riêng, trực tiếp tới rồi xe taxi chờ điểm, còn hảo tài xế taxi nhóm đều có kinh nghiệm, biết lúc này sân bay người tương đối nhiều, cho nên rất nhiều tài xế đều mở ra xe chống lại đây chờ. Tiêu tĩnh mang theo nhi tử xếp hạng rất dài vị trí, nhìn đồng dạng bài đội xe taxi, thường thường còn sẽ có xe taxi chạy tới, còn hảo, hẳn là có bọn họ xe, thoạt nhìn giống như bọn họ bài rất dài. Đội Nhưng một chiếc tiếp một chiếc xe taxi khai đi, Tiêu Tĩnh cùng Nhi Tử về phía trước di động tốc độ cũng không chậm, hơn 10 phút sau, liền đến phiên bọn họ, càng xảo chính là, bọn họ là cuối cùng một chiếc xe taxi. Xem ra, nàng cũng không phải như vậy xui xẻo sao, Tiêu Tĩnh lôi kéo Nhi Tử tay vui vẻ chạy về phía xe taxi, Nhi Tử, xem chúng ta vận khí không tồi đi, đi, về nhà. Ly hôn thời điểm không có nghĩ nhiều, Ly xong rồi hôn, trước tiên, Tiêu Tĩnh liền tưởng buôn về nhà. Chính là thật sự tới rồi cửa nhà thời điểm, Tiêu Tĩnh lại có loại gần hương tình khiếp cảm giác, tuy rằng ly nàng lần trước về nhà bất quá hơn nửa năm. Tiêu Chi ca bị Tiêu Tĩnh nắm tay đứng ở bà ngoại ông ngoại ngoài cửa, nghi hoặc nhìn Tiêu Tĩnh, mẹ, chúng ta vì cái gì không gõ cửa. Chúng ta đều chạm nửa giờ. Ta suy nghĩ, ta cứ như vậy ly hôn, không biết người bà ngoại ông ngoại sẽ có phản ứng gì. Tiêu Tĩnh thở dài, năm đó chính mình khăng khăng phải gả cho chu quân thời điểm, lão mẹ không có thiếu đã khóc, hiện tại ly hôn. Có phải hay không sẽ mắng nàng tự làm tự chịu? Nhưng chúng ta không thể vẫn luôn ở chỗ này đứng a tà chân đều chạm toan. Tiêu chi ca kháng nghỉ nói. Nho nhỏ thí hài chạm như vậy một lát liền chạm toan, thật vô dụng, về sau muốn nhiều vận động vận động. Tiêu tĩnh nghiêm trang giáo huấn nhi tử, thừa dịp nhi tử không chú ý thời điểm động động chân, kỳ thật nàng cũng chạm toan đâu. Tiêu chi ca nghe vậy khinh bỉ nhìn thoáng qua tiêu tĩnh, tuy rằng hắn không rõ tiêu tĩnh nội tâm, nhưng là, hắn quyết định không bồi tiêu tĩnh ở cửa ngốc đứng Thừa dịp tiêu tĩnh không chú ý, lập tức dối tay ấn chung cửa, len ken, len ken. An tĩnh cửa thang lầu đột nhiên vang lên như vậy thanh âm, tiêu tĩnh hoảng sợ, chứng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, chỉ tới kịp bài trừ một cái gương mặt tươi cười, môn liền mở ra, tiêu ba hiển từ mặt xuất hiện ở trước mặt. Không nghĩ tới như vậy muộn ấn nhà mình chung cửa người sẽ là xa ở thành phố S nữ Nhi cùng cháu ngoại, tuy là bình thường cực kỳ bình tĩnh tiêu ba đều nhịn không được sứng suốt, tiểu tĩnh, chi ca. Ba. Cho rằng chính mình thực kiên cường, chính là nhìn đến phụ thân dung nhan, tiêu tĩnh thanh em đột nhiên liền ngẹn ngào, tiêu một tiếng, liền rốt cuộc nói không ra lời. Tiểu tĩnh, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Tiêu ba bị dọa nhảy dự. Ông ngoại, mụ mụ cùng ba ba ly hôn. Tiêu chi ca nhanh chóng mở miệng. Cái gì? Tiêu ba cùng lại đây xem là ai như vậy muộn ra tiêu mẹ đồng thời giật mình mở miệng. Cuốn một súng ngươi nghiện 003. Vì khuất. Màu tiến vào trước. Ngắn ngủi giật mình sau. Tiêu Ba dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng làm Nữ Nhi cùng cháu ngoại vào nhà, tiêu mẹ còn lại là lôi kéo Nữ Nhi trên tay hạ tả hữu toàn phương vị đánh giá, xem nàng có hay không có hại có hay không bị thương, tiêu Ba cấp Nữ Nhi cùng cháu ngoại đổ nước làm cho bọn họ uống, sau đó ngăn lại lão bà. "Lão bà, ngươi đừng loạn kích động, làm Nữ Nhi nói chuyện, Tiểu Tĩnh, là chuyện như thế nào? Em đẹp, nói như thế nào ly li hôn liền ly li hôn." Ta Tiêu Tĩnh nói một cái ta tự liền nói không ra lời, không biết vì cái gì Nhìn đến cha mẹ, trong lòng giống như có muôn vàn ủy khuất giống nhau, nước mắt bất chi bất giác liền chảy ra. Hoa nhìn thấy nữ nhi rơi lệ, tiêu mẹ trực giác nữ nhi khẳng định là bị rất lớn ủy khuất, tức khác tự trách năm đó thái độ không đủ cường nạnh, bằng không nữ nhi liền sẽ không gả như vậy xa. Kết quả bị người khi dễ nhà mẹ đẻ người cũng không biết, nghị nghị không khỏi bi từ tâm tới, khóc đến so tiêu tinh còn muốn lừa tiếng. Phần 3 lão bà, người khóc cái gì? Tiêu ba vô chán, đều 50 vài tuổi người. Cảm xúc vẫn là như vậy tính trẻ con. Ta bảo bảo làm người khi dễ ta cũng không biết, nàng đánh tiểu liền hảo cường, chưa từng có đã khóc, hiện tại đều khóc, kia đến là bị bao lớn ủy khuất ta, ta có thể không đau lòng sao, có thể không khóc sao. Tiêu mẹ khóc đến nước mắt nước muối một đống, toàn bộ một tính trẻ con. Bảo bảo, ngươi nói, chu quân như thế nào khi dễ ngươi, mụ mụ cho ngươi báo thù đi, hắn như thế nào đối với ngươi, ta gấp 10 lần còn cho hắn, ta muốn hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Phúc vốn dĩ cảm thấy thực ủy khuất tiêu tĩnh nhìn thấy mụ mụ bộ dáng này, tức khác ủy khuất không nổi nữa, tiêu mẹ đi đến chỗ nào đều có hỷ kịch hiệu quả, vốn là nàng yêu cầu an ủi, kết quả hiện tại muốn phản qua đi an ủi mụ mụ. Mẹ, đừng khóc, còn không phải là cái nam nhân sao, trên đời này nhiều nhất chính là cái nam nhân, cái này không hảo ném chính là, không có gì đáng giá thương cảm. Sao lại có thể nói như vậy, tình yêu là tối cao thượng thuần khiết, tiêu mẹ là tình yêu trung thực người ủng hộ. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào ô nhục tình yêu, mặc kệ toàn thế giới có bao nhiêu ưu tú nam nhân, ta yêu nhất vĩnh viễn chỉ có người ba một cái, nếu toàn thế giới chỉ còn một người nam nhân, mà nam nhân kia không phải người ba, ta tình nguyện cô độc chết đi, cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nam nhân kia. Xem mụ mụ mẹ một bộ thánh đấu sĩ hán vệ chính mình tình yêu bộ ráng, lại xem ba ba không nói lời nào lấy chết chìm người ánh mắt nhìn mụ mụ bộ ráng, tiêu tĩnh cảm thấy chính mình lại bị thật sâu kích thích, có chút suy yếu vướt chính mình tâm. Ba, mẹ. Ta có điểm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Phòng của ngươi vẫn luôn đều có thu thập, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần trở về thì tốt rồi, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Tiêu ba sờ sờ nữ nhi đầu, ngủ một giấc, ngày mai lại là tân một ngày. ân Tiêu tĩnh gật gật đầu, có một cái thực thông minh, lớn lên xoáy lại ôn nhu lại cố ra tuyệt thế hảo nam nhân đương chính mình ba ba cũng không phải một chuyện tốt, từ nhỏ lấy phụ thân làm tương đối. Không trách nàng đối nam sinh khác đều không có tâm động cảm giác, thật sự là lấy bọn họ cùng ba ba một so, kém đến qua xa, lại xứng với nàng lười tính tình, bằng không, cũng liền sẽ không cùng chu quân tạm chấp nhận qua 10 năm. Trở lại chính mình phòng, nhìn đến 10 năm như một ngày bài trí, thân thiết cảm đột nhiên sinh ra, hôm nay như vậy một phen lăn lộn, xác thật là mệt mỏi, ngày thường luôn là mất ngủ chính mình, đảo lên lên giường, không đến vài phút liền sẽ chu công đi. Trong phòng khách, thấy nữ nhi vào phòng, Tiêu ba mới hỏi cháu ngoại là chuyện như thế nào, đừng nhìn cháu ngoại tuổi tiểu, khả nhân thực thông minh, tư tưởng thành thục, nhưng thật ra cùng chính mình khi còn nhỏ rất giống, bởi vậy tiêu ba trong lòng cực kỳ thích cái này đáng yêu cháu ngoại. Tiêu chi ca đem chính mình biết đến sự tình từ đầu chí cuối nói cho ông ngoại bà ngoại, tự nhiên mà vậy đưa tới tiêu mẹ sinh khí, nếu không phải tiêu ba ngăn đón, lập tức liền phải đính vé máy bay phi thành phố S đi tấu cái kia phụ lòng con rể một đốn. Chi ca, ngươi đói bụng không có muốn hay không làm bà ngoại cho ngươi chuẩn bị tình yêu bữa ăn khuya. Tiêu Ba cùng tiêu mẹ kết hôn nhiều năm như vậy, biết thế nào có thể nhanh nhất rời đi thê tử lực chú ý. Quả nhiên, nghe được tiêu Ba nói như vậy, tiêu mẹ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cháu ngoại, làm ra vài động tác, "Đúng vậy, tiểu Chi ca, ngươi nhất định là đói bụng đi, bà ngoại thương yêu nhất cháu ngoại, sao lại có thể đói bụng đâu, ngươi chờ, bà ngoại lập tức giúp ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn." Bởi vì tiêu mẹ vốn dĩ liền lớn lên quải, hơn nữa bảo dưỡng thích đáng. Đi đến trên đường căn bản là nhìn không ra nàng chân thật tuổi, thậm chí thường có tuổi trẻ nam nhân cùng nàng lôi kéo làm quen muốn điện thoại, bởi vậy từ nàng làm ra quái động tác, ở một lớn một nhỏ hai cái nam nhân trong mắt, chẳng những không cảm thấy lôi người, ngược lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhìn ba ngoại tung tăng nhảy nhót chạy về phía phòng bếp, Tiêu Chi Ka lần thứ N cảm thán, thấy thế nào đến chính mình mụ mụ thời điểm, sẽ không có cảnh đẹp ý vui cảm giác đâu. Cẩn thận xem Tiêu Tính cùng Tiêu mẹ, kỳ thật hai người lớn lên rất giống. Đáng tiếc chính là Tiêu Tĩnh tương đối lười, không thích trang điểm chính mình, tính tình lại thiên hướng tiêu ba trầm mặc nội hướng, cho nên hai người đi cùng một chỗ thời điểm, từng xuất hiện quá có người đem Tiêu mẹ nhận làm muội muội, Tiêu Tĩnh nhận làm tỷ tỷ trạng, mà ngày thường hai người cùng nhau ra cửa đi dạo phố, trước nay đều là Tiêu mẹ tỉ lệ quay đầu muốn lớn hơn nữ nhi. Vô Tâm không phổi đi gặp Chu Công đi Tiêu Tĩnh căn bản không biết nhi tử như thế nào ở trong lòng ghét bỏ chính mình lại nói tiêu mẹ bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc chuẩn bị tốt nàng tình yêu bữa ăn khuya, một cái cỡ siêu lớn mâm bên trong mấy khối nướng bánh mì cùng ăn nở nhiều rau xà lách, sau đó lại là một chén nhỏ mì sợi, mặt trên một cái chiên thật sự hương trứng trắng bao, một cái khay nâng nàng tình yêu bữa ăn khuya đi ra phòng bếp. Tới tới tới, bà ngoại tình yêu bữa ăn khuya chuẩn bị tốt ác, tiểu chi ca đã lâu không có ăn đến bà ngoại làm gì đó, có hay không tưởng nhơ à, mau tới ăn. Tiểu chi ca có chút trận mắt há hốc mồm nhìn tiêu mẹ khay. Nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng hắn bình thường tương đối thích ăn, nhưng là tiêu mẹ chuẩn bị lượng nếu làm hắn toàn bộ ăn xong nói, hắn thể, chính mình sẽ ăn căng, ngẳng đầu nhìn đáng yêu bà ngoại, tiêu chi ca nhược được hỏi. Bà ngoại, ngày này bữa ăn khuya có phải hay không? Quá phong phú. Phong phú sao? Ta còn cảm thấy quá đơn điệu đâu, bà ngoại chuẩn bị đến quá vội vàng, hẳn là sớm một chút gọi điện thoại trở về làm bà ngoại chuẩn bị, không quan hệ, tiểu chi ca, người ăn trước, hôm nay liền trước tạm chấp nhận, từ ngày mai bắt đầu. Bà ngoại bảo đảm, mỗi ngày trừ bỏ phong phú tăng cơm, còn có bà ngoại tình yêu bữa ăn khuya ác. Tiêu mẹ vẫn luôn cảm thấy vì người yêu nấu cơm là một kiện phi thường hạnh phúc sự. Giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy, nữ nhi ly hôn kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, mang theo cháu ngoại trở về. Về sau nữ nhi cùng cháu ngoại không phải có thể mỗi ngày ăn chính mình làm đồ ăn. Như vậy nghĩ, tiêu mẹ tức khắc tới hứng thú, tiếp đón cháu ngoại mau ăn, sau đó tiến phòng bếp đem giống nhau như lúc một phần bưng hướng nữ nhi phòng đi đến. Cuốn một sủng ngươi nghiện 004, đều là vô tâm không phổi. Tiêu Ba rốt cuộc cùng tiêu mẹ làm nhiều năm phu thê, đối nàng vô cùng hiểu biết, nhìn ngũ quan đều mau rồi giằm đến một khối cháu ngoại, bình tĩnh mở miệng an ủi cháu ngoại, người bà ngoại chính là nhìn đến ngươi cao hứng, nàng à, càng là thích một người, liền càng sẽ dụng tâm nấu cơm cho hắn ăn, ngươi ăn trước đi, có thể ăn nhiều ít là nhiều ít, nếm thử ngươi bà ngoại nấu mặt, nàng ở mì Phở Phương diện đặc biệt có thiên phú. Ông ngoại, ta nghe người ta nói, muốn chói chặt một người tâm Đầu tiên phải bắt được một người dạ dày, năm đó ngươi có phải hay không bị bà ngoại chủ nghệ mê thượng mới cùng nàng kết hôn a. Tiêu Chi ca sớm biết rằng bà ngoại chủ nghệ không tồi, đặc biệt là nấu mặt đặc biệt ăn ngon, cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền gắp một khối tử mặt tới ăn, quả nhiên, thơm quá, một bên mồm to ăn mỉ, một bên hỏi, đồng thời trong lòng nghĩ, cùng bà ngoại chủ nghệ so sánh với, lão mẹ nó chủ nghệ quả thực là không thể nhìn, chết không được ông ngoại nhiều năm như vậy còn cùng bà ngoại như vậy ân ái, lão ba cùng lão mẹ đâu? lại chia tay tiêu ba nghe được cháu ngoại hỏi như vậy khỏe miệng không tự dắt run dậy một chút hôm nay hưởng qua tiêu mẹ chú nghệ người ai đều sẽ không tin tưởng năm đó nàng mới vừa học đồ ăn thời điểm luôn là đường muối bột ngọt phân không rõ làm đồ ăn không phải ngọt chính là toan cố tình mỗi lần học tân đồ ăn đều tin tưởng tràn đầy mà hắn chính là cái kia duy nhất phẩm đồ ăn giả tưởng tượng đến năm đó đoạn thời gian đó đến bây giờ tiêu ba đều có loại dạ dày đau cảm giác tiêu chi ca không có được đến ông ngoại đáp án Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Tiêu Ba một bộ nhớ lại mớ kiện thực ngọt ngào sự tình biểu tình, không khỏi biểu tình buồn bã, vì cái gì phụ mẫu của chính mình muốn tách ra đâu. Tiêu Chi Ca yên lặng ăn chính mình mặt, Tiêu Ba lâm vào mỗi đoạn giống như thống khổ trong hồi ức không thể tự bác, trên mặt lại treo chính mình cũng không biết ngọt ngào tươi cười, cũng khó trách Tiêu Chi Ca sẽ hiểu lầm, liền tính mỗi đoạn 5 tháng với hắn tới nói là đoạn thống khổ, nhưng kia tuyệt địa là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyền ai. Tiêu mẹ không biết cháu ngoại cùng lão công hố động Nàng bưng cấp nữ nhi chuẩn bị bữa ăn khuya, nhẹ nhàng go go nữ nhi phòng môn, không có đáp lại sau liền đẩy cửa mà vào. Tiểu tĩnh mụ mụ vào được gắt, mụ mụ cho ngươi chuẩn bị ăn ngon bữa ăn khuya ra. Nói đến một nửa, tiêu mẹ cả người đi vào nữ nhi phòng, phát hiện nữ nhi cứ như vậy ghé vào trên giường ngủ rồi, quần áo quần cũng không có thoát, điều hòa cũng không khai, cũng không chê nhiệt. Đem khay phong tới trên bàn, tiêu mẹ tay chân nhẹ nhàng từ trong ngăn kéo lấy ra rẻ một thế nữ nhi khai điều hòa, điều đến thích hợp độ ấm. Sau đó cứ như vậy ngồi ở nữ nhi bên người nhìn nữ nhi ngủ nhan, so với chính mình, nữ nhi mặt muốn thiên viên một ít, thêm chi nàng không yêu trang điểm, luôn thích xuyên tố sắc quần áo, vì thế tổng có vẻ ông cụ non, tiêu mẹ nhớ rõ nhiều năm sắp ăn tết thời điểm, chính mình cùng nữ nhi cùng đi thương trường mua quần áo, tâm huyết dâng trào lôi kéo nữ nhi. Muốn mua mẹ con trang tới xuyên, thật vất vả thuyết phục nữ nhi, nhìn chúng một cái kiểu dáng quần áo, hai người thử cảm giác đều không tồi, nàng đều chuẩn bị mua. Kết quả vẫn luôn ở bên cạnh đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên cửa hàng tới một câu tỷ tỷ cùng muội muội lớn lên rất giống, nếu là tỷ tỷ hóa thượng chẳng nói, nhất định sẽ càng thêm xinh đẹp, nháy mắt làm nữ nhi đen mặt, hởi quần áo liền chạy lấy người. Nghĩ đến nữ nhi mặt đen bộ dáng, tiêu mẹ nhịn không được cười trông lên, nàng biết nữ nhi chính là phạm lười không yêu trang điểm, nhưng trung quy là nữ hài tử, trong lòng cũng không muốn bị người ta nói ra rồi, bình thường có người nói chính mình cùng nàng giống tỷ muội, đó là bởi vì chính mình vốn dĩ liền không nhiều lão thuần nữa sẽ trang điểm, thoạt nhìn giống tỷ mội cũng bình thường, nhưng nếu là đem nữ nhi nhận thành tỷ tỷ tiêu lại không thèm để ý, cũng sẽ tức giận. Thời gian luôn là quá đến nhanh như vậy, tiêu mẹ nghĩ đến nữ nhi giống tiêu chi ca như vậy đại thời điểm, bởi vì lớn lên đặc biệt đáng yêu, đã bắt đầu có người cho nàng đệ cho cô lết đệ thư tình, khi đó nàng liền suy nghĩ, trưởng thành nữ nhi sẽ gả cho cái dạng gì nam nhân đâu, có thể hay không giống chính mình lão công giống nhau ưu tú nam nhân đâu. Đối với nữ nhi lựa chọn tru quân, Tiêu Mẹ đến bây giờ đều tưởng không rõ, lúc trước nàng phản đối Nữ Nhi cùng Chu Quân ở bên nhau, trừ bỏ cách khá sang ngoại, còn có chính yếu nguyên nhân chính là nàng cảm thấy Chu Quân không xứng với Nữ Nhi, nhưng Nữ Nhi tính tình quật, nhận định sự là tuyệt đối phải làm đến, điểm này nhi thượng, nhưng thật ra tùy chính mình, chỉ là không nghĩ tới, Nữ Nhi khăng khăng gả nam nhân, cuối cùng vẫn là thương tổn nàng. Nàng như hoa như ngọc Nữ Nhi, thế nhưng bị một cái nam nhân thúi thương tổn, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Tiêu Lấy liền nhịn không được rưng Nữ nhi chính là nàng từ nhỏ ngậm ở trong miệng sợ tan bà bối, như thế nào khiến cho người khi dễ đâu. Nếu năm đó chính mình có thể cường ngạnh nữa một chút, ngăn trở nữ nhi, có phải hay không hôm nay liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy? Tiêu mẹ cảm thấy, đều là bởi vì năm đó chính mình không đủ cường ngạnh, cho nên mới tạo thành nữ nhi hôm nay bi kịch. Nếu năm đó chính mình cường ngạnh một ít, có lẽ nữ nhi liền sẽ không phát sinh hôm nay sự, càng nghĩ càng tự trách, tiêu mẹ nhịn không được che miệng khóc lên. Giàn xếp hảo ăn qua bữa ăn khuya cháu ngoại, tiêu ba tìm tiến nữ nhi phòng, thấy ái thê che miệng ngồi ở mép giường nhìn nữ nhi thấp giọng khóc thút thít, dừng một chút, đi qua đi, đem tay nhẹ nhàng đặt ở ái thê trên vai, tiêu mẹ ngừng đầu, nhìn đến chính mình trượng phu, nước mắt tức khắc lưu đến càng hùng nghẹn ngào kêu lên. Lao công! Hư tiêu ba nhẹ nhàng ôm ái thê, đừng khóc, không cần đánh thức nữ nhi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài đi, lao bà Tiêu mẹ xem một cái nữ nhi, nhẹ nhàng ngật đầu, ân! Tiêu Ba nửa ôm Hái Thê trở về phòng, đóng lại cửa phòng, Tiêu Mẹ rốt cuộc nhịn không được, nhào vào Tiêu Ba trong lòng ngực nhỏ giọng khóc lên, lao công, đều do ta, đúng hay không, nếu năm đó ta kiên quyết không cho bọn họ ở bên nhau, bọn họ liền sẽ không ở bên nhau, bọn họ không ở cùng nhau, chúng ta bảo bối liền sẽ không bị người thương tổn." Tiêu Ba thở dài một hơi, đem ái Thê ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng, "Không liên quan chuyện của ngươi. Cái kia phụ lòng hắn, ta nhất định phải gọi điện thoại đi thoá mạ hắn một đốn." Khóc trong chốc lát, tiêu mẹ không cam lòng nói, cứ như vậy buông tha hắn, nàng không cam lòng. Hảo, đừng đánh. Tiêu ba ngăn lại ái thê. Lao công. Tiêu mẹ dậm chân, không chuẩn chính mình tiến lên tấu hắn một đốn còn không được chính mình mắng hắn, đây là chuyện gì A Phần 4. Tiêu ba kiên nhẫn khai đạo ái thê, chu quân lại hôn trướng, nhưng hắn rốt cuộc cùng nữ nhi làm 10 năm phu thê. Hơn nữa hắn là nữ nhi tự mình lựa chọn, chúng ta nếu là đi đánh hắn, đi mắng hắn, kia chẳng phải là tương đương chúng ta thừa nhận là chúng ta nữ nhi có mắt không chồng lựa chọn một cái cha sao. Chính là, liền như vậy buông tha hắn. Tiêu mẹ nghe vậy không cam lòng hỏi. Đồng ốc, ngươi cũng quá coi thường chúng ta nữ nhi đi, chúng ta nữ nhi là dễ dàng như vậy có hại người sao. Tiêu ba mỉm cười nhìn ái thê. Nhưng bảo bảo vừa mới đều khóc, nàng lớn như vậy, ta còn không có thấy nàng vì sự tình gì đã khóc đâu. Tiêu mẹ giàu di không vui nói. Tiêu vừa lúc, đã khóc, liền ý gọi chuyện đó nhi đi qua. Tiêu ba nói. Chúng ta nữ nhi à, cùng người giống nhau vô tâm không phổi, chuyện gì nhi đều không bỏ trong lòng, nhưng nàng cùng Chu Quân rốt cuộc làm 10 năm phu thê, nếu là bị Chu Quân như vậy phản bội còn một chút cảm xúc đều không có, kia mới kêu không bình thường, mà nàng như vậy khóc ra tới, đó là đem trong lòng ủy khuất phát tiết ra tới, chúng ta nữ nhi không phải cái sẽ tảng chuyện này người, ta cam đoan với người, ngày mai buổi sáng tỉnh lại, nàng liền tung tăng nhẹ nhõm, chuyện này a, cứ như vậy lật qua đi, nếu nữ nhi đều lật qua đi, tiếc cái gì họ Chu. Cùng chúng ta chính là cái người xa lạ, chúng ta cùng người xa lạ so đo cái gì, lãng phí tiêu biểu tình. Tiêu mẹ vốn dĩ nghe tiêu ba nói được có đạo lý, nhưng hồi quá vị nhi tới như thế nào đều cảm thấy không đúng. Dầm chân, ai vô tâm không phổi, ngươi nói ai vô tâm không phổi, tiêu tử mặc ngươi cho ta nói rõ ràng. Tiêu ba mặc. Lão bà, ngươi rốt cuộc có thể hay không trảo trọng điểm A. Cuốn một súng ngươi nghiện 005. Ấm áp. Bởi vì trong nhà nhiều hai người. Sáng sớm hôm sau tiêu mẹ liền rời giường chuẩn bị bữa sáng, như tiêu ba theo như lời, tiêu mẹ đối với thích người biểu đạt phương thức đó là bảy ra chính mình trung nghệ, cái này yêu thích từ tiêu mẹ tình đầu sơ khai thời điểm bắt đầu, đã từng tiêu ba cũng không phải như vậy thích tiêu mẹ cái này yêu thích, cố tình tiêu mẹ từ điển không có từ bỏ cái này từ, năm đó tiêu mẹ chủ động truy tiêu ba thời điểm, đó là đánh trận nào thua trận đó, sau đó lại càng thua càng đánh, từ nhất định trình độ đi lên nói. Ngươi có thể tìm cái lời ca ngợi tới cổ vũ một chút tiêu mẹ, nói ví dụ chấp nhất, kiên định linh tinh, nhưng là năm đó tiêu mẹ đem chính mình đánh trận nào thua trận đó lại càng thua càng đánh tinh thần phóng tới chủ nghệ thượng thời điểm. Tiêu ba đầu lưỡi cùng dạ dày thực sự đã chịu cực đại khảo nghiệm, thế cho nên tiêu ba từng hoài nghi tiêu mẹ có phải hay không cố ý chỉnh chính mình, kỳ thật nàng là đem hắn trở thành kẻ thù giết trang mà không phải yêu. Thâm nhiều năm năm nhân đi, cũng không biết vì cái gì, năm đó như thế nào luyện tập đều tiến bộ không được chủ nghệ Ở sinh nữ nhi ngồi xong ở cử sau, giống như không thể dạy cũng hiểu. Tiêu mẹ chú nghệ nháy mắt từ lượng bay vọt hoàn thành chất bay vọt. Thế cho nên tiêu ba đến bây giờ đều nhớ rõ lần đầu tiên ăn đến tiêu mẹ làm được bình thường hương vị đồ ăn khi ngốc lăng biểu tình. Tiêu một khắc hắn cảm thấy chính mình chính là trên thế giới này nhất hạnh phúc nam nhân Hắn lao bà chính là trên thế giới này tốt nhất đầu. Bếp, nhìn hắn ở trong bất chi bất giác đã sắp sửa cầu hàng đến nhiều thấp. Sáng sớm nhìn thê tử ở trong phòng bếp vui sướng bận r Tiêu ba đem báo chí lấy phản cũng không có chú ý, một đôi mắt cứ như vậy nhìn chầm chầm thê tử bóng dáng, không tự giác liền nhớ lại niên thiếu thời điểm năm tháng, rửa mặt xong chuẩn bị ăn cơm sáng tiêu chi ca đi đến trong phòng khách liền thấy được ông ngoại ngây ngô cười nhìn bà ngoại liền báo chí lấy phản đều không có phát hiện dại ra biểu tình. Cũng khó trách năm đó tiêu tĩnh thi đại học thời điểm kiên quyết muốn đi nơi khác đi học, mỗi ngày ở trong nhà chứng kiến cha mẹ ân ái, tiêu tình đánh tiểu liền cảm thấy chính mình kỳ thật là cái này gia đình dư thừa, đương đ Nàng chưa nói quá, tiêu ba tiêu mẹ tự nhiên không biết bọn họ tầm can bảo bối trong lòng thế nhưng là như vậy tưởng, đến bây giờ bọn họ đều đem năm đó tiêu tính hành vi trở thành tuổi dậy thì phản định, hoàn toàn không biết tiêu tĩnh là vì thoát đi bọn họ. Ông ngoại, ông ngoại, không phải tiêu chi ca cô y muốn đánh gậy ông ngoại ái đi theo, mà là hắn cảm thấy ông ngoại dáng vẻ này quá ảnh hưởng hắn ngày thường cơ trí hình tượng. A, chi ca A, rời giường, sớm A. Nghe được cháu ngoại thanh âm. Tiêu ba dường như không có việc gì đem ánh mắt chuyển hướng cháu ngoại, chút nào không thấy phát ngốc bị trào thái. Ông ngoại sớm, ông ngoại ngươi báo chí lấy phản. Tiêu chi ca thực chính trực nhắc nhở ông ngoại. Mặc. Tiêu ba yên lặng đem báo chí chuyển một vòng, kỳ thật ông ngoại là muốn thử xem đảo đọc báo cảm giác. Ác tiêu tử mặc muốn hỏi ông ngoại ngươi cảm thấy phản đọc báo chí cảm giác thế nào, tiêu mẹ lại nghe tới rồi cháu ngoại thanh âm, sung sướng kêu lên, tiểu chi ca, sớm a Ba ngoại sớm. Tiêu Chi Ca lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn đi qua, Tiêu Ba vừa lúc nghiêng đầu giảm bất một chút bị cháu ngoại bắt lấy chính mình phát ngốc mà phát ra xấu hổ hơi thở, chờ Tiêu Chi Ca lại hồi đối xem ông ngoại thời điểm, hắn đã khôi phục ngày thường nghiêm trăng cơ trí bộ ráng. Tiêu mẹ một bên hướng trên bàn đoàn bữa sáng, một bên đối Tiêu Chi Ca nói, bà ngoại đã chuẩn bị tốt bữa sáng ác, tiểu Chi Ca mau đi kêu mụ mụ rời giường ăn bữa sáng. Hảo! Tiêu Chi Ca gật gật đầu, chạy đến mụ mụ phòng, gõ tâm hạng Sau đó đẩy cửa mà vào, Mụ Mụ rời giường. Đáp lại hắn chính là Tiêu Tĩnh ngủ say dung nhan, Tiêu Chi Ca đang muốn tới gần Tiêu Tĩnh lại kêu nàng, đột nhiên phát hiện đặt ở trên tủ đầu giường mâm cùng chén sạch sẽ, nếu nhớ không lầm nói, đây là bà ngoại tối hôm qua chuẩn bị bữa ăn khuya đi, kia phân lượng, lấy Tiêu Chi Ca đối Tiêu Tĩnh lý giải, chính là lại đói, nàng cũng sẽ chia làm hai lần ăn, cho nên Tiêu Chi Ca đem trống không mâm cùng chén thả lại khay, bưng đi ra ngoài, bà ngoại, Mụ Mụ hẳn là không đói bụng. Tiêu mẹ ngừng đầu nhìn đến cháu ngoại trong tay khay, sạch sẽ chậu cùng chén, nháy mắt hiểu rõ, xem ra tiểu tĩnh buổi tối thời điểm có lên ăn khuya còn ăn đến trống chân đâu, vậy được rồi, làm nàng ngủ đi, chờ nàng tỉnh ngủ lại đến ăn bữa sáng, lao công, lại đây ăn bữa sáng, tiểu chi ca, mau tới đây ngồi, xem bà ngoại hôm nay bữa sáng là có bao nhiêu phong phú. Hoa tắc, thật sự hảo phong phú ác. Tiểu chi ca ngồi xuống, nhìn đến trên bàn cơ hồ bãi mãn cái đĩa, tiểu Trung Quốc kiểu Tây bữa sáng đầy đủ mọi thứ. Mất công tiêu mẹ sáng sớm lên như vậy cấp lực. Buổi sáng nhất định phải uống cháo, đến nỗi dùng cái gì hạ cháo, liền tùy tiện các người làm. Tiêu mẹ cấp lao công cùng cháu ngoại thịnh một chén nhỏ cháo, trên bàn có bánh mì, có sandwich, có trứng trắng bao, có hột vịt muối, có nấu trứng gà, có răng đông, có sữa đậu nảnh, có sữa bò, có bánh quải, có suốt cà chua, tương sa lát từ từ. Đối với gia đình bữa sáng tới nói, này thật sự là quá phong phú. Tiêu chi ca uống lên cầu cháo. Sau đó cầm khối sandwich lộn thượng một ít tương salad cùng suốt cà chua bọc lên ăn, bà ngoại xuất phẩm, quả nhiên là không lời gì để nói, tiêu chi ca ăn đến mùi ngon. Lão bà, ngươi đừng lão nhìn, ăn a Tiêu ba thấy tiêu mẹ cứ như vậy cười tủng tìm nhìn cháu ngoại xem, không khỏi nhắc nhở, bận rộn sáng sớm thượng, không đói bụng sao. Bà ngoại, ngươi xem ta làm gì à, ngươi cũng ăn a bà ngoại, ăn cái trứng gà đi. Tiêu chi ca lấy cái trứng gà đưa cho tiêu mẹ, ác cho ta sao. Cảm ơn tiểu chi ca, tiểu chi ca thật đáng yêu, bà ngoại thật là càng xem càng thích, thấy thế nào đều xem không đủ. Rõ ràng chính là một cái trứng gà mà tôi hơn nữa vẫn là nàng chính mình nấu, tiêu chi ca bất quá là đệ một chút, tiêu mẹ lập tức biểu hiện thật sự khoa trường, vạn phần kinh hỉ bộ ráng, xem đến tiêu ba cùng tiêu chi ca đều một đầu hát tuyến. Không thể không nói, có tiêu mẹ địa phương, vĩnh viễn sẽ không tịch mịch, tiêu ra không có gì thực không nói quý củ, tương phản, một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm càng có nhân tình vị. Ba người một bên ăn bữa sáng một bên thảo luận hôm nay ăn bài, bởi vì cháu ngoại tới, tiêu mẹ lập tức liền nghị đến n cái cảnh điểm, muốn mang tiêu chi ca đi chơi, thấy tiêu mẹ tình thú tăng bọn, hận không thể đem chung quanh sở hữu cảnh điểm đều chơi biến bộ dáng tiêu ba không thể không chen vào nói nhắc. Nhờ, lao bà, chúng ta có phải hay không nên đem nữ nhi cùng cháu ngoại hộ khẩu giải quyết một chút, còn có, hiện tại đúng là đọc sách thời điểm, chúng ta còn phải cho chi ca tìm trường học đâu, chơi trước đó phóng một phóng đi. đối ác Lao công còn hảo ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta đều đã quên này vừa ra, vẫn là Lao công ngươi lợi hại. Tiêu mẹ kinh tiêu ba như vậy vừa nhắc nhở, tức khác nhớ tới, nữ nhi cùng chu quân ly hôn, kia hộ khẩu khẳng định đến lấy về tôi A, cháu ngoại đi theo nữ nhi, cũng đến đem hộ khẩu xoay, về sau ở bên này đọc sách, hiện tại đúng là đọc sách thời điểm, kia trường học cũng đến chạy nhanh tìm A, bằng không làm cháu ngoại cùng người khác rơi xuống chương trình học, kia nhưng không hảo A, tiêu mẹ nói phong chính là vũ, một phách cái bản lập tức hóa âm Nhanh lên an cơm nước xong chúng ta liền đi giải quyết hộ khẩu cùng trường học sự tình. Cuốn một súng ngươi nghiện 006. Tìm thực. Bởi vì cực nhỏ vận động, hơn nữa thường kỳ đối mặt máy tính, tiêu tính giấc ngủ chất lượng luôn luôn thiên thấp. Nhưng là đêm qua tiêu tính ngủ đến cực kỳ thơm ngọt, cho nên một giấc ngủ dậy, tiêu tính cảm thấy tinh thần đầu mười phần, ôm chăn quay cuồng, nghe mặt trên thanh hương, tiêu tính thiệt tình cảm thán. Vẫn là này trương giường thoải mái A Lại một lát giường, tiêu tính mới đứng dậy, trong nhà thực Mọi người đều không ở, rửa mặt xong, tiêu tính nhìn đến nhà ăn thượng phóng một phần bữa sáng, sữa bò ly phía dưới còn phóng một tờ giấy, là tiêu ba mạnh mẽ hữu lực bút tích, mặt trên viết bọn họ đi đồn công an đem nàng cùng tiêu chi ca hộ khẩu lộng một chút, lại giúp tiêu chi ca tìm trường học, làm tiêu tính tỉnh lại sau đem bữa sáng ăn luôn. Nhìn chữ nhỏ điều, tiêu tính mới nhớ tới, ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm giống như có người đang hỏi chính mình thứ gì ở đâu, lúc ấy nàng giống như tùy tay một lóng tay lại ngủ ngon. Nếu Tiêu Ba Tiêu Mẹ đi giúp nàng đem hộ khẩu vấn đề giải quyết, tiêu nàng liền không cần nhiều nhọc lòng, đối với hộ khẩu cùng tiêu chí ca trường học sự, nàng cứ như vậy một chút cũng không quan tâm. Ăn qua trên bàn bữa sáng sau, Tiêu Tính ở phòng khách cùng phòng bếp tìm một vòng, trừ bỏ trái cây cùng đồ uống. Trong nhà không có khác đồ ăn vặt, cũng là Tiêu Ba Tiêu Mẹ đều không ăn đồ ăn vặt, chính mình trở về đến lại tương đối đột nhiên, bọn họ không có chuẩn bị cũng là bình thường. Phi thường lười Tiêu Tính chỉ có ở đối mặt một việc thời điểm phi tích cực. Chính là dạo siêu thị mua ăn, lập tức nàng liền cầm tiền bao ra cửa, tiểu khu cửa liền có một cái cỡ chung siêu thị, phi thường phương tiện. Nâng mua sắm lan ở đồ ăn vặt khu dạo qua một vòng, cầm không ít đồ vật, nghĩ đến chính mình kinh nguyệt giống như mau tới. Trong nhà không có băng vệ sinh, tiêu tĩnh hướng băng vệ sinh khu vực đi đến, băng vệ sinh chuyên khu các loại thẻ bài, hậu khoản mỏng khoản đầy đủ hết. Tiêu tĩnh thói quen dùng hình tờ bài băng vệ sinh cùng ABC đệm, này hai cái thẻ bài cũng coi như là nổi danh bài Trên cơ bản siêu thị đều có, tiêu tĩnh cầm ba cái ABC đệm, lại cầm tam bao hình tờ nhật dụng băng vệ sinh. Chuẩn bị lấy mấy cái đêm dùng thời điểm phát hiện không có, xoay người nhìn nhìn, lôi kéo đối diện đang ở sửa sang lại kệ để hàng nam nhân hỏi. Xin hỏi, cái này đêm dùng hình đã không có sao, ta nhìn đến có giá cả, nhưng là không có đồ vật. Bị lôi kéo lý hiểu có chút kinh ngạc nhìn tiêu tĩnh, chính mình rất giống siêu thị viên trước sau, khu, vị này mị nữ, ngượng ngủng, ta không phải siêu thị lý hóa viên. Ta cũng là tới mua đồ vật. a ngượng ngùng. Tiêu tính ngay vậy, vội vàng buông ra lý hiểu, rồi lại ngăn không được liết hắn một cái, mua cái đồ vật chọn tới chọn đi làm gì, hại nàng còn tưởng rằng hắn là lý hóa viên đâu, còn không phải là khăn giấy sao, cũng không biết chọn cái gì. Cái kia, ngượng ngùng phiền toái một chút, xin hỏi cái này đem dùng hình còn có sao. Lý hiểu một chút, hảo đi, hắn thừa nhận hắn là chọn một chút, siêu thị băng vệ sinh cùng khăn giấy kệ để hàng là tương đối. Hắn ở khăn giấy bên này đi tới đi lui, phiên tới phiên đi, cũng khó trách làm tiêu tính hiểu lầm, bất quá, vị này mị nữ, chẳng lẽ ngươi không biết chính mình trong lòng có cái gì ý tưởng, trên mặt tất cả đều biểu hiện ra ngoài sao? Tốt xấu, ngươi cũng đưa lưng về phía ta đi, ngươi này ánh mắt, làm ta cảm thấy chính mình thật sự thực ma kị thực gà mẹ a. Bởi vì tiếp thu tiêu tính nghi ngờ liếc mắt một cái, Lý Hiểu nháy mắt cảm thấy, chính mình giống như thật sự thực gà mẹ, làm một người nam nhân, có được một cái gà mẹ phẩm chất Tuyệt đối không phải một kiện đáng được ăn mừng cùng Tiêu ngạo sự, cho nên, Lý Hiểu quyết định sửa lại chính mình tất xấu, nhanh chóng tuyển hảo chính mình còn muốn mua mấy thứ đồ vật, sau đó đi hướng Quẩy thu ngân. Nay vẫn là Lý Hiểu lần đầu tiên tiến siêu thị tuyển đồ vật như vậy sảng khoái, nếu làm hắn bằng Hưu đã biết sự tình tiền căn hậu quả, nhất định sẽ đại tán tiêu tính mị lực vô biên, ở Lý Hiểu tổn Hưu trong mắt, cùng Lý Hiểu cùng đi mua đồ vật, mặc kệ mua cái gì, quả thực chính là cha tấn, cho dù là đi tiệm trái cây mua một cân quả táo Hắn cũng muốn từng bước từng bước tỉ mỉ trọn, kêu nghiêm túc thần thái, quả thực làm ngươi muốn phát điên. Phần 5. Rất nhiều người ý đồ thay đổi lý hiểu cái này tật xấu đều lấy thất bại chấm dứt. Nếu những cái đó từng vì thế nỗ lực quá người biết lý hiểu liền bởi vì tiêu tính một ánh mắt sửa lại chính mình tật xấu, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Giờ phút này lý hiểu sẽ không nghĩ đến, cái này bèo nước gặp nhau tiểu mị nữ, sẽ trở thành chính mình cả đời bạn lữ, mà tiêu tĩnh cảng sẽ không nghĩ đến, nàng liền mặt cũng chưa thấy rõ ràng nam nhân sẽ là làm nàng nửa đời sau hạnh phúc vô cùng người. Giờ phút này tiêu tĩnh cũng không biết chính mình đối Lý Hiểu sinh ra cái dạng gì lực hấp dẫn, mà Lý Hiểu cũng không có phát hiện chính mình chỉ bởi vì đối phương một ánh mắt liền sửa lại người khác trong mắt thống hận không thôi tật xấu. Thực mau tuyển thứ tốt Lý Hiểu đi đến quầy thu ngân, trước đài chỉ có một người ở tính tiền, chính là tiêu tĩnh, Lý Hiểu nhìn thoáng qua, trừ bỏ mấy bao băng vệ sinh đầy ngoại, tất cả đều là ăn, chủ loại đầy đủ hết, đậu phộng, móng nuốt, khoai lát, các loại Eo khô bỏ linh tinh, mà khác còn có mấy cái đại hàu kem, Lý Hiểu không khỏi lặng lẽ xem một cái Tiêu Tính bụng, như vậy nhỏ sinh vóc dáng, có thể nuốt trôi đi nhiều như vậy đồ vật sao? Tiêu Tính cũng không có chú ý tới mặt sau một người ở yên lặng đánh giá chính mình, Thu Ngân Viên một bên dà quét, nàng liền một bên trang đồ vật, thẳng đến sở hữu đồ vật đều dà quét kết thúc, Tiêu Tính nghe được Thu Ngân Viên giảng. Tổng cộng 252 khối, cảm ơn. Còn có mấy thứ đồ vật không bỏ vào túi, Tiêu Tính từ trong bóp tiền lấy ra tiền đưa cho thu bạc, chờ nàng tìm Linh sau, tiếp tục trang túi, hai cái đại túi, một tay một cái, trang hảo tiêu sái rời đi. Về đến nhà, lấy ra một cái kem, một túi dưa găng tử, một thùng khoai lắt đặt ở trên bàn trà, đêm này dư đồ ăn vặt phóng hảo, lập tức ngồi ở trên sofa, mở ra tivi một bên xem một bên ăn cái gì, cực kỳ khoái hoạt, một cái kem ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, nghe được mở cửa thanh âm, sau đó đó là tiêu mẹ như thiếu nữ trong trẻo thanh âm. Chúng ta đã trở lại, tiểu tĩnh. Mau ra đây nên đón ngươi nhất thân ái ba ba mụ mụ còn có nhi tử lạc. Ba mẹ, nhi tử các ngươi đã trở lại a Tiêu tính lập tức buông đồ vật từ trên sofa đứng lên, nhìn đến mỗi người trong tay đều ninh mô đại siêu thị túi. Và, ba mẹ các ngươi đi siêu thị a mua nhiều như vậy đồ vật. Ngươi không phải thích ăn đồ ăn và sao? Tiêu ba sủng nịch nhìn nữ nhi, mua rất nhiều trở về, đủ ngươi ăn một tuần, bất quá xem ngươi bộ dáng đã đi ra ngoài qua đi. Ăn ngon đồ vật là sẽ không ngại nhiều. Tiêu tính nhìn xem trên bàn trà rác rưởi biết không thể gạt được khôn khéo phụ thân, cười tủm tìm tiến lên nên đón, vẫn là ở chính mình trong nhà thoải mái, có lao ba lão mẹ đau ta, hảo vui vẻ. Tiêu ba cùng tiêu mẹ thấy thế liếc nhau, hết thảy đều ở không nói gì, xem ra, nữ nhi đã từ ly hôn bóng ma chung đi ra, quả nhiên, bọn họ nữ nhi thần thô cường đại vô cùng, không phải dễ dàng như vậy bị đánh sợ, nếu như vậy, vậy không cần tưởng cái kia phụ lòng hán, vẫn là chạy nhanh cấp nữ nhi tìm nhà tiếp theo mới là, Làm nữ nhi quá đến so trước kia hạnh phúc Chính là đối chu quân lớn nhất trả thù Như vậy nghĩ Tiêu mẹ tức khắc cảm thấy có động lực Ta đi chuẩn bị cơm chiều Các ngươi nói chuyện thiếm Cuốn một súng ngươi nghiện 007 Tính toán 3. Hộ khẩu cùng trường học sự Các ngươi thu phục sao Tiêu tính một bên nhìn lão mẹ hướng phòng bếp đi một bên hỏi Tuy rằng lao ba ra tay không đâu định nổi Nhưng nàng vẫn là tượng trưng tính quan tâm một chút Ơn Hộ khẩu đã chuyển qua tới Chi ca trường học cũng thu phục liền ở phụ cận trung tâm tiểu học, về sau đón đưa cũng phương tiện. Tiêu ba đi đến sofa trước mặt, ý bảo nữ nhi ngồi xuống, chuẩn bị cùng nữ nhi giao một chút tâm. Tiểu tính, hiện tại ngươi đã ly hôn kế tiếp, có tính toán gì không? Tính toán. Tiêu tính mở to hai mắt nhìn láo ba, không có gì tính toán à, cứ như vậy bãi, nhật tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá, trước kia cùng láo công quá, hiện tại cùng cha mẹ quá, với ta mà nói, trừ bỏ đổi cái địa phương sinh hoạt, không có gì khác biệt à. Tiêu ba nhìn vẻ mặt vô tội nữ nhi, có chút đau đầu nói, ngươi liền không có ngẫm lại tương lai sao? Tương lai làm sao vậy? Ngươi hiện tại ly hôn, về sau cảm tình thuộc sở hữu ở nơi nào, không có nghĩ tới vấn đề này sao? Nguyên lai là như thế này à, ba, ta vừa ly hôn, còn không có tính toán phát triển tiếp theo đoạn cảm tình. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm A ta cũng không phải là vì chu quân thủ thân, ta đối hắn A không có gì yêu say đắm, chỉ là ta hiện tại không có gì yêu đương tâm tư, thật vất vả độc thân. Tự nhiên muốn hưởng thụ một phen, làm gì tìm cá nhân tới phiền chính mình, ngươi yên tâm đi, loại chuyện này thuận theo mãi nhiên thì tốt rồi. Tiêu tính tùy tiện xua xua tay, nếu đã ly hôn, nàng liền không tính toán lại kết hôn, độc thân thật tốt nhiều tự do à, nàng mới không cần lại tìm cái nam nhân tới quản chính mình đâu. Đương nhiên, lời này tiêu tính là sẽ không rõ ràng cùng tiêu ba nói. Thấy nữ nhi một bộ thực xem đến khai bộ giáng, tiêu ba nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ nhi nói được có đạo lý. Chính mình trong nhà lại không phải nuôi không nổi nữ nhi cùng cháu ngoại, lúc này đây, thà rằng làm nữ nhi độc thân cả đời, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại làm nữ nhi gả cho một cái không đáng tin cậy nam nhân. Hào đi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, ba ba mụ mụ thế nào đều là đứng ở bên cạnh ngươi. Ba ba ngươi thật tốt. Nghe được tiêu ba nói như vậy, vì tỏ vẻ chính mình cảm kích chi tình, tiêu tính quyết định lại ăn một cái kem. Ngươi ăn ý điểm, mẹ ngươi đã ở làm cơm chiều. Tiêu ba thấy nữ nhi chạy tiến phòng bếp. Đảo mắt đổi một cái kem ra tới, lập tức nói, như vậy cái ăn pháp tiểu tâm ngươi nha. Ta nha hảo đến hảo, yên tâm đi ba ba, ta lại không phải tiểu hải tử. Tiêu tính ôm kem vui vẻ ăn lên, tiêu chi ca thấy thế, cũng thèm, ta cũng muốn ăn. Người muốn ăn a tới tới, nhi tử, chúng ta cùng nhau ăn. Tiêu tính nghe vậy lập tức đem kem hướng trên bàn trà một phóng, đi lấy cái cái muống tới. ân Tiêu chi ca chạy tiến phòng bếp cầm một cái cái muống. Chạy ra cùng mụ mụ cùng nhau ngồi vào trên mặt đất, bái ở trên bàn tràng một ngụm một ngụm ăn kem, hảo không mau thay. Tiêu ba thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ mà sủng nịch nhìn một lớn một nhỏ, đến, nhà chúng ta ba cái hải tử. Lao công, nhà chúng ta chỗ nào tới ba cái hải tử A Tiêu mẹ ở trong phòng bếp nghe được tiêu ba nói, toát ra nửa cái đầu tới hỏi. Tiêu ba mỉm cười nhìn thê tử, trừ bỏ ta, các ngươi tam nhi đều là. Cái gì, ta sao có thể là hải tử, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. À, đường con Mỹ nhìn đến không có, sao có thể là cái hải tử sao? Tiêu mẹ rất bất mãn tiêu ba đem chính mình về ở hải tử một loại, vọt tới phòng khách bãi cái bột đối với tiêu bà khoa tay múa chân, tuy rằng nàng tương đối hoạt bác, nhưng nàng tự nhận chính mình tư tưởng thành thủ, nàng nhiều nhất cũng chính là ái trang điểm một chút, thích xinh đẹp một chút, đây là nữ nhân tiên tính, cùng hải tử có quan hệ gì, một cái thê tử, một cái mâu thân nên thực hiện chức trách, nàng chính là một chút cũng không hàm hồ, cho nên đối với tiêu ba phân loại, tiêu mẹ Thương đương bất mãn. Lão bà, ngươi xác định muốn đứng ở nơi đó bãi đường cong sao, ta giống như nghe thấy được mùi khét ta, ngươi ở lộng cái gì tới. Tiêu ba đối với không khí nghe nghe, đối với thê tử nói. À, thiên à, ta cả gì? Tiêu mẹ nghe được trượng phu hỏi như vậy, cũng đi theo dùng sức đối với không khí hít hít cái mũi, sau đó sắc mặt biến đổi, rốt cuộc bất chấp đường cong vấn đề, lập tức nhằm phía bậy bếp. Xong rồi, ba, ta cả gì gà à? Vốn dĩ ăn thật sự hoan tiêu tĩnh nghe được tiêu mẹ tiêu thảm, lập tức cấp giống giống đứng lên, cà di gà làm sao vậy, cà di gà làm sao vậy, còn có thể ăn sao, còn có thể ăn sao. Cà di gà là tiêu mẹ chuyên môn trí nhất, cũng là tiêu gia cha con thích nhất đồ ăn phẩm chi nhất, tiêu ba cùng tiêu mẹ sinh hoạt ở bên nhau, khi nào muốn ăn đều thành, không như vậy thèm, nhưng tiêu tĩnh từ đến nơi khác vào đại học sau, ăn cơ hội liền ít đi, trước tiên thấy tiêu mẹ muốn nấu cà di gà liền bắt đầu chờ mong, hiện tại ngửi được hồ vị khác liền nóng nảy, kem cũng không ăn, vọt vào phòng bếp nhìn Tiêu mẹ cứu giúp một nồi cà ri gà, đáng thương vô cùng nhìn Tiêu mẹ. Mụ mụ, còn có thể ăn sao? Hắc hắc Tiêu mẹ bị Nữ Nhi ánh mắt xem đến mà mau, mau, nhìn nhìn lại trong nồi, có chút chợt nhận cái kia, phía dưới có điểm hồ, mặt trên hẳn là có thể đi, ta thịnh lên trước. Thật lớn hổ vị a. Tiêu Tĩnh hút hút cái mũi, có chút không xác định nhìn mụ mụ, thật sự có thể ăn sao? Có thể, người xem này trong chén nhan sắc nhiều xinh đẹp. Tiêu mẹ lấy ra một đôi chiếc đũa, kẹp lên một khối thịt gà thổi thổi bỏ vào trong miệng. Tiêu Tĩnh chờ mong nhìn mụ mụ, trong miệng nước miếng tràn lan, hương vị thế nào. Anh Tiêu mẹ đem trong miệng thịt nổ ra, cười gượng nhìn Tiêu Tĩnh, "Tiểu Tĩnh, giống như không thể ăn ra, cái này rất lớn một cổ hồ vị." Tiêu Tĩnh ngay vậy, nhìn Tiêu mẹ không nói lời nào, miệng đô lên, một bộ muốn khóc bộ dáng, "Nàng, cà di gà, nàng muốn ăn mụ mụ bài cà di gà, hiện tại đã không có." Tiêu mẹ đồng dạng đáng thương hề hề nhìn nữ nhi. Tiểu tĩnh, mụ mụ thật sự không phải cố ý, ngươi tha thứ mụ mụ đi, trong nhà đã không có nguyên liệu nấu ăn, nếu không, chúng ta ngày mai lại làm, không ngừng là ngày mai, hậu thiên ngày kia, mụ mụ mỗi ngày đều làm, làm được ngươi không muốn ăn mới thôi, được không, được không á tiểu tĩnh, bảo bối nữ nhi. Nghe xong tiêu mẹ nói, tiêu tĩnh đỡ tưởng chẩm rãi ra bên ngoài dịch, trong miệng nhỏ rộng nghiệm, ta cả di gà. Tiêu mẹ nghe xong cảm thấy càng thêm ái náy, đều do chính mình nấu cơm không chuyên tâm. Mới đem nữ nhi thích nhất cả di gà cấp lọc tạm nữ nhi đã lâu cũng chưa ăn đến mụ mụ tình yêu bài cà di gà, nhất định là phi thường muốn ăn, cho nên mới sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới. Tiêu mẹ xem không được nữ nhi một bộ ủy khuất bộ dáng khít sâu, lập tức có quyết định. Lao công, người hiện tại lập tức đi siêu thị lại mua chỉ gà trở về, cái nồi này cả di gà không thể ăn, ta một lần nữa làm. Đỡ tưởng chậm rãi đi ra ngoài tiêu tĩnh nghe được tiêu mẹ nói lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, xoay người nhào hướng tiêu mẹ, hoa Mụ mụ ta yêu nhất ngươi yêu nhất ngươi yêu nhất người ngươi là thiên hạ nhất đồng mụ mụ, ái ngươi hái ngươi. Tiêu ba cùng tiêu chi ca đầy mặt hát tuyến nhìn nháy mắt khôi phục sức sống tiêu tĩnh, liền vi một nồi cà di gà, đến mức này sao? Cuốn một súng ngươi nghiện 008. Giang đau. Tiêu mẹ lệ thuộc với thập phần vui chia sẻ người, chỉ cần có người đối nàng tru nghệ tỏ vẻ thưởng thức, nàng liền nguyện ý đem chính mình tru nghệ hảo sinh triển lãm một phen, bởi vì thật dài một đoạn thời gian không có về nhà ăn đến mụ mụ làm đồ ăn Tiêu tính ăn mụ mụ làm đồ ăn cảm thấy cái nào đều ăn ngon, mà tiêu mẹ luôn luôn yêu thương nữ nhi, thấy nữ nhi có ăn uống, càng thêm tới động lực, mỗi ngày đào dông tâm tư nghĩ hôm nay muốn làm cái gì cấp nữ nhi ăn, đối tiêu tính tới nói, ly hôn. Sau nhật tử, quả thực như đặt mình trong thiên đường, mỗi ngày muốn ăn cái gì đồ ăn chỉ cần nói một tiếng là được, mụ mụ làm đồ ăn có thể so nàng làm ăn ngon nhiều, không cần làm việc nhà, mụ mụ sẽ quản gia xử lý đến hảo, không cần đón đưa nhi tử đi học tan học. Không cần giám sát nhi tử công khóa, không cần giáo dục nhi tử, bởi vì này đó, tự nhiên có ba ba tới làm, tiêu tĩnh chỉ cần quản hảo tự mình là được, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, tưởng chơi liền chơi, so heo đều phải hạnh phúc. Cổ nhân thường nói họa phúc tương ý gì hết. những lời này không phải không có đạo lý, tiêu tĩnh cảm thấy chính mình tuy rằng ly hôn, nhưng trở lại nhà mẹ đẻ sau quá đến càng tốt, này đại khái xem như họa phúc tương y gì hết. nhưng thực mau, nàng lại một lần cảm nhận được cái gì kêu vui quá hóa buồn. Giống heo giống nhau ăn nhậu chơi bời một tuần sau, tiêu tĩnh hàm răng rốt cuộc tỏ vẻ kháng nghị, trong chốc lát ăn nhiệt, trong chốc lát ăn băng, trong chốc lát an toàn, trong chốc lát ăn ngọt, trong chốc lát ăn than... cay, một hồi ăn mềm, trong chốc lát ăn thực cứng đồ vật, cường hạn nữa hàm răng, gặp được chủ nhân như vậy cái ăn pháp, cũng sẽ dễ dàng ra vấn đề. Này không, hôm nay sáng sớm lên tiêu tĩnh liền cảm thấy chính mình hàm răng mơ hồ có chút không đúng, như thế nào cảm thấy có điểm đau cảm giác đâu. Nghĩ nghị đại khái là đêm qua ăn cây mía ăn quá nhiều, cũng liền không có để ý, ăn qua cơm trưa sau tiêu bà đưa cháu ngoại đi trường học, tiêu mẹ tắc lôi kéo nữ nhi đi chính mình thường đi thẩm mỹ viện giành vinh quang, tiêu tịnh vốn gì không nghĩ đi, nhưng ngấm lại tiêu mẹ ra tiền, không đi bạch không đi, vì thế liền đi theo đi, kết quả kêu mỹ. Dung sư tay kính quá độc ác, từ thẩm mỹ viện ra tới sau, tiêu tĩnh không biết có phải hay không chính mình ảo giác, như thế nào cảm thấy chính mình nha giống như càng đau đâu Nói kêu mị dung sư ở trên mặt nàng cũng thật dùng sức ga, vốn dĩ tương đối bẹp ngũ quan, đều mau làm nàng cấp biến thành bánh nướng lớn mặt, tiêu tinh đoán nghiệm. Phần 6. Buổi tối tiêu mẹ làm cá hâm ớt, gia vị 10 phần, cây vị tự nhiên cũng là 10 phần, tiêu tính chức đúa bận việc cái không ngừng, tiếp cận 5 cân cá, có 3 phần 5 vào nàng bụng, dư lại 1 phần 5 vào tiêu chi cá bụng, cuối cùng 1 phần 5 vào tiêu ba tiêu mẹ bụng, ăn thời điểm là ăn sẵn, nhưng buổi tối ngủ thời điểm, tiêu tính nha bắt đầu kháng nghị. Nằm ở trên giường đau đến nàng tả hữu quách quồng, như thế nào đều ngủ không được, nửa đêm thời điểm thật sự là chịu không nổi, đứng dậy đi. Gõ cha mẹ môn, hữu khí vô lực đê Ba ba. Tiêu ba ăn mặc áo ngủ đi ra, tiểu tĩnh, đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ. Ba ba, răng đau. Tiêu tĩnh nước mắt lưng chồng nhìn tiêu ba, tiêu ba trước kia là đương bác sĩ, kia chính là toàn tài, tiêu tĩnh lớn như vậy, sinh bệnh chưa bao giờ tiến bệnh viện, trực tiếp tìm tiêu ba giải quyết. Răng đau. Sao lại thế này? Tiêu ba vừa nghe, vội vàng lấy ra trong nhà cấp cứu dương, khi nào bắt đầu đau. Hôm nay buổi sáng liền có chút, hình như là ngày hôm qua cây mía ăn nhiều, hôm nay đi thẩm mỹ viện thời điểm kêu mỹ dung sư dùng sức ở ta trên mặt ấn, buổi tối lại ăn không ít tay. Tiêu tính tuy rằng không phải học y gì, nhưng tốt xấu cũng có chút thưởng thức, kỳ thật nàng có thể suy đoán vấn đề ra ở đâu, nhưng là, nàng khống chế không được chính mình à. Tiêu ba cầm đèn tin làm nữ nhi há mổm, chiếu chiếu bên trong, đều xưng lên, Trong khoảng thời gian này ăn đồ vật quá hỗn loạn, một chút không ăn kiêng, lợi xưng lên, là thượng hỏa, hơn nữa đêm qua gặm lâu như vậy cây mỉa, phòng trừng cũng thương tới rồi, hôm nay lại chạy tới làm người massage, buổi tối lại ăn cay, chính mình răng đau không biết sao, lớn như vậy cá nhân, còn không biết ăn kiêng. Ở Mỹ thực trước mặt như thế nào có thể nhịn được đâu. Tiêu tính nhỏ giọng nói, rõ ràng nha đã đau vô cùng, lại còn cái bướng, chết cũng không hối cải, phòng trừng hiện tại ở nàng trước mặt phóng điểm cái gì nàng thích ăn đồ vật. Nàng cũng sẽ nghĩ cách đem đồ vật nuốt vào trong bụng Tiêu ba quá hiểu biết nữ nhi tính tình Lắc đầu nói Ngươi liền mạnh miệng đi Đau lên thoải mái đúng không Vậy nhiều đau điểm Tốt nhất đau đến liền há mồm đều khó khăn nông nỗi mới hảo Tiêu tính không thể tưởng tượng nhìn láo ba Ba ba Ngươi như thế nào có thể như vậy Không có đồng tình tâm Ta là ngươi nữ nhi ra Hừ Xứng đáng Tiêu ba hừ lạnh Lớn như vậy còn cùng cái hài tử dường như một chút lực khống chế đều không có từ nhỏ đến lớn cũng không biết hàm răng đau bao nhiêu lần, đều là tham ăn trọ họa, mỗi lần chỉ có ở đau đến chịu không nổi thời điểm mới có thể hối hận không nên ăn bậy đồ vật. Chờ hàm răng hảo, đảo mắt liền đã quên chính mình phát quá thể, lấy ra một khối sạch sẽ khăn lông, ở tủ lạnh ngõ mấy khối băng phóng khăn lông đưa cho nữ nhi. Cầm cái này trước đắp một chút, ta đi phụ cận tiệm thuốc mua điểm dược trở về. Ừn ừn. Tiêu Tĩnh liên tục gật đầu, chờ chính là lao ba những lời này. Tiêu ba về phòng thay đổi thân quần áo lấy tiền đi ra ngoài. Tiêu tính nhìn cha mẹ hờ khép cửa phòng, tiêu mẹ quá không lương tâm, chính mình đau đến lợi hại như vậy, nàng thế nhưng ngủ đến như vậy hương, nàng tỏ vẻ ghen ghét ta. Không bao lâu tiêu ba liền đã trở lại, cầm hạ hỏa dược, cũng có lộng ở lợi thượng dược, tiêu ba lộng thủy chức làm tiêu tính ăn xong hỏa dược, tiêu tính mặt nhăn đến cùng cái bánh bao dường như, nhược nhược kháng nghị. Ba ba, có thể không ăn sao? Có thể à, ngươi tiếp tục đau là được, ngươi hiện tại tình huống này, nếu là không uống thuốc, chỉ sợ đến một tuần mới có thể hảo. Này vẫn là đến ở ngươi ăn kiêng tiền đề hạ, bằng không rất có thể tình huống tăng thêm. Tiêu Tĩnh vừa nghe, tức khắc liền không biết giận, răng đau cảm giác nhưng không hảo à, mấu chốt nhất chính là không thể muốn ăn liền ăn, tiếp nhận phụ thân trên tay thuốc viên, nhắm mắt lại ném vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm uống nước nuốt đi xuống, thấy nữ nhi ngoan ngoãn đem dược cấp ăn, Tiêu Ba vừa lòng gật đầu, sau đó lấy ra muốn lộng ở hàm răng thượng dược làm Tiêu Tĩnh đem miệng mở ra, cẩn thận cấp nữ nhi thượng dược sau, đứng dậy vô vô Tiêu Tĩnh bả vai. Hảo. Ngày mai lại ăn 3 lần dược, đắp 3 lần hàm răng, hẳn là liền không có gì vấn đề. Ân Ân, Tiêu tính trong miệng hàm chứa dược, không dám nói lung tung, chỉ có thể Ân Ân gật gật đầu. Đã khuya, đi nghỉ ngơi đi, nếu là đau đến chịu không nổi, lại đến kêu ta." Tiêu Ba nói. Ân Ân, không biết là dược dùng được vẫn là khăn lông dùng được, trở lại phòng sau, nằm trên giường chuẩn bị ngủ, chẳng được bao lâu, Tiêu tính cảm giác giống như hàm răng không như vậy đau, quả nhiên, vẫn là lao ba lợi hại. Mang theo đối tiêu ba kính để chi tình, tiêu tính rốt cuộc ngủ đi qua. Cuốn một súng ngươi không 009. Nhà sĩ, tiêu ba dược thập phần dùng được, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, tiêu tính cảm thấy chính mình nha hảo rất nhiều, thầm than quả nhiên là lao ba ra tay, không đâu địch nổi, nhất thời cao hứng, thừa dịp tiêu ba không có chú ý thời điểm, lại ăn rất nhiều dễ thượng hỏa đồ ăn vặt, sau đó lại dùng kem hàng hỏa, như vậy một lệnh một nóng kích thích hạ, không tới ăn cơm chiều thời điểm. Tiêu tính răng đau so với ngày hôm trước buổi tối muốn lợi hại hơn, tiêu ba vừa thấy liền biết nữ nhi ăn Vụng lại là sinh khí lại là cảm thấy buồn cười. Bao lớn cá nhân còn sẽ không chiếu cố chính mình, một chút tự chủ đều không có, người nói một chút là không có thưởng thức sao. Rõ ràng nha thượng hòa đau, còn không biết tăng kiêng, ta xem người đau thời điểm cũng biết khó chịu cũng sợ đau à. Tiêu tính che miệng không nói lời nào, nàng đương nhiên là có thưởng thức, cũng có tự chủ, chẳng qua tự chủ không tốt lắm mà thôi. Trước kia không có ly hôn thời điểm, đến chính mình chiếu cố chính mình, nếu răng đau, nàng sẽ chịu đựng, chính là về tới chính mình trong nhà, giống như có người sủng chính mình cái gì đều không cần phải xen vào giống nhau, bất chi bất giác liền tùy hướng lên. Từ giờ trở đi, thẳng đến ngươi nhà hảo, không chuẩn ăn đồ ăn vặt, cũng không chuẩn ăn khẩu vị nặng đồ ăn, lao bả, cái này cuối tuần đồ ăn lấy thanh đạm là chủ. Thấy nữ nhi một bộ không biết hối cải bộ dáng, tiêu ba lấy ra một nhà chi bi tới tuyên bố quyết định của chính mình. ai Trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối tiêu mẹ gật đầu, hôm nay buổi tối bữa tối chính là thanh đạm khẩu vị ác. Lão ba, không cần đi. Nghe được tiêu ba nói như vậy, tiêu tĩnh lập tức khổ mặt, một tuần không ăn đồ ăn vật còn chưa tính, liền bữa ăn chính đều đến ăn kiêng, này quả thực là muốn mệnh a Ngươi nếu là không nghĩ muốn ngươi nhà, ngươi liền phàm ăn hảo, sau đó mỗi ngày liền đau đến ngủ không yên, ăn cái gì cũng không ăn uống, liền uống miếng nước đều đau, lúc ấy ngươi chính là không kỵ cũng đến kỵ, bất quá lúc ấy càng thêm nghiêm trọng Hảo lên càng chậm, ngươi liền chậm rãi ngao đi. Tiêu ba chậm rãi nói, không có như vậy nghiêm trọng đi. Tiêu tính nghe có chút hơi sợ, tuy rằng biết lao ba nói được có chút khoa trường, nhưng là giờ phút này răng đau là sự thật, cứ như vậy nàng đều chịu không nổi, nếu là lại nghiêm trọng một chút. Thôi, vẫn là thành thành thật thật đem răng đau chuẩn bị cho tốt rồi nói sau, tiêu tính không tình nguyện hướng tiêu ba bảo đảm. Ta đã biết, ta sẽ an kiêng. Sự thật chứng minh, tiêu ba là vô cùng hiểu biết nữ nhi, thấy tiêu tính gật đầu lập tức đem trong nhà sở hữu đồ An vặt tịch thu, nhìn nữ nhi đáng thương hề hề bộ dáng, cười. Đừng nhìn, chờ ngươi nha hảo, này đó tự nhiên là muốn trả lại ngươi. Ta lại không phải tiểu hài tử, lao ba ngươi làm gì vậy? Tiêu tính có chút hầm hực mở miệng, như thế nào lao ba thoạt nhìn phòng nàng cùng đề phòng cấp dường như, liền vì mấy túi đồ ăn vặt, đến nỗi sao. Tiêu ba xem một cái nữ nhi, cảm thấy nàng lời nói không thể tin, vẫn là chính mình đem đồ ăn vặt thu hồi tới tương đối an toàn một chút. Bị tiêu ba một ánh mắt xem đến thực buồn bực, tiêu tinh cảm thấy làm điểm cái gì thư giải một chút trong lòng buồn bực, ta đi tiếp tiểu mập mạp tan học. Bên ngoài thời tiết rất oi bức, thấy nữ nhi chủ động đưa ra đi chó ngoại, tiêu ba cái gì cũng chưa nói, chỉ làm nàng lấy đem dù che hạ thái dương, chú ý an toàn. Đã biết, dẫn theo dù đi ra môn tiêu tĩnh liền hối hận, nị mạ hôm nay cũng quá nhiệt, rét thị thời tiết so thành phố S muốn nhiệt đến nhiều, mùa hè cũng muốn lớn lên nhiều, đã nhiều năm không có ở nhà nghỉ mắt thiên. Thật là có chút không tói quen. Trường học rời nhà rất gần, đi đường bất quá hơn 10 phút lộ trình. Ly Nhi tử tan học còn có hơn nửa giờ đâu. Tiêu tính đi vào trường học bên cạnh một nhà tiệm bánh mì. Bên trong có điều hòa, 10 phút thoải mái. Tiệm bánh mì chủ yếu khách hàng đàn chủ yếu là đối mặt trường học hài tử. Bên trong bánh mì đều là tương đối có lợi và thực tế. Giá cả cũng vừa phải, cũng không biết hương vị thế nào. Tiêu tính nhìn đến ăn liền nhịn không được bỏ tiền. Chờ lấy lòng ngồi vào trước bàn chuẩn bị thúc đ Thời điểm mới nhớ tới chính mình răng đau, tức khác ở ăn cùng không ăn chi gian gian nan lựa chọn. Ta có thể ngồi ở đây sao? Ở tiêu tinh thế khó xử thời điểm, một cái ôn hòa thanh âm ở bên thai văng lên. Tiêu tinh cũng không thèm nhìn tới, ngốc ngốc gật đầu, này cái bàn có thể ngồi bốn người, có người muốn cùng nàng đua bàn cũng không ảnh hưởng nàng. Mấu chốt là trước mặt thoạt nhìn tú sắc khả san bánh kem, ăn cùng không ăn là một cái cực đại nan đề. Làm một cái bác sĩ, lý hiểu trí nhớ tự nhiên là không tồi. Cơ hồ ở nhìn đến tiêu tĩnh thời điểm, hắn liền nhận ra nàng là cái kêu hỏi chính mình có hay không đem dùng hình hình tờ bài băng vệ sinh nữ nhân. Nhà này tiệm bánh mì bên trong đồ vật hương vị đều không tồi, vừa vặn lại ở hắn phòng khám bệnh sở cách vách bình thường phòng khám bệnh trong sở không người bệnh thời điểm. Hắn liền thích đến nơi đây tới ngồi trong chốc lát ăn một ít điểm tâm, bởi vì cái này tiệm bánh mì chủ yếu khách hàng. Đàn là học sinh, mà hiện tại học sinh còn không có tan học, cho nên trong tiệm thiết chí chỗ ngồi ở ngay lúc này trên cơ bản là không ai Dần ra, Lý Hiểu liền có một cái cố định châu ngồi, hiện tại này chỗ ngồi thỉnh lình làm người cấp ngồi đi, Lý Hiểu tỏ vẻ còn có một ít không thói quen, do dự một chút, liền ngồi xuống tiêu tĩnh đối diện. Vốn dĩ tưởng lễ phép cùng tiêu tĩnh chào hỏi một cái, kết quả Lý Hiểu phát hiện chính mình từ nói chuyện đến ngồi xuống, tiêu tĩnh liền đầu đều không có nâng một chút, hai mắt vô thần nhìn mặt bản, kỳ thật là dại ra nhìn chính mình trước mặt bánh kem, vẻ mặt khổ sở cùng dãy ruộng, ở ăn cùng không ăn gian thống khổ bồi hồi. Nhìn xem tiêu tĩnh bộ ráng, cũng liền 25-26 tuổi, lúc này nữ nhân sẽ lộ ra như vậy thần sắc, trên cơ bản là vì một cái tính tự, kỳ thật lý hiểu thật không phải cái sen. Vào việc người khác người, nhưng nhìn đến tiêu tĩnh vẻ mặt khổ sở cùng thống khổ bộ ráng, bất chi bất giác liền mở miệng. Tục ngữ nói thiên hạ nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa, những lời này, trên cơ bản là đối với thất tình nam nhân nói, ta cảm thấy những lời này cũng có thể đối nữ nhân nói, người hiện tại còn trẻ. Thất tình liền cảm thấy toàn thế giới đều đảo đạp giống nhau, kỳ thật bằng không, chờ ngươi tới rồi ta cái này tuổi sau, ngươi liền sẽ phát hiện, trên đời này, không có ai không rời đi ai cách nói, người xa xa so với chính mình tưởng phải kiên cường rất nhiều, ngươi không cần. Phải bởi vì thất tình, mà không buồn ăn uống. Tiêu tĩnh có chút mê hoặc ngẳng đầu nhìn lý hiểu, nhìn nhìn lại bốn phía, trừ bỏ hai cái ở làm chính mình sự nhân viên cửa hàng, không có người ngoài, nhìn nhìn lại lý hiểu ánh mắt. Ngươi... Là ở cùng ta nói chuyện sao? Lý Hiểu ôn hòa biểu tình nghe vậy ngẩn ra, nhìn tiêu tính vô tội mắt to, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, đúng vậy. Người như thế nào biết ta thất tình? Tiêu tính có chút kỳ quái nhìn Lý Hiểu. Người biểu tình vừa thấy sẽ biết. Lý Hiểu cười khẽ, kỳ thật nếu trong lòng khó chịu, nhất định phải nghĩ cách phát tiết ra tới. Ta biết nữ hài tử có một ít phát tiết phương pháp, khóc lớn một hồi, têu to một hồi, lấy bút bê vải đương người nào đó tấu một đốn hoặc là ăn nhiều một hồi. đương nhiên Ta cá nhân cảm thấy, ăn nhiều một hồi dễ dàng khiến cho ăn uống quá độ, cho nên, tốt nhất lựa chọn khác phương thức. Tiêu tĩnh che lại chính mình đau nửa bên mặt, cánh tay đặt ở trên bàn, cẩn thận nhìn Lý Hiểu, ngươi là bác sĩ tâm lý sao? Không, ta là nhà sĩ. Tiêu tĩnh vấn đề cùng chính mình nói không liên quan nhau, Lý Hiểu phát hiện chính mình đặc biệt dễ dàng ngây ra, là hắn thật sự già rồi theo không kịp tiểu cô nương tiết tấu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là bác sĩ tâm lý đâu, nếu là nhà sĩ, phải hảo hảo xem ngươi nha. Ta biểu tình người hoài, là bởi vì ta răng đau, đối với một cái thích ăn người tới nói, một khối mị thực đặt ở ngươi trước mặt lại không thể hào phóng hưởng dụng, ngươi có thể minh bạch như vậy cảm thụ sao? Tiêu tính khinh bỉ nhìn lý hiểu. Lần sau muốn sắm vai chi tâm ca ca, phiền thoái ngươi trước làm rõ ràng người khác vấn đề, ta thất tình không sai, nhưng con mắt nào của ngươi nhìn đến ta vì thất tình thương tâm khổ sở. Phần 7 Lý hiểu Cuốn một súng ngươi nghiện 010 Biết mẫu chi bằng nhi bị trở thành lung tung đến gần người, Lý Hiểu tỏ vẻ thực vô tội, sờ sờ cái mũi của mình, hắn chưa từng thấy khuyết điểm luyến người không vì thất tình khổ sở, lại vì răng đau có muốn ăn hay không một khối bánh kem mà dối dám thế ngoại, thực sự có ý tứ, xem tiêu Tĩnh cẩn thận đem bánh kem bao lên, Lý Hiểu biết nàng là không chuẩn bị ăn, xem ra vẫn là khỏe mạnh tương đối quan trọng, mắt thấy nàng vẻ mặt buồn bực, không biết sao, Lý Hiểu cảm thấy, gương mặt này thượng hẳn là mang theo chính là tươi, cười mà không phải sầu bi. Cái kia Lý Hiểu gọi lại, không nghĩ nói chuyện tiêu tĩnh lấy ánh mắt xem hắn, có việc gì sao. Lý Hiểu sờ sờ cái mũi của mình, ta phòng khám liền ở cách vách, muốn hay không làm ta cho ngươi xem xem ngươi nha. Tiêu tĩnh có chút hoài nghi nhìn Lý Hiểu, là hiện tại người tốt tương đối nhiều, vẫn là hắn muốn chính mình đi vì hắn phòng khám cống hiến một chút lực lượng a Dù sao cũng không có việc gì, ta liền ngày hành một thiện, miễn phí giúp ngươi xem đi. Nhìn ra tiêu tĩnh ý tứ, Lý Hiểu có loại dở khóc dở cười cảm giác. Cũng không biết chính mình đã phát cái gì điên, như vậy nhiệt tâm. Vậy ngươi y thì thuật thế nào? Tiêu tính hỏi. a hẳn là không có trở ngại đi, đến chúng ta khám xem nhà khách hàng, đều rất vừa lòng. Lý hiểu lại lần nữa sửng sốt một chút mới trả lời, càng thêm cảm thấy tiêu tính thú vị, này muốn đổi người khác, hắn cùng nhân ra nói ta miễn phí giúp ngươi xem nhà, nhân ra chỉ biết trả lời ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn, chỗ nào có người nghi ngờ hắn y thì thuật. Tiêu tính nhưng thật ra không có gì ý khác. Tuần Đoái là cảm thấy chính mình phụ thân chính là bác sĩ, nếu là lý hiểu so với chính mình phụ thân y lý thuật cao minh, nàng có thể nhìn xem, nhưng nếu là lý hiểu y lý thuật so ra kém phụ thân, nàng liền không có tất yếu làm hắn nhìn. Bất quá nghe xong lý hiểu sau khi trả lời Tiêu Tĩnh mới phản ứng lại đây, y lý thuật ngoạn ý như này, thật đúng là không hảo bình luận ai cao ai thấp, nàng như thế nào tương đối. Xét thấy từ nhỏ đối lão bà tín nhiệm, Tiêu Tĩnh quyết định lực đỉnh lão bà, liền tính làm lý hiểu cho chính mình nhìn nha, vấn đề tìm đến kia cũng đắc dụng dược, lại không phải lập tức hảo, cho nên, vẫn là tin tưởng lao ba đi, trong lòng có quyết định, tiêu tính nhìn Lý Hiểu nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta tạm thời không tính toán đem miệng đối với cùng ta không có huyết thống quan hệ nam nhân mở ra. Lý Hiểu. Tài kiến. Hướng Lý Hiểu gật gật đầu, tiêu tính lói người, đã có một ít gia trưởng tụ tập ở cửa trường, bọn học sinh lập tức liền phải tan học, nàng cũng đến đi. Tài kiến. Ngay hành một thiện lại bị người cự tuyệt Lý Hiểu nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Tiêu tĩnh bung dù dẫn theo bánh kem đứng ở cửa trường, không vài phút, liền nghe được trung tan học thanh. Ngay sau đó rất nhiều hài tử bắt đầu từ khu dạy học ra tới, còn hào học giáo đại môn không có mở ra, chỉ khai cửa nhỏ. Cửa nhỏ chỉ có thể đồng thời ra tới hai cái học sinh, bởi vậy sẽ không xem ném. Kỳ thật một cái tiểu học cũng không có quá nhiều người. Thực mau tiêu tĩnh liền thấy được tiêu chi ca thân ảnh, tiểu gia hỏa này hiển nhiên kế thừa tiêu mẹ hảo nhân duyên. Đi đến nơi nào đều có thể thực mau cùng đại gia quen thuộc lên, tiêu tĩnh nhìn hắn cùng một tiểu bằng hữu kể vai sắt cánh, mở miệng hô. Tiêu chi ca. Nghe được có người kêu tên của mình, nhìn đến tiêu tĩnh, tiêu chi ca tỏ vẻ có chút kinh ngạc, cùng chính mình bằng hữu nói hai câu lời nói, tách ra, hướng tiêu tĩnh đi tới. Mẹ, như thế nào là ngươi tới đón ta? Trước kia ngươi đọc sách thời điểm không phải cũng là ta tiếp sao, hiện tại tới đón ngươi biểu hiện đến như vậy kinh ngạc làm gì? Tiêu tĩnh thẩu con mắt nhìn chính mình như tử. Không phải, ta cho rằng tới rồi bà ngoại ông ngoại bên này, ngươi xem như đem ta ném cho bọn họ, về sau liền, cố chính ngươi, không màng ta đâu. Tiêu chi ca nhún nhún vai nói ra một cái vô cùng có khả năng sự thật. Có thời gian này ngươi không bằng ở trong nhà nằm ngủ. Tiêu tĩnh, nói được ta hình như là mẹ kế giống nhau, mẹ ngươi ta lại lười, đối với ngươi thời điểm chính là tương đương cẩn mẫn, ngươi cái tiểu không lương tâm. Sớm biết rằng như vậy lúc trước ta liền không đem ngươi sinh hạ tới, ta ném xuống tới cũng nên trực tiếp đem ngươi ném thùng rác đi. Không cam lòng bị nhi tử như vậy khinh bỉ tiêu tĩnh hầm hừ nói. Tiêu chi ca xem một cái tiêu tĩnh, ngừng đầu đỡ ngược đi nhanh về phía trước, hắn đều lớn như vậy, nói cái gì nữa lúc trước không đem hắn ném thùng rác nói, thật sự là quá không có trình độ. Điểm này tiểu nhi khoa nói, hoàn toàn dọa không đến hắn, chỉ biết có vẻ nàng ý hiếp tiểu bằng hưu phi thường không có trình độ mà thôi. Tiểu tử thúi. Xem nhi tử ném cho chính mình khinh bị liếc mắt một cái liền bước đi khai, tiêu tính tức giận đến sông lên đi liền phải tấu hắn. Tới truy ta a tới truy ta a Tiêu chi ca thấy lao mẹ muốn tấu chính mình, vội vàng cười chạy đi, đừng nhìn hắn một đoàn thịt, chạy lên, có thể so tiêu tính linh hoạt đến nhiều. Ngươi, ngươi, tiểu tử túi, ngươi đứng lại đó cho ta, ai nha ta nha A đuổi theo trong chốc lát không đuổi theo. Tiêu tính một bên xoa eo thở dốc một bên chỉ vào phía trước tiêu chi ca phương hướng muốn mắng chửi người rồi lại bởi vì miệng động tắc quá lớn, xà đến lợi, đau được yêu thích níu lại. Nhìn đến tiêu tĩnh bộ ráng, tiêu chi ca vội vàng xoay người chết trở về, nha lại đau. Đêm qua không phải ăn ông ngoại khai dự sao, hôm nay buổi sáng lên không đều hảo hảo, sao lại thế này à, ngươi có phải hay không lại ăn vụng? Cư nhiên lập tức khiến cho nhi tử cấp xem thấu, tiêu tĩnh tỏ vẻ thực mặt đỏ, xem ở nhi tử quan tâm chính mình phân thượng, nàng quyết định bất hòa hắn so đo phía trước sự, đệ thượng thủ bánh kem. Ngoan nhi tử tới tới Ăn bánh kem, mụ mụ cố ý cho người mua. Thiếu nói sang chuyện khác, trên cơ bản ngươi kêu ta ngoan nhi tử thời điểm, không phải tâm tình đặc biệt hảo chính là cho hợp dạng, khẳng định là không ăn kiêng ăn vụ lại làm cho răng đau. Tiêu chi ca không chịu tiêu tĩnh rụi hoặc, lại một lần trần chủi chỉ ra đảo ra chân tướng. Ta xem, này bánh kem là người mua cho chính mình đi, nếu không phải răng đau, hiện tại sớm tiến người bụng. Tiêu tĩnh che mặt, ai hoán nhìn tiêu chi ca, rốt cuộc ai mới là mẹ ơi, đây là trần chủi và m Nàng hiện tại là người bệnh, yêu cầu an ủi, nàng muốn ăn ủi. Chỉ có ở tiêu tĩnh làm nũng bán manh thời điểm, tiêu chi ca mới có thể cảm thấy lao mẹ có bà ngoại mị lực, cũng chỉ có ở ngay lúc này, tiêu chi ca đối tiêu tĩnh không có bất luận cái gì sức chống cự, một bụng trách cứ nói rốt cuộc nói không nên lời, dôi tay lấy quá bánh kem, an ủi dường như vô vô mụ mụ ngu bàn tay. Được rồi, chính mình như vậy lại người, còn muốn cho người khác tới lo lắng người lần sau không cần như vậy, chỉ cần nhận mấy ngày. Nhà hảo tùy tiện ngươi như thế nào ăn đều thành. Bị nhi tử như vậy ăn ủi tiêu tĩnh bị thương tâm nháy mắt chứa khỏi, một tay đem nhi tử kéo vào trong lòng ngực, vui vẻ cười, ngông ngô, nhi tử ngươi thật tốt, mụ mụ không bạch sinh ngươi, tới ôm một cái. Tiêu chi ca trận trắng mắt, mẹ, hình tượng, hình tượng A. Cuốn một súng ngươi không11 Huyết đua là nữ nhân thiên tính. La Phương cảm thấy chính mình lão bản có chút chúng ta, như thế nào nàng một cái xoay người trở về liền nhìn đến hắn một cái ngây ngô cười đâu Liên đệ tư liệu cho hắn đều kêu hắn vài tiếng mới phản ứng lại đây, này không giống nàng cảm nhận Trung Anh Minh thần võ lao bản A vì tỏ vẻ một chút công nhân quan tâm, La Phương thực quan tâm rò hỏi. Lý bác sĩ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì A ta có chuyện gì? Khoe miệng câu đến đại đại Lý hiểu ngẩng đầu vẻ mặt không thể hiểu được nhìn La Phương. Ác, không có việc gì? La Phương vội vàng lắt đầu, xoay người làm chính mình sự, trong lòng lại ở phỉ báng, cười đến như vậy ngốc nói chính mình không có việc gì. Lừa ai à, khẳng định là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự, tính, nàng là công nhân, chỉ cần làm tốt chính mình sự là được, khác mặc kệ. Ha hả lý hiểu cũng không biết chính mình công nhân trong lòng phỉ báng, chỉ là tưởng tượng đến vừa mới nhìn đến một màn, liền cảm thấy buồn cười, không tự giác toát ra tươi cười. Ở tiêu tĩnh cùng tiêu chi ca hô động thời điểm, vừa lúc ngừng ở lý hiểu phòng khám bệnh sở cửa, hai người chỉ lo đối phương, căn bản là không có chú ý tới bên cạnh hoàn cảnh, mà lý hiểu vừa lúc không có việc gì. Thấy được tiêu tinh cùng tiêu chi ca hô động toàn quá trình, ở nhìn đến tiêu tinh bán manh làm nũng mà tiêu chi ca tiến lên vẻ mặt bất đắc dĩ tiểu đại nhân dường như an ủi nàng thời điểm, thật sự là buồn cười cực kỳ, cái kia tiểu nam Hải hẳn là nàng cái gì thân thích đi, rốt cuộc nàng. Thoạt nhìn cũng liền 24-25 tuổi bộ ráng, sao có thể có 7-8 tuổi hài tử, đã lâu không có gặp được như vậy có ý tư nữ hài tử, không cười thời điểm thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chính là cười, tức khắp gương mặt kia liền mị lực bắn ra bốn phía làm ngươi khó có thể rời đi đôi mắt. Tiêu Tính cũng không biết chính mình phía trước hành vi đã bị người toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, cùng nhi tử cãi nhau hầm ý về nhà, bởi vì thời tiết tương đối nhiệt, tiêu mẹ đã chuẩn bị tốt ướp lạnh chè đậu xanh, thấy cháu ngoại đã trở lại, lập tức thỉnh ra một chén tiếp đón cháu ngoại uống chè đậu xanh, Tiêu Tính mắt trông mong nhìn tiêu mẹ. "Mẹ, ta đâu? Ngươi không phải răng đau sao, không thể uống. Ta không phải thượng hỏa sao, chè đậu xanh vừa lúc giải nhiệt a. Chính là ướp lạnh đậu xanh không được." Tiêu mẹ lắp đầu, quá băng ngược lại sẽ tổn thương do giá rét ngươi lợi, ta có không băng, cho ngươi thịnh một chén, được không? Chè đậu xanh không băng như thế nào ăn ngon đâu, ta muốn ăn băng. Tiểu tĩnh, nghe mụ mụ nói, ngươi hiện tại không thể ăn ướp lạnh chè đậu xanh, trừ phi ngươi không nghĩ chính mình nha hảo, buổi tối đau nhưng đừng gọi ta. Tiêu ba lấy ra một nhà chi chủ uy nghiêm tới. Ai, ta như thế nào như vậy xui xẻo A Tiêu tĩnh buồn bực ngã vào trên sofa, muốn ăn không thể ăn. Đây là cái gì thế đạo A ngẫm lại ba mẹ đối tiêu chi ca sùng ái, tiêu tĩnh cảm thấy chỉ do khác nhau đối đãi thực thương tâm có hay không. Tiêu chi ca vui vẻ uống chè đậu xanh, thuận tiện bỏ đá xuống giếng, bà ngoại, ông ngoại, mụ mụ còn tưởng ăn vụn bánh kem đâu. Ngươi xem này bánh kem chính là nàng mua, rõ ràng là chính mình muốn ăn không dám ăn, còn nói cái gì là chuyên môn vì ta mua. Tiêu chi ca, tiêu tĩnh giận, cái này tiểu phản đồ. Tiêu tĩnh, tiêu mẹ chống nạnh, ngươi còn dám hung tiểu chi ca. Rõ ràng chính là ngươi không đúng. Thấy tiêu mẹ phát hỏa, tiêu tính xúc xúc cổ, mẹ, ta có thể giải thích? Không cần giải thích. Tiêu mẹ vung tay lên, ta quyết định, ở ngươi nhà hảo phía trước, nghiêm khắc khống chế ngươi ẩm thực, vì không cho ngươi nghị cách tán vụn, đem ngươi tiền bao cùng thẻ ngân hàng toàn bộ giao ra đây. a không phải đâu, mẹ, ta là đại nhân gia Tiêu tính nghe vậy vẻ mặt đau khổ nhìn lắm mẹ, còn dùng như vậy phương thức tới trường phạt nàng. Không cần a chuyến ra đi quá mất mặt. Nhưng ngươi làm chuyện này một chút cũng không giống đại nhân. Tiêu mẹ không dao động lão công, ngươi nói, tịch thu bảo bảo tiền bao cùng thẻ ngân hàng, chuyện này ta làm được đúng hay không? Không đúng, một chút cũng không đúng, nếu là đem tiền bao cầm đi, nàng liền không thể mua chính mình thích ăn đồ vật Tiêu tính đôi mắt chờ mong nhìn tiêu ba, bình thường tiêu ba đều là cùng nàng một quốc gia, lần này cũng muốn giúp nàng A. Lớn như vậy một chút tự chủ đều không có, ta xem sắc thật hẳn là hảo hảo quảng quảng. Tiêu ba gật gật đầu. Lúc này đây bất hỏa nữ nhi đứng ở một bên, làm lơ nữ nhi cầu xin thần sắc. liền đem nàng tiền khống chế một chút đi, miễn cho nàng luôn là ăn Vụng đúng rồi, lao bà, đem trong nhà đồ ăn vặt đều thu hồi tới, đừng làm cho nàng tìm được. Ấn ơn. Được đến lao công duy trì, tiêu mẹ đắc ý hướng nữ nhi đã làm mặt quỷ, xem ngươi còn ăn vụn, hử, hiện tại phải chịu khổ sở đi. Không phải đâu, các người hai cái có phải hay không thân ba thân mụ à, khẳng định là cha kế mẹ kế tới. Tiêu chính mình mặt Buồn bực nhìn hai người, nàng đều đã bị thương, vì cái gì còn muốn ở nàng trong lòng cũng tới thượng một đau a nàng âu hiếm mị thực a Mặc kệ tiêu tĩnh như thế nào kháng nghị, tiêu mẹ vẫn là tịch thu nàng toàn bộ tài sản, nói rõ ở nàng nha hảo phía trước, ăn cái gì đến từ nàng tới chế định, nếu nàng không phối hợp nói, liền không quay lại còn tiền bao cùng thẻ ngân hàng. Ở tiêu mẹ huy hiếp hạ tiêu tĩnh đành phải dưng dưng ký kết hiệp ước không bình đẳng, ở trải qua một tuần sống không bằng chết sau, rốt cuộc bị tiêu ba tiêu mẹ bỏ lệnh cấm Có thể ăn chính mình thích ăn bất cứ thứ gì. Phần 8 Tiêu tính bị bỏ lệnh cấm sau chuyện thứ nhất chính là lấy về chính mình tiền bao. Sau đó lôi kéo tiêu mẹ thẳng đến thương trường. Nàng có thật nhiều thật nhiều muốn ăn. Nàng muốn đi đại mua sắm. Tiêu tính cùng tiêu mẹ đi vào thương trường sau mới phát hiện thương trường thành lập 3 vòng năm đang ở làm hoạt động đâu. Các loại đánh gây thập phần thấy được. Tiêu mẹ đôi mắt lập tức liền đỏ. Lôi kéo nữ nhi liền phải đi shopping. Lần trước nhìn chúng một cái vay muốn 5.000 nhiều. Ta không bỏ được mua. Toàn bộ thương trường đều đang làm hoạt động, quần áo khẳng định sẽ đánh đánh gãy, đi mò, chúng ta đi xem, kia vay đánh mấy chết. Mẹ, trong nhà mấy đại quẩy quần áo 4 phần 5 đều là của ngươi, ngươi còn mua A. Tiêu tính bị tiêu mẹ lôi kéo không tự chủ được chạy như điên, trong miệng kháng nghị. Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, này cũng đều không hiểu. Tiêu mẹ như đánh thuốc kích thích giống nhau, lôi kéo nữ nhi chạy về phía thang lầu, kiện bước như bay, đối với hàng năm bảo trì vận động tiêu mẹ tới nói. Một hơi bỏ lên trên lầu 8 việc rất nhỏ, nhưng đối với hàng năm không vận động tiêu tinh tới nói, kia cũng thật chính là muốn nàng mạng già, huyết dùa hai chữ so bất luận cái gì thuốc kích thích đều hữu hiệu, tiêu mẹ cơ hội là một đường không chút nào phân kính đem nữ nhi kéo lên lầu 8. Thương trường đánh gãy hấp dẫn không ít khách hàng, tiêu mẹ vừa thấy các loại đánh gãy, đem tiêu tính tay một ném, không nói hai lời, huy chính mình tiểu cánh tay dẫm lên giày cao gót chạy về phía đám người. Cuốn một súng nguyện không 12. Thang máy ngẫu nhiên gặp được So với tiêu mẹ nhẹ nhàng tự nhiên, Tiêu tính cảm thấy chính mình đã không có nửa cái mạng, đỡ chân tưởng chân thẳng run lên, cố tình nàng hôm nay muốn xinh đẹp xuyên giày cao gót, tuy rằng chỉ có 5 cm, nhưng đem nó đương giày thể thao giống nhau một hơi chạy thượng lầu 8, chân vẫn là đã chịu cực đại khảo nghiệm, híp mắt một bên thở dốc một bên nhìn tiêu mẹ vọt vào đám người sung sướng chọn lựa chính mình thích quần áo, Tiêu tính cảm thấy có khẩu khí nghẹn ở ngực, khó chịu cực kỳ, có lẽ nàng hẳn là đi dưới lầu siêu thị mua bình đồ uống uống một chút. Nhìn trực tiếp làm lơ chính mình tiêu mẹ, vì chính mình mạng nhỏ, tiêu tính quyết đoán quyết định đi trước mua bình đồ uống uống một chút. Từ bên cạnh thang máy ngồi vào lầu 2 siêu thị, mua bình đồ uống không nói hai lời trực tiếp rót hơn phân nửa bình sau, mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đứng ở thương trường cửa thang máy khẩu đem dư lại một chút uống sạch ném thùng rác, tiêu tĩnh mới ấn thang máy ấn nỉu, thang máy là từ ngầm lầu một thang xuống dưới, mở ra sau chỉ có vài người, lên lầu 2 liền đi ra ngoài, đại gia mục đích địa đều là lầu 2 siêu thị Chờ mọi người đều ra tới sau, Tiêu Tĩnh hướng thang máy bên trong đi đến. Ấn chính mình muốn đi tầng lầu, liền đứng ở một bên, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có người vào thang máy, Tiêu Tĩnh không có để ý, nhưng thật ra đối phương chủ động chào hỏi. Khi, như vậy xảo lại gặp. Là ngươi?" Nghe được có người nói chuyện, Tiêu Tĩnh ngẩng đầu, nhìn đến lý hiểu, nhưng thật ra lập tức liền nhận ra tới, "Này không phải cái kia trang bác sĩ tâm lý nhà sĩ sao?" "Đúng vậy, là ta." Nhìn đến Tiêu Tĩnh mở to hai mắt bộ dạng, Lý Hiểu mỉm cười, nàng trụ địa phương ly Chính mình phòng khám hẳn là không xa, luôn là nhìn đến không phải hiếm lạ sự, nhưng ra tới dạo đại thương trường cũng có thể độ tới, thật đúng là chính là có duyên đâu. Người thượng mấy lâu a? Cùng ngươi giống nhau. Nhìn xem tiêu tình ấn tầng lầu, Lý Hiểu cười, thật đúng là xảo đâu. Bồi bạn gái mua quần áo a? Nghe Lý Hiểu nói như vậy, Tiêu Tĩnh trong đầu lập tức liền dần hiện ra cái này tới, chính mình đi tầng lầu chính là nữ trang chuyên bán. Không phải? Lý Hiểu cười khẽ. Bồi ta mẹ dạo. Ác, ta cũng là. Tiêu tĩnh cười cười, với lúc thượng lầu ba thang máy mở cửa có người tiến vào, thì hì cười sau liền nhắm lại miệng. Nghĩ đến lần trước gặp mặt thời điểm tiêu tĩnh răng đau, xuất phát từ một cái bác sĩ nha khoa thói quen nghề nghiệp, lý hiểu hỏi, người nha thế nào? Đối tiêu tĩnh tới nói, một nam nhân xa lạ tới quan tâm chính mình nha cảm giác có chút quái quái, hơn nữa thang máy có người khác, liền hàm hồ nói, ơn, hảo. Lý hiểu cũng là sẽ xem người sắc mặt, Thấy tiêu tĩnh bộ dáng rõ ràng chính là không nghĩ lại mở miệng hoặc là để cái này đề tài, liền cười cười không nói chuyện nữa, chầm mặc gian, thang máy một tầng một tầng hướng lên trên, bởi vì thương trường người tương đối nhiều, thang máy sử dụng suất cũng tương đối nhiều, mỗi đến một tầng đều phải dừng lại, đi ra ngoài, tiến vào lẫn nhau trao đổi, tiêu tĩnh túi đầu nghiên cứu chính mình mũi chân, khi nào thang máy lại lần nữa dư lại nàng cùng lý hiểu, cũng không có chú ý. Chỉ ở thang máy phát ra chi một tiếng đương thời ý thức ngẩn đầu mới nhìn đến bên trong chỉ có nàng cùng lý hiểu hai người, mà làm nàng sắc mặt trắng bệnh chính là, thang máy ở ngay lúc này đã xảy ra trục trặc, trong ngáy mắt, điện ảnh trong tivi các loại tương tự tình tiết xuất hiện ở trong đầu, vì thế sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lần đầu tiên đi thang máy gặp được thang máy trục trặc, tiêu tính muốn thét trói thai, nhưng ít hầu giống như có người ở ham trụ chính mình. Giống nhau, chính là phát không ra tiếng, chỉ có chính mình tim đập một tiếng một tiếng ở bên thai vang lên Thang máy ở lẽ một chút sau ngừng lại, Tiêu Tĩnh theo bản năng nhìn về phía lý hiểu, hắn biểu tình nhưng thật ra phi thường trấn định, ở thang máy dừng lại sau, đi đến ấn phím trước mặt, thử mở ra thang máy, không phản ứng, ấn xuống khẩn cấp cầu cứu cái nút, hô hai tiếng không có người đáp lại, quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhật Tiêu Tĩnh, an ủi nói: "Hôm nay thương trường người nhiều, hẳn là thực mau sẽ có người phát hiện này bộ thang máy có vấn đề, đến lúc đó chúng ta liền được cứu rồi, đừng lo lắng." Tiêu Tĩnh xem một cái lý hiểu, yên lặng gật đầu. Một đôi tay lặng lẽ đỡ thang máy, trong lòng cầu nguyện không cần lại ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cả đời nhưng không làm gì chuyện xấu, còn không nghĩ tuổi Xuân chết sớm A Đúng rồi, còn không biết tên của người đâu, ta kêu Lý Hiểu, mục tử Lý, Xuân Miên bất giác hiểu hiểu, ta cảm thấy chúng ta ở gần nhất thời gian rất ngắn gặp được ba lần, hẳn là xem như có duyên, giao cái bằng hữu đi. Thấy tiêu tinh sắc mặt cũng không có bởi vì chính mình nói mà chuyển biến tốt đẹp, Lý Hiểu nghĩ cho nàng rời đi một chút lực chú ý. Liền chủ động vươn tay, giới thiệu chính mình, nói đến hai người gặp mặt 3 lần, ba lần đều có nói chuyện, nhưng đến bây giờ cũng không biết đối phương tên, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tiêu tĩnh. Tiêu tĩnh nhẹ nhàng nói ra tên của mình, lại không có rối tay cùng Lý Hiểu bắt tay, mà là nàng nhớ tới chính mình bao bao có di động, có lẽ có thể gọi điện thoại cầu cứu. Ta cảm thấy người tốt nhất không cần gọi điện thoại Lý Hiểu thấy tiêu tĩnh chuẩn bị gọi điện thoại, muốn nhắc nhở nàng, lúc này thang máy không ổn định. Tốt nhất vẫn là không cần dùng di động linh tinh công cụ quấy nhiêu thang máy tín hiệu, kết quả hắn còn chưa nói xong, thang máy đột nhiên liền động lên, sau đó đèn chợt lóe trợt lóe, thoạt nhìn phá lệ dò người. Tiêu tính di động bởi vì thang máy đột nhiên vận động lập tức ném tới trên mặt đất, cảm giác chính mình cũng muốn té ngã, bất chấp tất cả bắt lấy ly chính mình rất gần lý hiểu, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, trong miệng rốt cuộc kêu lên. A. Cuốn một súng ngươi nghiện 013. Thang máy trục chặt. Lý Hiểu còn không có từ tiêu tĩnh chủ động nhào vào trong lực chung hoàn hồn, màng hai liền đã chịu thật lớn khảo nghiệm, vội vàng dôi tay vô vô tiêu tĩnh phía sau lưng, đừng sợ đừng sợ, không có việc gì không có việc gì. Không biết là kêu ra tới trong lòng thoải mái vẫn là Lý Hiểu an ủi nổi lên tác dụng, thang máy ở mấy phen dung chuyển sau an tĩnh xuống dưới, đèn cũng một lần nữa sáng lên, tiêu tĩnh cảm thấy chính mình thành tỉnh rất nhiều, nhìn đến chính mình gắt gao ôm cái mới vừa nhận thức nam nhân, trên mặt tức khắc có chút không nhịn liền cổ đều đỏ lên, ngưỡng ngùng, vừa mới là tự nhiên phản ứng, không quan hệ. Lý Hiểu cười lắc đầu, cơ hồ mỗi một lần nhìn đến tiêu tĩnh đều có thể phát hiện nàng đặc biệt một mặt, lần đầu tiên gặp mặt, đem chính mình trở thành siêu thị nhân viên cửa hàng thoải mái hào phóng dò hỏi băng vệ sinh kích cỡ, lần thứ hai gặp mặt, không vì thất tình thương tâm, lại bởi vì răng đau không thể ăn chính mình thích mỹ vị mà khổ sở, lần thứ ba gặp mặt, thoạt nhìn đặc biệt vô tâm không phổi người, thế nhưng sẽ bởi vì một cái ôm đỏ mặt Rốt cuộc cái nào mới là chân chính nặng đâu Vì rời đi lực chú ý, tiêu tĩnh nghiêng đầu đánh giá một chút thang máy môn, sau đó nghiêm túc hướng Lý Hiểu đề nghị, chúng ta liên hệ không đến bên ngoài, nóc tại nơi này lại quá không cảm giác an toàn, nếu không chúng ta thử giữ cửa cấp cậy ra đi. Cậy! Lý Hiểu có chút ngoài ý muốn tiêu tĩnh sẽ đưa ra cái này kiến nghị, ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này chờ thì tốt rồi, hẳn là thực mau sẽ có người phát hiện này thang máy có vấn đề. kia không nhất định! Tiêu tĩnh cho mày Cho dù có người phát hiện thang máy có vấn đề, người cũng không biết bọn họ khi nào có thể tu hảo, ta cảm thấy, đang đợi bọn họ phát hiện chúng ta thời điểm hơn nữa nghĩ cách cứu chúng ta thời điểm, chúng ta vẫn là nghĩ cách tự cứu càng tốt một ít. Nhưng Lý Hiểu còn tưởng nói chuyện, tiêu tịnh đã nem xuống túi sách bắt đầu hoạt động tay chân chuẩn bị cậy môn, thế thế, Lý Hiểu chỉ có thể bất đắc di gật đầu. Hảo đi, chúng ta cậy môn đi. Ta số 1-2-3 chúng ta cùng nhau dùng sức. Hai người bái môn thương lượng hảo xử lực phương hướng. Tiêu tĩnh kêu khẩu hiệu chỉ huy, lý hiểu một bên dùng sức một bên tưởng, chính mình như thế nào liền đồng ý như vậy cái thoạt nhìn không quá đáng tin cậy kiến nghị, bái môn, cho rằng ở diễn phim truyền hình đâu, này cửa thang máy là tốt như vậy bái sao. Tuy rằng không tán đồng tiêu tĩnh cách làm, nhưng là ở vài lần nỗ lực thật sự tướng môn cấp bái ra một cái phùng sau, lý hiểu chấn kinh rồi, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra là cửa thang máy không có trong tưởng tượng rắn chắc, vẫn là nói chính mình cùng tiêu tĩnh sức lực thật sự có lớn như vậy. Ở ngay lúc này thường trường người cũng phát hiện thang máy xuất hiện vấn đề, bên trong có người bị nốt, vội vàng gọi tới thi công đội tiến hành sửa gấp, bên ngoài có người kêu gọi, hiểu biết tình huống bên trong, thuận tiện trấn an bên trong người không nên gấp gáp, Lý Hiểu nghe một chút bên ngoài truyền đến thanh âm, đến ra một cái kết luận, bọn họ thang máy chỉ sợ tạp ở trung gian, chờ hạ môn mở ra sau, bọn họ khả năng muốn hướng lên trên bỏ mới có thể đi ra ngoài. Chờ hạ môn khai sau, người ta trên lừng, ta trước đưa ngươi đi lên. Sau đó ngươi lại gọi người cứu ta. Thang máy liền chính mình cùng tiêu tĩnh, làm nam nhân, lý hiểu việc nhân đức không nhường ai đem được cứu vất cái thứ nhất danh ngạch nhường cho tiêu tĩnh. Tiêu tĩnh nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn lý hiểu, lại nhìn nhìn cửa thang máy, nhìn nhìn lại chính mình bánh đắn. Tuy rằng nàng thực cảm tạ lý hiểu đem cái thứ nhất được cứu vất cơ hội nhường cho chính mình, nhưng là nàng cũng không thể thuận tiện làm hắn chiếm tiện nghi đi. Ngươi đem quần khởi ra cho ta mặc vào, chờ ta bỏ sau khi rời khỏi đây lại thoát tới trả lại ngươi. Bằng không ta liền không bỏ, ta cũng không cho ngươi bỏ, chúng ta liền vây ở nơi này đi. Liền vây ở chỗ này mặt, ngươi không sợ. Lý Hiểu buồn cười nhìn tiêu tĩnh. Không sợ. Tiêu tĩnh lất đầu, khẩn trương vẫn phải có, nhưng là thang máy không phải dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Bên ngoài còn có người ở sửa gấp, hiện tại thang máy trạng thái lại thập phần ổn, nàng cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Lý Hiểu nhìn xem tiêu tĩnh bay ngắn, ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, sẽ không nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi. Tiêu tĩnh che lại chính mình váy ngắn kiên trì muốn mượn quần, ngươi không mượn ta liền không bỏ, cũng không cho ngươi bỏ, trừ phi thăng máy chính mình thăng lên đi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Lý Hiểu có loại tú tài gặp được binh cảm giác, phía trước như thế nào không phát hiện này nữ như vậy khó chơi a Không nói Lý là nữ nhân đặc quyền. Tiêu tính kiên định nhìn Lý Hiểu, trong mắt để lộ ra tới ý tứ phi thường rõ ràng. Lớn như vậy, Lý Hiểu thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nhìn đến tiêu tĩnh gắt gao lôi kéo chính mình bánh ngắn hắn cũng không biết chấp hồi sự, đầu hóc nóng lên, liền đáp ứng, rồi. Hào đi, ta mượn ngươi. Cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Thấy lý hiểu thật sự đáp ứng rồi, tiêu tĩnh lập tức lộ ra một cái thiệt tình thực lòng vô cùng điểm mỹ tươi cười, thuận tiện phát một trương thẻ người tốt qua đi. Trên thực tế mới vừa một đáp ứng lý hiểu liền hối hận, nhưng là nhìn đến tiêu tĩnh vui vẻ gương mặt tươi cười khi, cự tuyệt nói liền nói không ra, không biết là ai nói quá. Một đời người tổng phải làm một ít nhị sự mới kêu hoàn mỹ, coi như vì không hoàn mỹ nhân sinh thêm một ít sắc thái đi. Như vậy nghĩ, Lý Hiểu bắt đầu giải dây lưng. Người bỏ lên trên đi sau lập tức đem quần cho ta ném xuống tới A. Thang máy tạp ở bên trong, Lý Hiểu tính toán, đem thiêu tính lộng đi lên sau nàng lập tức đem quần cởi ra còn cho chính mình, chính mình mặc vào quần sau lại bỏ lên trên đi, hẳn là sẽ không quá mất mặt, cùng lắm thì về sau đều không đến nhà này thương trưởng. ân ân ta đi lên sau lập tức liền trả lại tr Tiêu tĩnh vui vẻ nhìn Lý Hiểu, lại lần nữa phát thẻ người tốt, người thật là cái người tốt. Lý Hiểu cười khổ, hắn tình nguyện đương tiểu nhân, không tình nguyện đem quần cởi ra, may mắn hắn hôm nay xuyên chính là quần lót tứ giác, bằng không hắn thật đúng là phải làm tiểu nhân. Phần 9. Tiếp nhận Lý Hiểu đưa qua quần, tiêu tĩnh không nói hai lời hướng trên chân bộ, vừa mới chuẩn bị đề thời điểm, nghe được có người nói môn lập tức liền phải mở ra, đang muốn nhanh hơn tốc đem quần nhắc tới tới, thang máy đột nhiên lại là nhoang lên cuốn một Cầu huyết hiểu lầm. Thương trưởng thang máy xuất hiện vấn đề, thang máy duy tu công vừa xuất hiện, lập tức liền có người xem náo nhiệt. Tuy rằng ở thương trưởng bảo an khuyên giải hạ ly thang máy xa một ít, nhưng nghe nói thang máy bên trong có người, tức khác liền đồ vật cũng không mua, liền canh giữ ở cửa thang máy xem náo nhiệt. Vốn dĩ cửa thang máy đều đã mở ra đến một nửa, nhưng một cái duy tu công tay run lên, trong tay công cụ rời tay, môn tức khắc lại lần nữa nhốt lại, duy tu công từ trên mặt đất bỏ dậy. Vốn dĩ chuẩn bị lại đến một lần. Nhưng có mắt sắc người nhìn đến thang máy bắt đầu vận hành, lập tức ra tiếng nhắc nhở, vì thế ở đại gia nhìn chăm chú hạ, thang máy chậm rãi bay lên, sau đó là dễ nghe len ken một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Thang máy, tiêu tĩnh quần nhắc tới một nửa thời điểm thang máy đột nhiên chấn động, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo Lý Hiểu dối tay kéo nàng một phen, tiêu tĩnh không biết thang máy là muốn làm gì, một bàn tay dẫn theo nhắc tới một nửa quần, một bàn tay trở tay ôm chặt Lý Hiểu, ngạnh lời nói nàng sẽ nói. Nhưng thang máy thật sự ra cái cái gì tốt xấu, nàng cũng là sợ đến muốn chết. Kết quả thang máy chấn động một chút thế nhưng chính mình liền khôi phục bình thường, hơn nữa ở nàng không phản. Ứng lại đây thời điểm môn liền yên lặng mở ra. Tình huống hiện tại là, thang máy bên trong, tiêu tính cùng Lý Hiểu ôm nhau, tiêu tính một bàn tay dẫn theo quần, Lý Hiểu chỉ xuyên quần lót tứ giác. Thang máy ngoại, mười mấy người đem nho nhỏ cửa thang máy vây quanh ở một đoàn khu. Cái kia, nếu không các ngươi đổi cái địa phương tiếp tục. Duy tu công trước hết phản ứng lại đây, xấu hổ liên tục, này cửa thang máy khai đến quá không phải lúc. Người nào biết đôi mắt nhìn đến chúng ta ở làm, hài hòa vạn thuế, ái. Tiêu tĩnh không ra khẩu tắt đã, vừa ra khỏi miệng liền bưu hãn đến làm chung quanh không ít người muốn đâm tưởng liền tính muốn tìm kích thích, cũng sẽ không ở thang máy ra trục chặt thời điểm, thật cho rằng lao nương muốn sảng không muốn sống à. Mọi người, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, ai muốn cảm thấy kích thích ta chúc hắn lần sau ngồi thang máy cũng phát sinh trục trặc Dư thừa giải thích đều là vô dụng, hơn nữa ở tiêu tĩnh xem ra, vây quanh đều là người xa lạ, không cần phải giải thích, bình tĩnh đem quần gửi ra ném cho Lý Hiểu. Cảm ơn ngươi quần, tuy rằng chưa dùng tới. Lớn như vậy, Lý Hiểu chưa từng có phát sinh quá như vậy sự tình, chỉ hận không được đem mặt toàn quần đường đi, tiếp nhận quần, không đến nhị giây thời gian đem quần cấp mà tốt. Quả nhiên người tiềm lực là vô cùng, này đại khái có thể xem như hắn cả đời này trung xuyên quần tốc độ tối cao ký lục. Đi thôi. Thấy Lý Hiểu đem quần mặc tốt, Tiêu tính nói một tiếng đi thôi, liền ngẩn đầu đỡ ngực đi hướng thang lầu. Vừa mới ngồi phát sinh trục trặc thang máy, nàng hiện tại là vô luận như thế nào đều không cần ngồi thang máy, đến nỗi vì cái gì ngẩn đầu ưỡn ngực, nhị mạ nàng là người bị hại được không? Lại nói nàng lại không ở thang máy làm cái gì đổi phong bại tục sự tình, dựa vào cái gì không ngẩn đầu ưỡn ngực. Cái kia đi theo Tiêu Tĩnh mặt sau, Lý Hiểu nhược nhược mà miệng, lại không biết nên nói cái gì, hôm nay thật là mất mặt ném về đến nhà đi. Hắn một đời anh Minh A. Ta đời này cũng không tới này phá thương trường. Con Hảo vừa mới chứng kiến kia làm người hiểu lầm một màn người không có đi theo bọn họ. Thương trường thăng lầu, dùng người tương đối thiếu, hạ hai tầng lâu sau, chung quanh nhìn xem không có người chú ý tới bọn họ. Tiêu tĩnh hung tận phun ra một hơi, giả vờ bình tĩnh nháy mắt phá công, cả khuôn mặt đều mau tiêu cháy, liền bên thai đều đỏ. Tiêu tĩnh vươn hai tay bụ mặt cho chính mình hạ nhiệt độ, thuận tiện che khuất chính mình hồng mông mặt, rõ ràng cảm thấy thực xấu hổ không biết vì cái gì Môi lại là không chê không được vỡ ra tới, đối với Lý Hiểu nói. Ngượng ngùng A vừa mới làm người cùng ta cùng nhau mất mặt. Không quan hệ. Lý Hiểu ngốc ngốc nhìn tiêu tĩnh, trong đầu nháy mắt xuất hiện ra bốn chữ, lúng đồng tiền như hoa. Bị Lý Hiểu ngốc ngốc nhìn, tiêu tĩnh cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ thu tươi cười, không buồn cười có phải hay không, sắc thật rất không buồn cười, ha ha. Ha ha. Nhìn đến tiêu tĩnh xấu hổ ha ha hai tiếng, Lý Hiểu lộ ra tươi cười, không còi à vừa mới sắc thật thực buồn cười, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy mất mặt đâu, bất quá nghĩ đến những người đó trận mắt há hốc mồn bộ dáng nhưng thật ra man hào ngoạn. Người cũng như vậy cảm thấy à, ha ha, xem bọn họ trong mắt đều phải rất ra tới, quá hảo chơi. Thấy lý hiểu cười, tiêu tình ý cười lại lần nữa không chế không được, hai người đối mặt mặt cười ha ha, chọc đến một ít người nhìn lại đây, bất quá đại gia lực chú ý không ở nơi này, chỉ xem một cái liền rời đi tầm mắt, không đem bọn họ trở thành bệnh tâm thần vây xem Cười trong chốc lát, Lý Hiểu nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chạy nhanh rời đi cái này thương trường, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu tính nghiêm túc nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, cái này thương trưởng cùng ta khí chẳng không hợp, ta về sau đều không tới. Ta cũng không tới. Lý Hiểu gật đầu, hai người nháy mắt đạt thành chung nhận thức, xuống lầu. Cuốn một súng ngươi nghiện không một năm. Khi còn nhỏ sự, thương trường bên ngoài có một nhà tiệm trà sữa, tiêu tính cảm thấy chính mình hẳn là uống ly trà sữa áp, áp kinh, nghiêng đầu nhìn bên người Lý Hiểu. Ta thỉnh ngươi uống trà sữa đi. Ách, vẫn là ta thỉnh đi. Lý Hiểu không có làm nữ sĩ thỉnh chính mình uống trà sữa thói quen, cảm thấy đây là nam nhân ít nhất phong độ. Không, ta thỉnh ngươi. Tiêu tinh kiên định nhìn Lý Hiểu, vừa mới ở thang máy ngươi hộ ta, ta muốn cảm ơn ngươi. Nguyên lai like thỉnh chính mình uống trà sữa là vì cảm ơn chính mình à, Lý Hiểu cảm thấy chính mình chẳng những giúp tiêu tinh còn liên quan nem thế kỷ này lớn nhất một lần mặt, làm nàng thỉnh một ly cũng là hẳn là, vì thế liền phá lệ. Hào đi. Nếu ngươi nói như vậy nói, ta liền không khách khí. Ngươi thích cái gì khẩu vị? Hương thảo. Như vậy xảo, ta cũng thích hương thảo. Tiêu tĩnh muốn hai ly trà sữa, một ly đưa cho Lý Hiểu, chúng ta qua bên kia cái bàn ngồi ngồi đi. ân Lý Hiểu gật gật đầu, ta mẹ còn đang đợi ta, ta còn phải cho nàng gọi điện thoại nói hạ. Ngươi đâu, muốn hay không cho ngươi mẹ đánh một chút điện thoại? Không cần. Tiêu tĩnh lắt đầu, ta mẹ đại huyết đua thời điểm hoàn toàn tiến vào quên mình trạng thái. Chỉ sợ nàng hiện tại đã đã quên là cùng ta cùng nhau tới đi dạ phố Ách Khoa trương như vậy Tuy rằng chính mình mụ mụ cũng là cái mua sáng cùng Nhưng giống như sẽ không đem chính mình đồng bạn quên đi Lý Hiểu yên lặng ở trong lòng nghĩ Đừng không tin a Tiêu tính một con cánh tay trong đầu Thời tiết có chút nhiệt Nàng bắt đầu cảm thấy tinh thần có chút không tốt Ta khi còn nhỏ đã bị ta mẹ ở thương trường đánh mất quá Vốn là mang ta đến thương trường cho ta mua quần áo Kết quả nàng nhìn đến xinh đẹp quần áo nháy mắt liền đem ta cấp đã quên, vô cùng cao hứng mua rất nhiều quần áo. Sau đó liền chính mình về nhà, về đến nhà sau ta ba hỏi nàng chúng ta đâu, nàng mới nhớ tới đem ta cấp ném thương trường. con sẽ có chuyện như vậy. Lý Hiểu cảm thấy thực cảm thấy hứng thú, không khỏi bắt quái lên. Vậy còn người, tìm không thấy mụ mụ có thể hay không hoảng hốt, có thể hay không sợ hãi. Người là như thế nào làm? Ta. Tiểu tĩnh đạm cười, kỳ thật ta vẫn luôn đi theo nàng mà sau. Nhìn đến nàng mua quần áo xong đi ra thương trường, lúc ấy bởi vì thời tiết quá nhiệt, ta liền không có cùng đi ra ngoài, sau đó ta tìm được thương trưởng người phục vụ nói với hắn ta đi lạc, hắn liền đem ta đưa tới văn phòng đi, sau đó ta liền ở trên sofa ngủ mở rớt, chờ ta ba ta mẹ tìm tới thời điểm, ta vừa cảm giác vừa vặn tình ngủ. Phúc Lý hiểu bật cười, Nguyên lai like ngươi khi còn nhỏ như vậy thông minh a bất quá, ngươi nên không phải vì trả thù mụ mụ ngươi đem ngươi cấp đã quên cố ý không theo sau đi. Tiêu tĩnh chấp chấp mắt, nhìn Lý Hiểu cười, đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Ha ha, thật đúng là làm ta cấp đoán đúng rồi a Lý Hiểu mở to hai mắt nhìn tiêu tĩnh, cảm thấy nàng thú vị cực kỳ, kia sau lại đâu, mụ mụ ngươi có phải hay không hấp thụ giáo hấn, lại đến thương trường cũng không dám quên ngươi. Nàng nếu là hấp thụ giáo hấn nói, ta hiện tại liền sẽ không ở chỗ này. Tiêu tĩnh đúng đúng mai, từ nhỏ đến lớn ta cũng không biết bị nàng đánh mất bao nhiêu lần, ở ta hiểu chuyện bắt đầu, ta ba khiến cho ta bối hắn số điện thoại Sau đó nói cho ta nếu ở bên ngoài tìm không thấy đại nhân thời điểm nên làm cái gì bây giờ. Người ba an toàn ý thức thực nùng A Nghe nói ta sinh ra 8 tháng thời điểm ta mẹ liền đem ta đánh mất quá, lúc ấy thật là kinh động cảnh sát. Tiêu tinh nói được cao hứng, mặt mày hớn hở lên, ta mẹ mang ta đi công viên thượng nhà vệ sinh công cộng thượng xong vê đút cờ sau rửa tay, xoay người liền đi, đem ta cấp đã quên, lúc ấy ta ba vừa lúc ở nơi khác đi công tác, tìm không thấy ta sau ta mẹ lập tức liền báo nguy, sợ tới mức khóc. Ngươi biết bọn họ cuối cùng ở nơi nào tìm được ta sao? Lý Hiểu hoàn toàn bị tiêu tính nói cấp hấp dẫn, không tự chủ được hỏi, như thế nào tìm được ngươi? Vẫn là ở trong V-Ducer, chẳng qua là ở V-Ducer Nam, lúc ấy ta đã có thể đỡ đồ vật đi đường, ta mẹ đi rồi sau ta từ xe đẩy tay bỏ ra tới, sau đó đỡ chẩm rãi đi à đi, đi tới V-Ducer Nam bên trong đi, sau đó chạy đến một cái phòng đơn, giữ cửa cấp khóa trái, lúc ấy cảnh sát nhìn nửa ngày video, xác định ta không có bị mang ra V-Ducer. Vì thế tiến hành thảm thức tìm tòi, kết quả ở vê đút cờ Nam tìm được rồi ngủ ta, ai, không nói, nghĩ đến liền ghê tẩm, cũng không biết kia vê đút cờ sạch sẽ không, kỳ quái, ta như thế nào cùng ngươi. Nói thượng cái này, quên mất, quên mất, đem ta vừa mới lời nói đều quên mất. Ơn, ta sẽ quên mất. Lý hiểu khỏe miệng ngăn không được gợi lên, đột nhiên có một loại muốn nhận thức tiêu tính mụ mụ cảm giác, đây là có bao nhiêu mơ hồ mới có thể làm được như vậy à, còn có tiêu tĩnh. Khi còn nhỏ cũng phát sinh như vậy sự, thật sự là quá khôi hài, bất quá nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt nàng liền hỏi chính mình băng vệ sinh sự, lý hiểu cảm thấy, phát sinh lại sự ở tiêu tính trên người, chỉ sợ đều là bình thường. Ai, ngươi nói lời này thời điểm, miệng không cần cái khe đến như vậy khai càng có thuyết phục lực. Tiêu tính biểu môi nhìn lý hiểu, nhất thời sai lầm thế nhưng đem khi còn nhỏ sự nói cho cái mới vừa nhận thức người, nàng đây là làm sao vậy? Cuốn một súng ngươi nghiện 016. Có hay không người ta nói quá ngươi thực có thể ăn. ân ta không cười. Lý Hiểu ngẹn cười, lắc lắc chính mình di động, ta cho ta mẹ gọi điện thoại. ân tiêu tĩnh gật gật đầu, nhàm chán ghé vào trên bàn, đôi mắt luận xem, này một thế hệ là thường nghiệp khu, trừ bỏ cái này thương trường, đường cái đối diện còn có một cái tiểu một ít thương trường, bên trong lầu một cũng là siêu thị, vốn dĩ nàng hôm nay là lôi kéo tiêu mẹ ra tới mua ăn, kết quả phát sinh như vậy cái nhạc đệm, đồ vật cũng không có mua thành. Dứt khoát đi đối diện siêu thị lấy lòng, hạ quyết âm tiêu tính ngồi dậy, vừa lúc Lý Hiểu cũng đánh xong điện thoại, nhìn tiêu tính bộ ráng. Hỏi. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm gì? Đi đối diện siêu thị. Tiêu tính chỉ vào đối diện thương trường vị trí, ta muốn mua đồ vật. Dù sao cũng không có việc gì, ta bồi ngươi đi. Hảo A. Tiêu tính nhìn thoáng qua Lý Hiểu, gật gật đầu. Cái này uống trước rớt. Lý Hiểu nhìn trước mặt trà xưa nói, lãng phí là đáng xấu hổ. Không cần hắn nói. Tiêu Tĩnh đã từng ngụm từng ngủ uống trà sữa, hai người đem trà sữa uống xong, ném thùng rác, hướng đường cái đối diện chạy đi, siêu thị, Lý Hiểu đẩy xe, Tiêu Tĩnh cùng đại càn quét dường như không ngừng hướng trong xe phóng đồ vật, Lý Hiểu nhìn Tiêu Tĩnh lấy đồ vật, tất cả đều là đồ ăn vặt, nghĩ đến ngày đó nhìn đến cùng Tiêu Tĩnh cùng nhau đùa giỡn tiểu mập mạp, không khỏi nói, "Tiêu Tĩnh, ngươi mua này đó đều là nhiệt lượng cao đồ vật, thiếu mua một chút đi, tiểu hài tử ăn nhiều đối thân thể không có gì chỗ tốt." Hơn nữa đồ ăn vặt ăn nhiều sẽ ảnh hưởng ăn uống, không ăn cơm, hải tử sao, vẫn là muốn ăn nhiều cơm mới được. Hải tử. Mấy thứ này không phải mua cấp hải tử ăn. A. Lý Hiểu Kỳ quái nhìn tiêu tĩnh, ngày đó, chính là chúng ta lần thứ hai gặp mặt thời điểm, ta nhìn đến ngươi cùng một cái hải tử đùa giỡn, như thế nào, ngươi không phải cho hắn mua sao. Phần 10. Không phải A, này đó là ta chính mình ăn. Tiêu tĩnh nói, từ răng đau tới nay. Ta đều không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm, càng đừng nói đồ ăn vặt, hiện tại nhà hảo, ta phải hảo hảo phóng túng một chút. Ách Lý Hiểu biết một ít nữ hải tử thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là giống tiêu tính như vậy chay mặn không kỵ chưa từng thấy mấy cái, ngày đó đứa bé kia là ai a Ta nhi tử. Ai? Lý Hiểu cho rằng chính mình ngay lầm, xe đẩy tay run lên, vừa lúc tiêu tính lấy một đồ vật chuẩn bị hướng bên trong, kết quả phóng không rất trên mặt đất, lập tức xấu hổ. ngượng ngùng, ta không phải cố ý Tiêu tính nhìn Lý Hiểu nhặt lên đồ vật hướng trong xe phóng, biết là ta nhi tử, thực kinh ngạc sao. Đúng vậy, người mới bao lớn, 24 vẫn là 25, đứa bé kia thoạt nhìn hẳn là 10 tuổi tả hữu đi. Lý Hiểu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. 24, 25. Tiêu tính cười con mắt, ta thoạt nhìn như vậy nộn A, cảm ơn khích lệ A. Ách, người bao lớn rồi. Tuy tiện hỏi nữ hải tử tuổi là không lễ phép ác. Tiêu tính chấp chấp mắt, lại lập tức nói ra đáp án. Ta 29, ta nhi tử 8 tuổi, độc năm 2. Nguyên lai là ta mắt đục, bất quá, ngươi thoạt nhìn thật sự không giống như là 29 người. Lý Hiểu cảm thắn nói: "Thế nào, biết ta là cái ly hôn còn mang theo hài tử nữ nhân, hiện tại còn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Nếu không muốn, ra cửa tùy tiện quải." Tiêu tính cười tủm tìm nhìn Lý Hiểu, nàng chưa bao giờ cảm thấy ly hôn là cái gì mất mặt sự, nàng ba mẹ nhi tử đều không cảm thấy, vì cái gì liền không thể thoải mái hảo phóng nói ra đâu. Ly hôn còn không phải là ở bên nhau hai người chia tay sao, chẳng qua so tình lữ nhiều một đạo thủ tục mà thôi. Lý Hiểu ánh mắt nhìn chầm chầm vào tiêu tĩnh, ngươi xem ta như là như vậy tục khí người sao. Không giống. Tiêu tĩnh bởi vì Lý Hiểu nói cười khai miệng, gần đèn thì sáng, ta cảm thấy ngươi là khắp thiên hạ nhất có mị lực nam nhân. Phúc! Ngươi đây là ở quải cong khen chính mình a Lý Hiểu nhạc không thể chi, ta có thể nói may mắn ngươi ly hôn sao, ngươi nếu là không ly hôn. Ta thật đúng là không dám cùng ngươi làm bằng hữu, vạn nhất ngươi lão công ghen nhưng làm sao bây giờ? Hắn tìm nữ nhân ta cũng chưa ghen, ta tìm cái khác phái bằng hữu mà thôi, hắn ghen cái gì à? Nói nữa, ta hiện tại chính là tự do thân, tưởng cùng ai giao bằng hữu liền cùng ai giao bằng hữu. Ngươi ly hôn là bởi vì nhà trai xuất quỹ. Ai, ngươi hiện tại là ở tám ta quẻ sao? Tiêu tinh thẩu con mắt nhìn lý hiểu, một đại nam nhân không cần như vậy bắt quái được không? Xin lỗi, ta không có ý khác. Ngâu ngươi còn muốn mua cái gì, hôm nay ta chính là miễn phí khuân vắc công, mặc kệ ngươi mua nhiều ít đồ vật ta đều cho ngươi dọn, được không? Bị tiêu tính như vậy vừa nói, Lý Hiểu thật đúng là cảm thấy chính mình có điểm bắt quái, vội vàng nói sang chuyện khác. Hành A, có miễn phí quân vắc công, không cần bạch không cần. Tiêu tính nghe vậy gật gật đầu, ngươi cũng đừng hối hận ác, khẳng định sẽ không hối hận. Lý Hiểu lời thề son sát nói, nhưng thực mò hắn liền muốn thu hồi chính mình nói qua nói bởi vì tiêu tính chứa đầy một xe sau chính mình cầm cái xe đẩy sau đó thực mau lại trang hơn phân nửa xe hơn nữa còn có tiếp tục giá thước bên trong lấy ăn là chủ ngẫu nhiên còn có một ít vật dụng hàng ngày cái kia người mua nhiều như vậy ăn đến ăn hơn một tháng đi kia không nhất định tiêu tính nhìn trong xe đồ vật phong Thanh Vân đảm nói có lẽ một tuần đều không đủ lý hiểu bị nghẹn một chút nhìn nổi chính mình 3 tháng cũng ăn không hết đồ ăn vặt chân thành hỏi một câu Có hay không người ta nói quá ngươi thực có thể ăn à? Cuốn một súng ngươi nghiện 017. Thương tự tôn. Nghe xong Lý Hiểu nói, tiêu tĩnh mặt cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ta lại không ăn ngươi, quăn ngươi chuyện gì. anh thấy tiêu tĩnh sinh khí, Lý Hiểu sừng sốt chính mình mới vừa cùng tiêu tĩnh nhận thức, tuy rằng phía trước cùng nhau đã trải qua đặc biệt sự tình, nhưng còn không có hảo đến tùy tiện nói dỡ nông nỗi. Nữ hài tử đều tương đối kiêng kỵ người khác nói chính mình rất béo, thực có thể ăn linh tính nói hắn như thế nào sẽ nói ra như vậy không có lễ phép nói tới. Tình lại chính mình không đúng, đang chuẩn bị cùng tiêu tĩnh xin lỗi, tự giác lòng tự trọng bị hao tổn tiêu tĩnh cũng không thèm nhìn tới hắn, liền đồ vật đều từ bỏ, xoay người liền rời đi, nàng biết chính mình có thể ăn, nhưng dùng đến như vậy nghiêm túc hỏi ra tới sao, quá thương tự tôn, hắn lại không phải nàng ai, dựa vào cái gì khinh bị nàng, nàng lại dựa vào cái gì cho hắn khinh bị, hử, nàng thực tức giận, không cần cùng hắn làm bằng hữu khắp thiên hạ nam nhân trừ bỏ nàng ba bên ngoài, đều là đại phôi đảng. Tiêu Tĩnh thấy Tiêu tính xoay người liền đi, xin lỗi lời nói đổ ở bên miệng, Lý Hiểu có chút ngạc nhiên kêu Tiêu tính tên, nhìn nàng cũng không quay đầu lại bộ dáng, xem ra nàng là thật sự thực tức giận a, khó xử nhìn trước mặt hai đại xe đồ vật, ở truy nàng cũng coi chừng mấy thứ này chi gian khó xử, nghĩ đến phía trước đã cùng Tiêu tính trao đổi số điện thoại, không quá sẽ hống nữ hài tử Lý Hiểu quyết định trước đem Tiêu Tĩnh muốn mua đồ vật tính tiền sau đó lại cầm đồ vật đi xin lỗi, ai làm hắn nhất. Thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi lời nói đâu, bất quá, ấn hắn tính tình là không nên nói ra như vậy không có lễ phép nói tới, ai biết nhìn đến tiêu tĩnh, hắn liền có loại cùng nàng nhận thức thật lâu cảm giác, sau đó bất chi bất giác liền nói ra như vậy thất lê nói tới. Tiêu tĩnh nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi thương trường, trước sau độ ấm tương phản làm nàng có chút không thích hứng, vội vàng lại chạy trở về, vẫn là có điều hòa địa phương thoải mái một ít, Cửa siêu thị thiết chí một ít chỗ ngồi cùng đại gia nghỉ ngơi, tiêu tính tìm cái không vị ngồi xuống, sau đó cấp tiêu mẹ gọi điện thoại, quả nhiên, nhận được tiêu tính điện thoại, huyết đua tiêu mẹ mới nhớ tới chính mình là cùng nữ nhi cùng nhau tới, trong điện thoại tiêu mẹ hưng phấn khoe ra chính mình. Chính lợi phẩm, tiêu tính không kiên nhận đánh gãy tiêu mẹ nói, hỏi nàng khi nào đi, chính mình ở đối diện siêu thị chờ nàng, đi thời điểm gọi điện thoại cho nàng, các nàng cùng nhau trở về. Tiêu mẹ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cường đại tư duy làm nàng không có tự hỏi nữ nhi vì cái gì sẽ chạy đến đối diện siêu thị tới, dù sao chỉ cần nữ nhi thích, khác đều không sao cả, treo điện thoại, tiêu mẹ tiếp tục huyết đua, tiêu tính tắt rửa vào trên ghế nhắm mắt dương thần, đại khái là đổ ấm vừa phải, này lại là cái dễ dàng đánh khái ngủ mùa, không vài phút, tiêu tính cứ như vậy gặp chu công đi. Lý hiểu ở người khác kỳ dị trong ánh mắt tính tiền, mua năm cái đại túi đem tiêu tính mua đồ vật toàn bộ trăng lên, đem 5 cái đại túi trăng ở một chiếc trên xe Lái xe đi ra quẻ thu ngân, đang chuẩn bị cấp tiêu tính gọi điện thoại xem nàng ở đâu, kết quả ánh mắt một hai, liền thấy được gặp Chu công tiêu tính, Lý Hiểu cầm di động động tác dừng một chút, hướng tiêu tính đi đến. "Tiêu tính, Tiêu tính." Tiêu hai tiếng, không có trả lời, hẳn là ngủ rồi đi, Lý Hiểu cảm thấy có chút buồn cười, vừa mới còn tức giận nha đầu, như thế nào chỉ chấp mắt liền ngủ rồi, vẫn là ở công cộng địa phương. Ở tiêu tính bên cạnh vị trí ngồi xuống, Lý Hiểu nghĩ nên thế nào hống tiêu tính vui vẻ. Hắn cảm thấy cái này nha đầu rất có ý tứ, hơn nữa không có đương thời những cái đó nữ hài tử làm ra vẻ, ở chung lên thập phần vui sướng. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời vô tâm chi thất mất đi một cái bằng hữu nếu là làm lý hiểu bạn bè tốt biết hắn giờ phút này ý tưởng, nhất định sẽ cả kinh muốn xác nhận lý hiểu có phải hay không được bệnh tâm thần, phải biết rằng người này thoạt nhìn ôn hòa, đối. Ai đều ôn nu, nhưng rất ít sẽ chân chính để ý một người cảm xúc, cho dù là đã từng bạn gái cũng vô dụng nhiều ít tâm tình đi lấy lòng nhân ra, hiện tại lại vì một cái mới vừa nhận thức người như vậy lo lắng, nếu là không giật mình, thì mới là lạ. Muốn nói hống nữ hải tử gì đó, lý hiểu thật đúng là không có quá nhiều chiêu đang suy nghĩ trong chốc lát tiêu tính tỉnh lại chính mình chân thành xin lỗi có thể hay không được đến nàng tha thứ khi, bả vai đột nhiên chầm xuống, nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai tiêu tính đem chính mình bả vai đương gối đầu. Nếu chính mình đem bả vai mượn cho nàng, tỉnh lại thời điểm có phải hay không có thể dễ nói chuyện một chút Như vậy nghĩ, Lý Hiểu điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm tiêu tĩnh ngủ đến càng thêm thoải mái một ít, một giấc này, tiêu tĩnh ngủ đến đặc biệt hương, mùi gian không biết là cái gì hương vị đặc biệt dễ ngửi, hơn nữa làm nàng cảm thấy thực căn tâm, còn có cổ phía dưới gối đầu giống như đặc biệt thoải mái. So chi với tiêu tĩnh thoải mái, Lý Hiểu liền có loại tự làm tự chịu cảm giác, điều chỉnh tốt chính mình tư thế làm tiêu tĩnh ngủ đến càng thêm thoải mái một ít, nhưng nha đầu này rõ ràng đem bờ vai của hắn trở thành gối đầu. Tuy rằng nhìn nàng ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt bộ răng có loại thỏa mãn cảm giác, nhưng là ấm áp hơi thở đánh vào chính mình trên cổ, ngứa, tưởng cao cũng không được, lại còn có có khuyết tán giá thức, làm lý hiểu có loại đứng ngồi không yên cảm giác, chính là nhìn đến tiêu. Tinh an tĩnh ngủ nhan, lại một cử động cũng không dám. Dù sao cũng là siêu thị, tiêu tinh thực mau đã bị nói chuyện thanh âm đánh thức, mở to mắt phát hiện chính mình dựa vào lý hiểu trên vai sau, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía lý hiểu áo thun. Trong đầu thoáng hiện chính là không chảy nước miếng đi Thỉnh A Lý hiểu nhìn tiêu tịnh ánh mắt cùng sở khỏe miệng động tác Tự nhiên mà vậy minh bạch nàng ý tứ Trong lòng buồn cười Trên mặt lại là không dám biểu hiện ra ngoài Hắn nhưng không quên trước tiên nói sai lời nói khí đi Tiêu tịnh sự Này còn không có lấy được nàng tha thứ đâu Nếu là lại cười một chút thương nàng tự tôn Kia đã có thể phiền thoái ân Tiêu tịnh ngốc ngốc gật đầu Một bộ còn chưa ngủ đủ bộ dáng Ngươi như thế nào ở chỗ này à quốn một súng nguyên nghiệm 018. Tâm tình hảo. Lý Hiểu nhìn Tiêu Tĩnh vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, nhưng thật ra không giống ở giận mình bộ dáng, hắn thật sự không quá sẽ hống nữ hài tử, nếu là Tiêu Tĩnh chính mình không tức giận, đó chính là không thể tốt hơn, chỉ chỉ đặt ở bên cạnh xe đẩy, bên trong là nam đại đóng gói đồ tốt, đem xe đẩy đặt ở tràn đầy, rất là chọc người trong mắt. Ta đang đợi ngươi à, lấy như vậy nhiều đồ vật không mua đi nói, siêu thị lý thải viên hẳn là sẽ phát cùng đi, cho nên ta liền thế ngươi mua đơn. Ngươi sẽ không trách ta tự chủ chương đi. Tiêu tính ngốc ngốc nhìn tràn đầy đầy xe đồ vật, nghe xong Lý Hiểu nói, lắc đầu, lại gật gật đầu, chọc đến Lý Hiểu không biết nàng là có ý tứ gì. Ta phía trước chỉ là cùng ngươi nói giỡn, không có bất luận cái gì cười nhạo ngươi ý tứ. Mẫu thân của ta thường nói, có thể ăn là phúc, nữ hài tử liền phải mượt mà một ít mới hảo. Trên thực tế, ta mẫu thân cũng là một cái thực thích ăn đồ ăn vật nữ sĩ. Nếu ngươi bởi vì ta vô tâm nói mà sinh khí, ta đầy hướng ngươi xin lỗi Hy vọng ngươi có thể tha. Thứ ta, được không? À, nghe được Lý Hiểu chân thành xin lỗi, tiêu tĩnh ngược lại có chút ngượng ngủng, kỳ thật ta phản ứng cũng có chút quá kích, vừa mới quay đầu liền đi cũng là thực không lẽ phép sự, ta cũng cùng ngươi nói lời xin lỗi, cảm ơn ngươi giúp ta tính tiền, đúng rồi, này đó bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Thấy tiêu tĩnh chẳng nhưng không có tiếp tục vô cớ gây rối ngược lại chủ động xin lỗi, Lý Hiểu cảm thấy chính mình phải đối tiêu tĩnh mặt khác tương nhìn không nghĩ tới bề ngoài thoạt nhìn không thành thục tiêu tĩnh, nhưng thật ra cái phân rõ phải trái hơn nữa có gan tự mình phê bình người, đây chính là phi thường khó được phẩm chất ta, trong lòng đối tiêu tĩnh thưởng thức lại nhiều một ít, chỉ là chính hắn đều không có phát hiện, bất quá tâm tình nhưng thật ra lập tức nhẹ nhàng vui sướng lên. Không cần, coi như là ta thỉnh ngươi ăn đi. Vô duyên vô cớ làm ngươi tỉnh, không thích hợp. Tiêu Tĩnh lắc đầu, kiên trì phải cho lý hiểu tiền. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Vừa mới ngươi cũng mời ta uống lên trà sữa. Hiện tại ta thỉnh ngươi ăn đồ ăn vặt, thực công bằng A, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không tính toán nhận ta cái này bằng hữu? Lý Hiểu ôn hòa cười cười. Cùng nhau dạo siêu thị, lại muốn ngươi trả tiền, ta mặt mũi thượng cũng không qua được A. Lại không phải nam nữ bằng hữu, nơi này đồ vật lại đều là của ta, ta chính mình trả tiền thực bình thường A. Tiểu tính nhìn Lý Hiểu nói, bằng hữu bình thường cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó nhưng thật ra thực bình thường, ta cũng thật không nghe nói qua bằng hữu bình thường cùng nhau đi dạo phố. Còn phải từ nam sĩ trả tiền, nói như vậy, có phải hay không ngươi cùng mỗi cái khác phái bằng hữu bình thường cùng nhau dạo siêu thị, đều phải chính mình đài thọ A Ta thật đúng là không có cùng bình thường khác phái bằng hữu dạo quá siêu thị đâu. Lý Hiểu cười cười, hôm nay chỉ do ngoài ý muốn, bất quả nếu đi dạo, hắn cảm thấy chính mình phó cái chướng là hẳn là. Phần 11. Nói như vậy là vinh hạnh của ta. Tiêu tính cười, bất quá ta còn là đến đưa tiền, ngươi nếu là không cần, kia mấy thứ này ta cũng không cần. Chính ngươi lấy về đi ăn đi Ở tiêu tính kiên trì hạ Lý hiểu cuối cùng vẫn là tiếp nhận nàng truyền đặt tiền Tuy rằng hắn không có cùng bình thường khác Phái bằng hữu dạo quá siêu thị Nhưng cùng nhau ăn cơm lại là có Thân là nam nhân, trả tiền là hẳn là Mà những cái đó bình thường khác Phái bằng hữu cũng chưa từng có quá thoái thác Giống tiêu tính như vậy kiên trì phải cho chính mình tiền Thật đúng là chính là cái thứ nhất Cái này làm cho hắn có loại lòng tự trọng chịu vụng cảm giác Như thế nào cảm thấy chính mình Không được hoan nên đâu Nghe được Lý Hiểu tự sang ngã, Tiêu Tĩnh nhìn hắn nói, may mắn ta hôm nay chỉ mua ăn, ngươi nói ta muốn mua điểm bằng vệ sinh nội y quần gì đó, ngươi cấp cùng ta trả tiền, là tính toán muốn loại nào a Lý Hiểu bị Tiêu Tĩnh nghẹn đến nói không ra lời, nếu Tiêu Tĩnh thật sự mua mấy thứ này, tính tiền thời điểm hắn khẳng định trốn đến rất xa, nhìn Tiêu Tĩnh trong mắt rào hoạt, Lý Hiểu tự nhận đạo hạnh không bằng, cam bái hạ phong. Miệng lưỡi chi tranh thắng Lý Hiểu, Tiêu Tĩnh thập phần cao hứng. Nàng đã thật lâu không có hưởng thụ quá loại này thắng lợi vui sướng, từ sinh nhi từ sau, nàng cùng Chu Quân chi gian giao lưu liền càng ngày càng ít, nàng tâm tư không phải ở nhi tử trên người đó là ở trên máy tính, đối Chu Quân trên cơ bản không thế nào quan tâm, cũng khó trách Chu Quân nhanh như vậy liền đầu nhập vào người khác ôm ốc, kỳ thật nàng cùng Chu Quân kết cục có một nửa cũng là nàng thân thủ thúc đẩy, bất quá kia cũng không có biện pháp a, đối với Chu Quân, nàng chính là nhiệt tình không đứng dậy a, kỳ thật cách ra cũng hảo. Nàng hiện tại một người quá thật sự vui vẻ thực nhẹ nhàng, chú quân còn xem như giữ chữ tín. Nàng sau khi trở về hai ngày đi kiểm toán hộ, ly hôn khi hứa hẹn, chú quân tuân thủ, đem dư khoản đánh vào nàng tài khoản. Cho nên, đối với chú quân phản bội, nàng nhưng thật ra không thế nào hận hắn, cùng hắn làm bằng hữu gì đó nàng không có hứng thú. Bất quá nếu chú quân muốn xem như tử, nàng lại là sẽ không ngăn trở. Đối với này toát ra tới vui sướng, tiêu tinh quy kết với cùng chu quân chia tay sau linh hồn giải phóng Hôn nhân giống như là vây thành, vây thành ngoại người tưởng đi vào, vây thành người nghĩ ra được, ngóc tại vây thành, nàng giống như là bị giam cầm giống nhau, thật vất vả trọng hoạch tự do, tự nhiên là cả người tràn ngập sức sống, giống như trở lại tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Lý Hiểu không biết tiêu tĩnh nhoáng lên thần công phu trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy tiêu tĩnh cười rộ lên thực sự đẹp, nhìn nàng cười, giống như tâm cũng đi theo phi dương giống nhau, đại khái liền nàng chính mình cũng không biết, nàng chính mình cười là có bao nhiêu cảm nhiễm người. Đem tiền cho lý hiểu, tiêu tĩnh nhìn xem thời gian, theo nàng cấp tiêu mẹ gọi điện thoại đã qua 40 mấy phút, đã sớm vượt qua nàng cùng tiêu mẹ ước định thời gian, tiêu tĩnh trong lòng hiện lên một tiêu dự cảm bất tưởng, lại lần nữa cấp tiêu mẹ gọi điện thoại, quả nhiên, tiêu mẹ đã mang theo chính mình chiến lợi phẩm về nhà, bởi vì từng có vô số lần đem tiêu tĩnh đánh mất trải qua, tiêu mẹ đã sớm bình tĩnh vô cùng, liền cái điện thoại đều không có cái, khi còn nhỏ cũng chưa đánh mất, hiện tại lớn như vậy còn có thể ném chính mình trở về là được. Nhìn đầy xe đồ vật, nghĩ chính mình còn phải gọi taxi về nhà, Tiêu Tĩnh buồn bực, ngày mai ta nhất định phải đi làm giờ NA, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ta không phải ta mẹ thân sinh. Cuốn một súng nguyện 019. Ngươi muốn nổi danh. Lý Hiểu buồn cười nhìn Tiêu Tĩnh vẻ mặt buồn bực bộ dáng, đúng lúc bày ra chính mình thân sĩ phong độ, ta có xe, đưa ngươi trở về đi. Chính là ngươi không phải chờ mụ mụ ngươi sao, ngươi đưa ta trở về, chờ hạ nàng tìm ngươi làm sao bây giờ? Tiểu tĩnh nhìn Lý Hiểu, nàng nhưng không có quên hắn là cùng chính mình mẫu thân cùng nhau tới dạo thương trường. Không quan hệ, nàng cũng có xe, ta cùng nàng nói một chút thì tốt rồi. Lý Hiểu cười nói, ngươi chờ ta một chút. Tuy rằng hôm nay ước hảo cùng mẫu thân cùng nhau dạo thương trường, nhưng kết quả là liền mẫu thân mặt cũng chưa thấy, bất quá cũng là không sao cả. Hắn cùng mẫu thân khi nào muốn gặp mặt đều có thể. Lý Hiểu cho mẫu thân gọi điện thoại nói chính mình có việc không thể đi gặp nàng. Mẫu thân thực thiện giải nhân ý làm hắn đi vội chính mình sự. Dù sao nàng cũng không phải hài tử không cần người cố ý bồi nàng. Treo điện thoại, Lý Hiểu nhìn Tiêu Tĩnh nói, ta đã cùng ta mẹ nói qua, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Mụ mụ ngươi không hỏi ngươi vì cái gì thất sao. Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu nói, nàng không phải dò hỏi tới cùng người. Lý Hiểu cười, yên tâm, nàng sẽ không tức giận. Kêu nói như vậy, ta liền không khách khí A. Nghe được Lý Hiểu nói như vậy, Tiêu Tĩnh lập tức đã không có tâm lý gánh nặng, phiền tói ngươi, nhiều như vậy đồ vật. Ta một người thật đúng là không tốt lắm lấy đâu. Chúng ta không phải vốn dĩ liền nói hảo hôm nay từ ta đảm đương miễn phí quân bắc công sao. Là bởi vì chúng ta nói tốt, cho nên ngươi mới có thể mua nhiều như vậy đồ vật. Nếu ta không đem ngươi đưa đến đến ra, chẳng phải là quá không trách nhiệm tâm. Nói chuyện giữ lời hảo nam nhân A. Tiêu tính cười, ơn, ngươi nhất định người tốt có hảo báo. Ha ha, mượn ngươi cắt nôn. Nhìn tiêu tính một quyển chính tịnh nói ra nói như vậy tới, lý hiểu liền ngăn không được nhạc. Hắn phát hiện cùng tiêu tĩnh nói chuyện, chính là nhịn không được muốn cười. Tiêu tĩnh làm Lý Hiểu đem xe khai tiến tiểu khu, đình đến dưới lầu, đem mấy đại túi đổ vật từ trên xe bắt lấy tới, cái kia, Lý Hiểu, hôm nay cảm ơn ngươi à, liền đưa đến nơi này đi, có thể. Lý Hiểu nhìn tiêu tĩnh dưới chân mấy đại túi đồ vật, muốn hay không ta giúp ngươi lấy đi lên. Không cần, trong chốc lát ta làm ta ba xuống dưới giúp ta lấy. Tiêu tĩnh lắt đầu, mới cùng Lý Hiểu nhận thức, nàng không tính toán thỉnh hắn về đến nhà ngồi ngồi Kỳ thật lý hiểu là muốn nhận thức một chút cường đại thoát tuyến tiêu mẹ mẹ, nhưng thấy tiêu tính không có thỉnh chính mình tiến ra môn ngồi ngồi ý tứ, liền cũng ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc hôm nay tính hai người lần đầu tiên chính thức nhận thức, nếu tiêu tính cự như vậy mời hắn tiến ra môn, không khỏi có vẻ có chút tùy tiện, mà hắn cũng ngượng ngùng lần đầu tiên nhận thức liền thượng nhân ra ra đi, bởi vậy nghe được tiêu tính nói như vậy, nghị thông suốt lý hiểu liền không có kiên trì. Hào đi, ta đây liền không giúp người lấy lên rồi, ta phòng khám liền ở tiểu học cách vách Mỗi tuần vừa đến thứ bảy buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều 6 giờ buôn bán, ngươi có rảnh qua đi ngồi ngồi, nếu là muốn xem nha nói, ta miễn phí. Tiêu tĩnh sở sở chính mình cầm, ta tạm thời không tính toán tìm nha sĩ, nếu có yêu cầu nói, ta sẽ đi phiền với ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng đến nhớ kỵ miễn phí à. Ha ha, hảo, tai kiến. ân tai kiến. Nhìn theo lý hiểu đánh xe rời đi, tiêu tĩnh mới cho tiêu ba gọi điện thoại làm hắn xuống dưới giúp chính mình lấy đồ vật, mỗi lần đem tiêu đánh ti Tiêu mẹ đều sẽ trộn dạng, cho nên tiêu tính về đến nhà sau, tiêu mẹ chẳng những đứng ở cửa ngay đón, còn ân cần thế nàng lấy đồ vật, làm nàng nghỉ ngơi, mấy lại túi đồ vật liền đặt ở phòng khách từ nàng tới thu thập thì tốt rồi. Tiêu tính đối với tiêu mẹ một loạt hành vi đã vô cảm, vây vây tay, mẹ, ngươi đừng lộng ta chính mình tới lộng thì tốt rồi. Bên ngoài rất nhiệt, tiểu tính ngươi có hay không khát nước, mụ mụ cho ngươi lấy đóng băng dưa hấu được không? Tiêu mẹ ngựa ngùng nhìn nữ nhi. Ân. Tiêu tĩnh điểm điểm, bên ngoài sắc thật rất nhiệt, nàng cũng thật sự có điểm khác. Thấy nữ nhi không có sinh chính minh khí, tiêu mẹ sức sống nháy mắt khôi phục nhảy nhót đi cấp tiêu tĩnh lấy dưa hấu, sau đó thảo luận buổi tối muốn làm cái gì ăn ngon, một ngày thời gian thực mau liền đi qua, ăn qua cơm chiều sau, tiêu tĩnh ôm ôm gối lên trong phòng khách xem tivi tiêu chi ca cùng tiêu ba ở thư phòng đọc sách, tiêu mẹ thì tại chính mình trong phòng lên mạng. Đừng nhìn tiêu mẹ 50 vài tuổi, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi thích hạng mục nàng đều thích Trên mạng lướt sóng càng là năng thủ, chính mình khai thông ấy bổ càng là fans vô số, hôm nay ra cửa đi dạo phố lại đem nữ nhi cấp đã quyền tiêu mẹ ở chính mình ấy bổ thượng viết một cái nhắn lại, thực mau liền có 100 hơn hồi phục phần lớn trêu chọc tiêu mẹ nhiều năm như vậy không đem nữ nhi cấp đánh mất thật sự là thượng đế phù hộ, tiêu mẹ một bên cười xem đại gia nhắn lại một bên hồi phủ, đột, nhiên thu được một cái ấy bổ bạn tốt tin nhắn, cho nàng một cái liên tiếp, làm nàng cơ lạc mở xem, mang theo nghi hoặc, Tiêu mẹ cờ lật mở bạn tốt tin nhắn mang theo liên tiếp, nhìn đến bên trong ảnh trụ, tức khắc hét lên. a làm sao vậy? Nghe được tiêu mẹ thét trói thai, tiêu tinh tiêu ba cùng tiêu chi ca 3 người lập tức nhằm phía tiêu mẹ nơi phòng. a tiêu mẹ biểu tình kích động chỉ vào màn hình máy tính. Sao lại thế này? Tiêu ba lập tức nhìn về phía màn hình máy tính, tức khắc có chút thanh hóa. Tiểu tính, đây là có chuyện gì? Cái gì? Tiêu tính mang theo nghi hoặc đồng dạng nhìn về phía máy tính. Thức khắc sắc mặt một trận thanh một trận hồng, kia không phải chính mình cùng lý hiểu ở thang máy một màn sao, cũng không biết là cái nào hôn Đản thượng chuyển ảnh trụ, còn xứng với tiêu đề, đại ý là bọn họ hai cái cơ khắc nam nữ, thừa dịp thang máy hư rất trong chốc lát đều chuẩn bị ở thang máy thân thiết. Hoa tắc, lão mẹ, đây là chuyện khi nào? Tiêu chi ca mở to hai mắt nhìn ảnh trụ hỏa bạo trường hợp. Tiêu ba một con bàn tay to che lại cháu ngoại đôi mắt, không cần xem. Tiểu tĩnh, tiểu tĩnh, hoa tắc, ngươi thượng tin tức ra Ha ha, ngươi hiện tại cần phải đỏ. Kích động nửa ngày tiêu mẹ rốt cuộc thuận qua khí tới, lớn tiếng hô lên trong lòng nói. Tiêu tĩnh ba người đồng thời hát tuyến, tiêu ba vô chán, lao bà, ngươi tìm được trọng điểm được không? Cuốn một súng ngươi nghiện không hay không? Giúp ta xử lý một chút. Hào đi. Nghe được tiêu ba kháng nghị, tiêu mẹ làm ra nghiêm trang bộ dáng, nhìn tiêu tĩnh, đôi tay chống nạnh, tiêu tĩnh, thành thật công đạo, người nam nhân này là ai, đây là khi nào phát sinh sự. Cuối cùng tìm được trọng điểm Tiêu ba gật đầu, nhìn nữ nhi, chờ nàng trả lời. Tiêu tính trực tiếp làm lơ cha mẹ ánh mắt, nhung nhung vai, ta mệt nhọc, muốn chuẩn bị ngủ, bái. Ai, tiêu tính, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tiêu mẹ kêu to. Tiêu tính một bên bước nhanh hướng chính mình phòng đi đến, một bên lớn tiếng nói, không thể phụ cáo. Tiêu mẹ tức giận đến ngừa răng, vén lên ống tay háo liền hướng tiêu tính nào tới. tiểu tính, lảng lạng, ngươi nói cho mụ mụ sao, nam nhân kia là ai à, là người tân hoan. Tên gọi là gì? Đang làm gì? Lớn lên soái không soái Cũng không biết là trùng hợp vẫn là thế nào. Một chương ảnh chụp tiêu tính cả khuôn mặt đều lộ ra tới. Nhưng thật ra lý hiểu, chỉ chiếu đến một cái sơn mặt, làm người nhìn không ra hắn trông như thế nào, chọc đến tiêu mẹ trong lòng ngứa rất muốn biết cái này cùng nữ nhi có gian tình nam nhân là ai. Tiêu tính bị tiêu mẹ bắt lấy, vô ngự trận trắng mắt, bung ra, bung ra lạ ta không biết. Người đều cùng nhân ra ôm nhau như thế nào sẽ không biết đâu, bảo bối nữ nhi. Nguyên lai like người ly hôn là tìm hảo nhà tiếp theo a khi nào đưa tới trong nhà tới chơi chơi sao, mụ mụ thực khai sáng. Ai nha, đều nói không phải, có phiền hay không a Tiêu tính cùng tiêu mẹ ở trong phòng khách lôi lôi kéo kéo, bị hai người quên đi một lớn một nhỏ tiêu ra hai cái nam nhân tắc lưu tại trong phòng cẩn thận quan sát hành trụ, từ mặt bên tới nói, lý hiểu mặt bên vẫn là rất xoái, cũng không biết chính diện thế nào, dân cư thế nào. Tiêu ba tưởng chính là, nếu là nữ nhi nhị hôn, nhất định phải đem hảo quan. Tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện một hôn khi bi kịch, tuy rằng Tiêu Tĩnh đối với ly hôn không có gì phản ứng giận, mỗi ngày hi hi ha ha thoạt nhìn một chút sự đều không có, nhưng Tiêu Ba trong lòng trước sau hững, nữ nhi không hạnh phúc, đương ba ba có thể vui vẻ sao? Tiêu Chi ca tưởng chính là, thật không nghĩ tới lão mẹ nhanh như vậy liền chuẩn bị tìm nhị ra, thường một lần hắn không có lựa chọn quyền, lúc này đây, hắn nhất định phải hảo hảo chấp hành chính mình lựa chọn quyền, nếu không thể hảo hảo ai chính mình cùng mẫu mụ, mặc kệ hắn là ai, giống nhau rớt Hai cái đàn ông lướt nhau, An Ý từ bên trong nhìn ra hỏa hoa, tưởng bắt cóc bọn họ tiêu ra nữ nhân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Suy xét rất tiêu đề bất nhã tính, Tiêu Ba ngồi xuống liên hệ trang web, có quả nữ nhi danh dự tin tức vẫn là không cần xuất hiện hảo, hắn nhưng không cho người khác khi dễ đi, nhìn xem có chút nhắn lại viết đến nhiều lạ, yên lặng đem công kích tiêu tính nhắn lại ID ghi nhớ, Tiêu Ba phải vì nữ nhi báo thủ. Phần 12. So với Tiêu Ba lo lắng, Tiêu mẹ tò mò, Tiêu Chi Ka Ubern Đương sự chi nhất tiêu tĩnh liền có vẻ có chút vô tâm không phổi, mặc kệ tiêu mẹ như thế nào truy vấn, bốn chữ, không thể phụ cáo. Cùng loại với diễm chiếu môn ảnh chụp xuất hiện ở trên mạng, cực khả năng đỏ tía, tiêu tĩnh nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy, dù sao nàng cũng không yêu ra cửa, cùng lắm thì liền không ra khỏi cửa sao. Tiêu mẹ đối với tiêu tĩnh tư tưởng tỏ vẻ nghiêm túc phê bình, kia há mồm cùng súng máy dường như nói cái không ngừng, cuối cùng tiêu tĩnh chịu không nổi đánh gãy tiêu mẹ, mẹ. Thời buổi này diễm chiếu môn đến có bao nhiêu à, ta nói cho ngươi, ta này phá tin tức hồng không được, nhân ra những cái đó nổi danh công chúng nhân vật mỗi ngày thoát đều không nhất định thành danh đâu. Húng chi ta vốn dĩ chính là một tiểu dân chúng, liền tính là thật sự đỏ, khán giả ký ức cũng là thực đoạn, thực mau Liền sẽ quên, hơn nữa ta này ảnh chụp cẩn thận xem cũng không có gì bất nhã, trừ bỏ quần đề ở trên tay ngoại, ngươi xem ta quần áo váy đều hảo hảo. Về sau không được xuyên váy ngắn, tốt nhất váy cũng không cần xuyên, xuyên quần hảo. Tiêu mẹ lại tìm được đề tài bắt đầu giáo dục nữ nhi. Ai nha ta thật mệt mỏi, ta đi ngủ. Thấy tiêu mẹ lại chuẩn bị triển khai tân một vòng công kích, tiêu tính không nói hai lời nắm lấy cơ hội trốn tiến chính mình phòng khoa trái. Ở tiêu gia cực không bình tĩnh thời điểm, lý hiểu bên kia động tính nhưng thật ra muốn tiểu rất nhiều, kỳ thật trên mạng mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức, giống tiêu tính như vậy tin tức thực dễ dàng bị đại gia xem nhẹ, liền tính nhìn cũng thực mau liền sẽ quên, làm nam chính, lý hiểu nghiêng mặt Đại đa số người đều sẽ không nhận ra hắn tới, nhưng nếu đổi cá nhân, nói ví dụ từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè tốt, kia dùng đối phương nói tới nói, hai người đã thuộc đến hóa thành cho đều nhận được. Nông nỗi, liếc mắt một cái nhìn đến cái này bắt quái tin tức thời điểm, lý hiểu bạn bè tốt đôi mắt liền tỏa sáng, không nói hai lời lôi kéo lý hiểu đến quán Ba Nghiêm hình khảo đánh, thế nào cũng phải hỏi ra cái nguyên cớ tới không thể. Tại sao lại như vậy? Đến quán Ba for ước tiếp nhận bạn tốt đưa qua di động, nhìn đến bên trong ảnh chụp, Lý Hiểu tức khắc có chút trận tròn mắt, này như thế nào liền cấp chỉnh đến trên mạng đi đâu, chính mình một người nam nhân nhưng thật ra tốt một chút, tiêu tính một nữ hài tử, danh dự bị hao tổn nhưng làm sao bây giờ a Đi xuống xem nhắn lại, có người nói là ở làm tú, có người nói cơ khác có người nói không biết xấu hổ, có người nói thói đời ngày sau, bởi vì không thấy mình mặt, phần lớn đều là hướng tiêu tĩnh đi, không biết nàng hiện tại có hay không nhìn đến cái này tin tức. Lý Hiểu trong đầu toát ra tiêu tĩnh gương mặt tươi cười, tưởng tượng đến nàng bị người công kích Liên mạc danh cảm thấy khó chịu, đưa điện thoại di động còn cấp bạn bè tốt, lý hiểu thỉnh cầu. Giúp ta đem cái này tin tức xử lý một chút đi, ta hy vọng trên mạng không cần tái xuất hiện này, bức ảnh cùng về này, bức ảnh tin tức. Cuốn một súng ngươi nghiện 021. Bắt quái. Muốn ta hỗ trợ có thể à? bất quái. Ngươi đến thành thật công đạo, cô nương này là ai? Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Thành thành thật thật, đem các ngươi sự tình công đạo rõ ràng. Lý hiểu bạn bè tốt Hồ Quân là một cái bát quái phóng viên Bình thường liền thích đào người bắt quái, lúc này lại sao có thể bông tha tốt như vậy cơ hội, muốn đào điểm bạn tốt bắt quái cũng thật chính là không dễ dàng à. Lý hiểu những mày, nhất khó chịu chính là bạn bè tốt bắt quái ước số, cũng không biết là kế thừa ai, không có gì bắt quái, đừng như vậy 38, nữ hài tử kia là ta mới nhận thức, bởi vì thang máy ra ngoài ý muốn. Nhân gia nhi tử đều đã 8 tuổi, ta một đại nam nhân không sao cả, liền tính nhân gia có hài tử cũng, cũng vẫn là một nữ hài tử. Danh dự không thể bởi vì như vậy bị hao tổn, nhanh lên giúp ta đem này tin tức cấp lộng rớt. Thật sự, Hồ Quân có chút không tin nhìn bạn bè tốt. So chân châu thật đúng là. Lý Hiểu nghiêm túc nghiêm túc gật đầu, thực thiện lương ẩn tàng rồi mộ nữ đã ly hôn sự tình. Ai, còn tưởng rằng có bắt quái đâu. Thấy Lý Hiểu biểu tình không giống như là nói dối, Hồ Quân không thú vị thở dài, làm một cái nổi danh giải trí phóng viên, hắn bằng hưu vòng tự nhiên là không nhỏ, gọi điện thoại cấp nào đó bằng hữu Đem chuyện này vừa nói, nhân ra một ngụm liền đáp ứng đem chuyện này cấp xử lý, treo di động, Hồ Quân đắc ý xem thận Lý Hiểu. Xem đi, thời điểm mấu chốt vẫn là muốn rửa huynh đệ ta đi. Đa tạ, đêm nay rượu ta thỉnh. Lý Hiểu mỉm cười nhìn huynh đệ. Vô nghĩa, không ngươi thỉnh khó được còn muốn ta thỉnh à. Hồ Quân thành thật không khách khí kêu vẫy tay đem quán ba người phục vụ kêu lên tới, tiếp tục chút rượu. Hôm nay buổi tối ta là không say không về, ngươi đem chính mình tiền bao nhìn xem. Đừng đến lúc đó không có tiền trả tiền mất mặt ta. Lý hiểu trận trắng mắt, nếu nói bát quái là hổ quân cái thứ nhất khuyết điểm, như vậy keo Kiệt chính là cái thứ hai, bình thường cùng bằng Hữu Chi Gian tụ hội, hắn là có thể không trả tiền liền không trả tiền. Uống đi, cả ngày liền biết uống rượu, hôm nào uống bị thương dạ dày, tốt nhất không cần têu đau. Ai, huynh đệ, ngươi này nhưng không đủ ý tứ a, ta chính là mới vừa giúp ngươi a. Hành hanh hành, ngươi là của ta đại ân nhân, ngươi tưởng uống nhiều ít liền uống nhiều ít được rồi đi. Lý Hiểu nhìn bạn tốt một bộ thu sau tính sổ bộ dáng, liên tục xua tay, thật là bại cho hắn. Tiêu ra, tiêu ba đang ở liên hệ người đem trên mạng ảnh chụp xử lý, mới vừa liên hệ hảo, kết quả nhân ra đi xử lý thời điểm, phát hiện có người trước thời gian một bước, nhân ra còn tưởng rằng tiêu ba mặt khác tìm người, có chút không cao hứng, chính mình đều đáp ứng rồi như thế nào lại tìm người khác đâu. Tiêu ba thực bị khuất, ta liền tìm người à, thật không tìm người khác, như vậy ta đi chà một chút, mặc kệ nói như thế nào phiền phải người. Hôm nào thỉnh ngươi uống trà, hảo, liền nói như vậy định rồi. Làm sao vậy lão công? Tiêu mẹ nghe được tiêu ba gọi điện thoại, tò mò hỏi. Có người trước thời gian một bước xử lý trên mạng tin tức, không biết là ai làm. Tiêu ba nghĩ trăm lần cũng không ra. Có thể hay không là ảnh chụp nam A, có lẽ hắn cũng thấy được ảnh chụp Tuy rằng chỉ là một cái mặt bên, chúng ta không quen biết, nhưng người ta nhận thức chính mình A. Hơn nữa nói không chừng hắn rất quen thuộc bằng hữu sẽ nhận thức hắn A, cho nên hắn liền nghĩ cách xử lý. Tiêu mẹ vô tình một cái suy đoán, chân tướng. Thật đúng là có khả năng. Tiêu ba nghe xong thê tử nói cảm thấy rất có khả năng. Không biết là ai, cư nhiên đoạt ở ngươi phía trước làm chuyện này, xem ra hắn năng lượng so người đại A lao công, này có phải hay không cái gọi là trường giang sau lãng trụ trước lãng, sóng trước chết trên bờ cắt ta. Tiêu mẹ đổi mới một chút trang web, đã thành trang web sai lầm giao diện, lại bãi đủ tìm tỏi thang máy nữ linh tinh chữ, cớ lập mở những cái đó liên tiếp đều không có. Đối phương thật là xử lý thật sự sạch sẽ a tiêu mẹ âm thầm cảm thán, đột nhiên phản ứng lại đây. Như vậy có lợi một chương ảnh trụng, ta như thế nào không có chụp hình bảo tồn xuống dưới liền đổi mới à, thiên à, ta thật là quá ngu ngốc Ai biết đối phương là người nào, người cứ như vậy đem nữ nhi cấp dao ra đi, quá qua loa đi. Bị chụp chết ở trên bờ cắt chức lãng tỏ vẻ kháng nghị, hắn tiêu tử mặc nữ nhi, há có thể dễ dàng như vậy làm người cấp quả đi. Đi đi đi, chúng ta nữ nhi đã buôn tàm. Ly hôn còn mang theo đứa con trai, ngươi biết cái gì, tuy rằng ở chúng ta trong mắt chúng ta nữ nhi rất tuyệt, nhưng là ở người khác trong mắt, đó chính là xỉ sì cột hẹn, này liền giống đồ vật giống nhau, xỉ sì cột hèn liền không như vậy đăng giá, cho nên muốn muốn tìm cái tốt người mua thực không dễ dàng, chúng ta không thể bông tha hết thẻ cơ hội. Tiêu mẹ vây vây tay, tuy rằng chỉ là một cái mặt bên, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất tuấn tú, nếu đối phương không có bạn gái phẩm hạnh lại không tồi nói, nhưng thật ra có thể phát triển một chút, không được ta còn phải đi hỏi một chút tiêu tính kia nam chính là ai, không hỏi ra tới ta hôm nay buổi tối ngủ không được. Tiêu ba mới vừa bị tiêu mẹ ghét bỏ vì bị chụp chết trước lãng, đảo mắt nữ nhi đã bị tiêu mẹ cấp trình thành hàng xỉ cổ tản, tuy rằng ở nhất định trình độ thượng tiêu mẹ cũng không có nói sai, bất quá tiêu ba trong lòng vẫn là rất hụt hẫng từ khi nào tiêu mẹ có như vậy tiêu ngạo quá, kia tuyệt đối là chính mình nói một không hai, nàng chỉ có lấy lòng phân, đến sau lại, ai, nói đến nói đi. Tiêu mẹ tính tình đều là làm chính mình cấp sủng A, hiện tại sửa, phòng chừng là sửa bất quá tới. Nếu tiêu tính nhìn đến tiêu ba biểu tình, minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ khinh bì đáp lại. Lao bà phiền toái ngươi đang nói lao mẹ không phải thời điểm, đem sùng nịch biểu tình thu một chút, liền tính là ngươi đem nàng tính tình cấp biến thành như vậy. Ta xem, chẳng sợ nàng mỗi ngày khi dễ ngươi, ngươi cũng thực vui vẻ đi, toàn bộ một triệu ngược cùng. Thật là không rõ ngươi lúc trước như thế nào liền coi trọng ta mẹ. Đáng tiếc chính là tiêu tĩnh giờ phút này chính đã chịu tiêu mẹ quấy dày, vội vàng phản kháng, tạm thời không có thời gian đi suy đoán lao ba tâm lý hoạt động. Cuốn một súng ngươi nghiện 022, mê người thanh âm. Mặc kệ tiêu mẹ như thế nào vừa đe dọa vừa rủ dỗ tiêu tĩnh cũng không chịu nói ra chính mình gian phu là ai. Cuối cùng tiêu mẹ bất đắc di lấy thất bại xong việc, bất quá tiêu mẹ thể, nhất định phải đem gian phu tìm ra. Đem tiêu mẹ từ chính mình phòng đuổi đi ra ngoài, tiêu tĩnh vô lực nằm đến trên giường, thật là... Có một cái sức sống quá mức lão mẹ quả thực là chịu tội a đặc biệt cái này lão mẹ còn bắt quái thật sự, nàng căn bản liền không tính toán nhị hôn, chỗ nào tới gian phu a liền tính nàng tính toán nhị hôn, chính mình mới trở về mấy ngày a hơn nữa đại bộ phận thời điểm đều ngốc tại trong nhà, làm sao có thời giờ đi giao cái gì gian phu. Bất quá, lão mẹ nói trên mạng tin tức bị người trước tiên một bức cấp dỡ bỏ, sẽ là lý hiểu làm sao. Hắn sẽ có lớn như vậy năng lượng. Tiêu tính là cái không thích khó xử chính mình người. Có vấn đề liền trực tiếp tìm đáp án hảo, lấy ra di động cấp Lý Hiểu gọi điện thoại, hỏi một chút xem liền biết có phải hay không hắn kỳ tác. Quán ba, nghe được chính mình di động ở vang, Lý Hiểu lấy ra tới vừa thấy, cô ý ngoại thế nhưng sẽ là tiêu tĩnh, không biết là vì trên mạng sự tới tìm chính mình vẫn là vì khác, nghiêng đầu nhìn một người cũng uống đến hang say Hồ Quân, Lý Hiểu đứng dậy. Ta đi hạ toilet. Ai điện thoại? Hồ Quân tiểu lượng không tồi, nhưng là một hồi mánh rót sau cũng có chút vượng đầu, khiếp mắt nhìn Lý Hiểu. Ngươi cũng không nên nhân cơ hội này chạy trốn quỵt nợ a Sẽ không? Lý Hiểu lắc đầu, đứng dậy đi về đúc cờ, ngươi hảo. Là Lý Hiểu sao? Là ta, ngươi là? Tiểu tính. Nghe được di động truyền đến nhu nhu chi âm, Lý Hiểu sửng suốt một chút mới không xác định trả lời. Đúng vậy, ta là. Xác định lẫn nhau thân phận, tiêu tính thanh âm nhẹ nhàng một ít, lại vẫn như cũ có chút nhu nhu, cùng mặt đối mặt nói chuyện thời điểm hoàn toàn bất đồng. Ta muốn hỏi một chút. Trên mạng sự là ngươi làm sao? Tuy rằng lời này hỏi đến có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng nếu Lý Hiểu biết trên mạng phát sinh sự tình, liền sẽ minh bạch Tiêu Tĩnh đang nói cái gì. Quả nhiên, nghe được Tiêu Tĩnh đặt câu hỏi, Lý Hiểu liền hỏi lại, ngươi cũng nhìn đến trên mạng tin tức. Đúng vậy, là ta làm cho. Ân, cảm ơn ngươi a. Không cần khách khí. Lý Hiểu cảm thấy hôm nay điện thoại có điểm kỳ quái, vì cái gì nghe Tiêu Tĩnh thanh âm, hắn có một loại điện giật cảm giác đâu. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Tiêu tĩnh hướng Lý Hiểu nói tạ, tuy rằng nàng là không sao cả lạ nhưng không có tin tức tổng so có tin tức hảo A, nàng thật đúng là không nghĩ một không cẩn thận thành danh người đâu. Tiêu tĩnh không thích cùng nhân khách khí, đạt tới mục đích sau, liền dứt khoát cùng Lý Hiểu nói tái kiến treo điện thoại, độc lưu Lý Hiểu một người đứng ở phòng vệ sinh dư vị. Tiêu tĩnh thanh âm, thật là quá dễ nghe, so với kia chút DJ đều phải mê người, mặt đối mặt thời điểm giống. Như cũng không có như vậy cảm giác à, như thế nào gọi điện thoại liền có như vậy cảm giác đâu Thật là hảo kỳ quay a Chờ Lý Hiểu phục hồi tinh thần lại nghị quán ba còn có một cái bằng hưu thời điểm, vội vàng ra phòng vệ sinh, kết quả lại phát hiện nguyên lai ngồi vị trí thượng đã không có một bóng người, chỉ để lại một đống lớn bình rượu, Lý Hiểu bắt lấy một cái phục vụ sinh hỏi. Nhìn đến ta bằng hưu sao? Ngài nói chính là Hồ Tiên Sinh A, hắn cùng một vị mỹ nữ đi rồi, hẳn là khai phòng đi đi. Người phục vụ hướng Lý Hiểu lộ ra một cái ái mội tươi cười, Hồ Quân là nơi này khách quen liên quan không thế nào đến quán ba lý hiểu đều đi theo dính quang, chỉ cần là cùng hộ quân cùng nhau tới người, người phục vụ đều sẽ dụng tâm ghi nhớ. Ta đã biết, cảm ơn A, đúng rồi, nhưng cái đó rượu có hay không trả tiền? Không có. Phần 13. Cho ta kết một chút. Cái này hồ quân, thật đúng là chính là làm hắn mời khách, tán gái uống rượu đều nhân tiện làm hắn cấp ra, thật là chịu không nổi, hắn chính là chuyển cái thân mà thôi, hắn liền cùng người khai phòng đi. Không nói đến lý hiểu buồn bực một mình một người rời đi quán ba, Tiêu Tính treo lý hiểu điện thoại sau, trong lòng nghi hoặc được đến giải đáp, lập tức không chỗ nào vướng bận, phòng điều hòa đánh thoải mái độ ấm, chính thích hợp ngủ, vẫn là Chu Công đáng yêu nhất, ngậm Chu Công đi thôi. Tuy rằng lý hiểu làm hồ quân hỗ trợ kịp thời xóa trên máy tính ảnh chụp, chính là lại không thể xóa bỏ người ký ức, vì thế ngày hôm sau Tiêu mẹ ra cửa mua đồ ăn thời điểm, tổng cảm thấy quê nhà láng giềng xem chính mình ánh mắt quái quái, chính là đương nàng xem qua đi thời điểm Đại gia lại biểu hiện đến nghiêm trang bộ ráng, tuy rằng mọi người đều giống thường lui tới giống nhau nhiệt tình chào hỏi, chính là quay người lại, giống như liền ở nghị luận nàng giống nhau. Mang theo bất an cùng nghi hoặc, tiêu mẹ mua đồ ăn sau nhanh chóng về đến nhà, trước tiên hướng hồi phòng vệ sinh, nhìn xem có phải hay không chính mình trên người có phải hay không có chỗ nào không ổn, một bên chiếu gương một bên lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, không có gì không ổn A vì cái gì cảm thấy mọi người đều hảo kỳ quái đâu. Lá bà, ngươi làm gì a Xem báo tiêu ba nghi hoặc nhìn láo bà. Láo công, ta cùng ngươi nói à, hôm nay mọi người đều hảo kỳ quái à tiêu mẹ vội vàng đem chính mình buổi sáng đến chợ rau sở ngộ kỳ quái không khí nói cho tiêu ba, muốn tiêu ba giúp chính mình phân tích một chút là chuyện như thế nào. Có lẽ là ngươi hảo giác đi. Tiêu ba nói, là ta hảo giác sao? Tiêu mẹ nghiêng đầu, nàng trực giác thực chuẩn được không? Nàng trực giác nói cho nàng, hôm nay những người đó cổ quái, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Khổ tư thời điểm phát hiện tiêu tĩnh thoải mái nằm ở trên sofa xem TV, tức khắc liền sửng sốt. Ai, tiêu tĩnh đồng chí, ngươi có hay không đang nghe mụ mụ ở nói chuyện? Có a Tiêu tĩnh bình tĩnh gật đầu, thuận tiện vây vây tay, ngươi chắn ta tầm mắt, phiền toái nhường một chút. Có người ở đối với ngươi lão mẹ chỉ chỉ trò trò nói ngươi láo mẹ nó nói bậy ra, chẳng lẽ ngươi liền không có gì tỏ vẻ sao? Tiêu mẹ bất mãn chính mình ở nữ nhi trong lòng còn so ra kém phim truyền hình, phi thường nghiêm túc chỉ trích. Tiêu tĩnh nhìn ấm trà trạng mụn mụn, suy nghĩ hôm nay chính mình nếu là không cái cái gì tỏ vẻ, phòng trừng lỗ thai liền không cần tưởng được đến an bình, mặt lạnh lùng, không nói hai lời đứng lên, dọa tiêu mẹ nhảy dự. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì, không phải là tưởng tấu ta đi, ta nói cho ngươi à, tôn lao ai ấu là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, ngươi không thể. Tiêu tĩnh hấp tuyến, ngài là từ đâu nhi được đến ta muốn tấu ngài tin tức à, ta dám tấu ngài sao. Nói nữa, ta chính là thật ấu, ta tấu đến quá ngài sao cuốn một súng ngươi 023. Đem tiêu nam cho ta tìm ra. Hác hác phát hiện chính mình lý giải sai lầm. Tiêu mẹ trột dạ ngây nô cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy ngươi đứng lên làm gì? Ngươi không phải muốn ta cho ngươi hết giận sao? Tiêu tính bắt đầu lưu tay háo. Ngươi nói, đều có ai khi dễ ngươi. Ta đi tấu bọn họ một đốn, cho ngươi hết giận. Ách tiêu tính nhìn nữ nhi dáng người Tiểu tinh à, tuy rằng ngươi lớn lên so với ta chán. Nhưng không phải ta nói ngươi à, ta liền ta đều đánh không lại không phải bọn họ đối thủ lạc, vẫn là thôi đi. Nếu lao mẹ ngươi đều nói tính, ta đây nghe ngươi hảo. Không nói hai lời, tiêu tĩnh một lần nữa ngồi xuống xem tivi, lão mẹ ngươi chạm bên cạnh điểm, đừng chống đỡ ta xem tivi. Tiêu mẹ trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhi một loạt động tác, hợp lại nàng căn bản liền không muốn vì chính mình báo thù rửa hận a ai, tiêu tĩnh, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta làm sao vậy, không phải lão mẹ ngươi nói tính sao, ta bất quá là nghe ngươi lời nói mà thôi. Tiêu Dĩnh Lưỡi biếng nhìn Tiêu mẹ. Lao công, ngươi xem ngươi nữ nhi khi dễ ta." Tiêu mẹ ở nữ nhi nơi này không chiếm được chỗ tốt, lập tức xoay người hướng Lao công trong lòng ngực phát tìm kiếm an ủi. "Kia cũng là ngươi nữ nhi." Tiêu Ba bình tĩnh cáo chi khí cực lão bà. "Ngươi nữ nhi, ngươi nữ nhi, là ngươi nữ nhi." Tiêu mẹ đôi tay chống lạnh, nhân ra đều là nữ nhi giống phụ thân, lời này một chút không sai, nhớ năm đó ta truy ngươi thời điểm, ngươi là như thế nào lăn lộ ta? A, hiện tại ngươi không khi dễ ta. Làm ngươi nữ nhi tới khi dễ ta, ngươi những cái đó hư tính tỉnh tất cả đều làm nàng kế thừa, cái này kêu thượng bất chính hạ tắc loạn, chính ngươi nói nói ngươi đều là cái gì gen. Tiêu ba sờ sờ cằm, nhìn ấm trà trạng lao bà, sờ sờ chính mình sạch sẽ cằm, lao bà, ngươi gần nhất tính tình giống như có điểm đại A, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời mãn kinh tới rồi. Nhân ra thời mãn kinh đều là 4-5 chục tuổi phụ nữ trung niên được không, tuy rằng ta không phải bác sĩ, nhưng tốt xấu cũng là hộ sĩ tốt nghiệp. Cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu à. Mọi việc đều có ngoại lệ sao, giống ngươi như vậy vô tâm không phổi người, thời mãn kinh vãn một chút là thực bình thường. Tiêu ba nghiêm trăng nói, Ngươi mới thời mãn kinh, ngươi cả nhà đều thời mãn kinh, ta quyết định, hôm nay giữa trưa, an hành lá bạn hành lá. Tiêu mẹ trả thù tiêu ba, món này vì ngươi chuẩn bị, ngươi muốn toàn bộ cho ta ăn luôn. Cuộc đời ghét nhất an hành tiêu ba nghe được tiêu mẹ nói như vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, láo bà, có thể hay không thương lượng một chút Ta sai rồi, ta không nên nói ngươi thời mãn kinh. hử liền như vậy vui sướng quyết định, ngươi cho ta chờ. Tiêu mẹ xài bước tiến phòng bếp vì tiêu ba chuẩn bị hành lá bạn hành lá đi. Phúc tiêu tinh thấy lao ba ăn nghẹn, không cho mặt mũi cười. Còn cười, tiểu tâm mẹ ngươi thu thập ngươi. Thấy nữ nhi như vậy không cho mặt mũi, tiêu ba tức giận nhắc nhở. Sau đó vội vàng tiến phòng bếp xin tha, lao bà, về hành lá bạn hành lá sự, chúng ta lại thương lượng một chút đi. Ở tiêu ba cầu tình hạ. Tiêu mẹ cuối cùng đại phát từ bi, thả tiêu ba một con ngựa, bất quá cũng có yêu cầu, hành lá bạn hành lá không ăn, nhưng giữa chưa thiêu canh mặt trên phóng một chút hành lá, tiêu ba không được lấy ra tới, cần thiết đến theo canh cùng nhau uống xong đi, sau đó ăn qua cơm trưa sau tiêu ba liền vọt vào phòng vệ sinh xúc miệng đi, không uống hành người, thật là chịu không nổi a Tiêu mẹ nghi hoặc thực mau được đến đáp án, buổi tối ăn qua cơm chiều sau như thường lui tới giống nhau đến quảng trường khiêu vũ cũng chính là ở khiêu vũ thời điểm từ mấy cái muốn tốt tỉ mội trong miệng được đến muốn đáp án, hợp lại nhân ra thật sự ở đối nàng chỉ chỉ trò trò, bất quá trong đó lại là có hiểu lầm, mà tội thẹn đầu sỏ, vẫn là tiêu tính cùng lý hiểu ở thang máy áo trong quan không chỉnh ảnh chụp bởi vì hai mẹ con ảnh chụp thực tương tự, nếu không phải phi thường quen thuộc nói. Người khác sẽ không biết ảnh chụp người là tiêu tính vẫn là tiêu mẹ, hơn nữa tiêu mẹ thích đi ra ngoài chơi, tiêu tính lại thích Trạch ở trong nhà, ly hôn sau về nhà cực nhỏ ra cửa cũng không có cùng tiêu mẹ những cái đó bằng hưu uông cái buổi chiều tra gì đó. Vì thế đại gia ở nhìn đến ảnh chụp thời điểm, trước tiên liền nghĩ tới tiêu mẹ mà không phải tiêu tĩnh. Tuy rằng ảnh chụp thực mau bị xử lý, nhưng xem qua người sẽ không như vậy đã quên à. Đại gia ngươi chuyển ta ta chuyển cho ngươi thực mau lẫn nhau đều đã biết trên mạng chuyện này. Xem tiêu mẹ ánh mắt tự nhiên liền bất đồng. Hơn nữa tiêu mẹ bảo dưỡng thích đáng, tính tình hoạt bát đôi khi còn như hài đồng, có yêu thích nàng, tự nhiên cũng có ghen ghét chán ghét nàng còn không thừa dịp cơ hội này hảo hảo chiết chiết nàng nguy phong, chính mình một đống tuổi còn ra như vậy tin tức, quan trọng. Nhất nam nhân kia còn không phải chính mình trượng phu, còn thể thống gì. Tiêu mẹ là người nào, kia tuyệt đối là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, không nói này ảnh chụp người không phải nàng, liền tính là, cũng không cho người khác đối chính mình chỉ chỉ trò trò, húng chi bên trong vẫn là chính mình nữ nhi, chẳng sợ nàng cũng không có làm cái gì chuyện khác người, nhưng người khác không biết ta, ảnh chụp làm chứng. Hơn nữa có người chính là thích làm chuyện này, ở biết rõ ràng sự tình chân tướng sau, tiêu mẹ cùng đại gia giải thích trên ảnh chụp không phải chính mình, mà là chính mình nữ nhi, trên ảnh chụp nam chính, còn lại là nàng bạn trai mới, cửa thang máy không khai thời điểm là tạp ở nửa chung, nữ nhi tân bạn trai nghĩ trong chốc lát cửa thang máy khai trước đưa bạn gái đi lên, nhưng bởi vì bạn gái váy có chút đoảng, sợ đi quang, cho nên liền muốn mượn quần cho nàng, không nghĩ tới nữ nhi tiếp nhận bạn trai quần còn không có mặc vào thân. Thang máy chính mình thì tốt rồi. Nên giải thích, tiêu mẹ giải thích, người khác có hiểu lầm, nàng sẽ thực kiên nhận cho ngươi giải thích, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi nếu không tin còn ở nơi đó nói nói mắt nói, ngượng ngủng, cô nại nại ta muốn báo nổi. Vì thế em đẹp một cái khiêu vũ, cuối cùng biến thành tiêu mẹ cùng mấy cái bà ba hoa sân khấu, tiêu mẹ lấy một địch N không rơi hạ phòng, đem mấy cái nói nói mát bà tám khí đi rồi, chính mình cũng chọc một bụng khí, không nói hai lời lôi kéo tiêu ba liền về nhà. Tiêu tĩnh. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Tiêu tĩnh ở trong nhà xem TV, bị tiêu mẹ như thế tức giận bộ dáng cấp dọa, không phải đi ra ngoài khiêu vũ sao, chẳng lẽ cùng ba cãi nhau? Xem ba biểu tình không giống A. Đừng nhìn ngươi ba, cùng ngươi ba không quan hệ, ta phi thường thận trọng thông chi ngươi, phía trước ở thang máy cái kia nam, đem hắn cho ta thỉnh về đến nhà tới, ta muốn gặp mặt hắn. Cuốn một súng ngươi nghiện 024. Yêu nghiện, nạp bệnh tới. Đối với tiêu mẹ muốn đem chính mình gian phu cấp giao ra đây yêu cầu, tiêu tính chỉ đường không có nghe được, nàng có thể dự kiến, một khi chính mình thật sự đem gian phu cấp tìm ra, trừ phi nhân ra đã kết hôn, nếu không tiêu mẹ nhất định sẽ nghĩ cách đem chính mình đóng gói đưa tới cửa đi cho người ta đương tức phụ, bất quá tuy rằng tiêu tính cắn chặt hẳn răng, cái gì đều không nói, lô thai lại là bị tội, vốn dĩ nàng ly hôn trở về, tiêu mẹ liền nghĩ lần này nhất định phải hảo hảo cho nàng. Chọn cái lao công phía trước là tưởng cho nàng một ít thời gian nghỉ ngơi trình đốn, kết quả ra loại này tựa diễm chiếu môn tin tức, tuy rằng kịp thời tiêu diệt, ở trải qua tiêu mẹ sau khi giải thích, đại gia cũng sẽ không đối với tiêu mẹ chỉ chỉ trò trò, nhưng ngăn không chừng trong lòng nghĩ như thế nào tiêu tính đâu, cho nên tiêu mẹ cho rằng, việc cấp bách là lập tức cấp tiêu tính tìm được chủ nhân, hơn nữa cái kia chủ nhân nhất định phải hảo, chỉ có như vậy, tiêu tính mới sẽ không bị. Người khác chỉ chỉ trò trò. Mẹ, thanh giả tự thanh, Ngươi chừng nào thì để ý ánh mắt của người khác. Nói nữa, ta cũng không ra khỏi cửa, bọn họ muốn chỉ chỉ trò trò cũng tìm không thấy người à. Hơn nữa thời buổi này tin tức đổi đến nhiều mau à, không mấy ngày đại gia liền đều đã quên. Tiêu tính bất đắc dĩ cấp tiêu mẹ tẩy não, lại không tẩy não, nàng liền phải bị tiêu mẹ cấp đồng hóa. Ừ, ngươi nói được dễ nghe, ngươi không ra khỏi cửa không sợ người khác chỉ chỉ trò trò, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng mẹ ngươi ta liền không giống nhau, ta mỗi ngày đều phải ra cửa hiện tại xem người đều cảm thấy chính mình lùn một đoạn, người nói ngươi không có việc gì cùng ta trưởng giống như làm gì. Người cho rằng ta muốn người đứa bé này mà ta, một chút đều không xinh đẹp, ta ba gương mặt kêu bể trên tóc cũng so người xinh đẹp. Tiêu tính nghe xong khó chịu phản kháng, phía trước là ai suốt ngày khoe khoang chính mình giống nữ nhi song bảo thai tỷ tỷ vừa ra sự liền muốn phiết sạch sẽ, nàng mới không cho nàng như ý đâu. Quả nhiên, nghe xong tiêu tính nói, tiêu mẹ lập tức liền dòng chân, tiêu gào bất hiểu nữ, tức giận muốn đánh người còn hảo tiêu ba kịp thời xuất hiện, đem tiêu mẹ kéo đi, lúc này mới ngăn lại tiêu mẹ ý đồ thí nữ hành vi, tránh cho trong nhà phát sinh huyết án. Ta nhất định phải đem cái kia gian phu cấp tìm ra. Tiêu mẹ thuộc càng vụn càng hăng hình, tiêu tính càng là cự tuyệt công đạo cái kia nam chính là ai, nàng liền càng là phải biết rằng hắn là ai. Tiêu tính tính cách ở trình độ nhất định thượng tùy tiêu mẹ, quyết định sự, rất khó sửa đổi, nàng hạ quyết tâm sẽ không nói cho tiêu mẹ là ai, bất luận tiêu mẹ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng vẫn như cũ tử tại chơi chính mình. Tiêu ba lúc này làm có nhân bánh quy, thiệt tình cảm thấy, nhật tử khổ sở a một đầu là thân ái lao bà, một đầu là thân ái nữ nhi, hắn giúp ai đều là sai, duy nhất có thể làm, chính là tránh cho trong nhà phát sinh huyết án, từ khi diễm chiếu môn sự kiện sau, trong nhà là mỗi ngày đều phát sinh tránh trước, lao bà cùng nữ nhi hai người quả thực muốn đem trong nhà cấp phi lên, tiêu ba cảm thấy chuyện này lại như vậy đi xuống, khả năng sẽ thật sự đến tình trạng không thể văn hồi, vì thế lạ, Lẽ cấp nữ nhi kiến nghị Tiểu tĩnh, nếu không ngươi đi ra ngoài trốn mấy ngày Ta xem mẹ ngươi gần nhất tính tình rất đại Khả năng thật là thời mạng kinh Ngươi là bé oan khiến cho nàng điểm Tìm một chỗ du lịch một chút thế nào lão ba ra tiền thế nào Tiêu ba đề nghị chính hợp tiêu tĩnh tâm Mỗi ngày cùng lão mẹ so chiêu Nàng cũng mệt mỏi, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi nơi nào chơi đâu Kết quả tiêu ba liền như vậy thiện giải nhân ý tới cái này chủ ý Phần 14 lão ba, vẫn là ngươi tốt nhất Xem ở ngươi phân thượng, ta liền bất hỏa ta mẹ só so đo Tiêu ba yên lặng sát hạ mồ hôi lạnh Nếu nói tại đây trên thế giới có cái gì là hắn chỉ không được người nói Lao bà cùng nữ nhi tuyệt đối cư đầu Còn hảo tự mình có tiên tri chi, chi minh sấn Lao bà thượng phòng vệ sinh cùng nữ nhi thương lượng Nếu là làm Lao bà nghe được nữ nhi này phiên lời nói Không thiếu được lại muốn bùng nổ gia đình đại chiến Từ trong túi lây ra một trương thẻ ngân hàng Nơi này có mấy vạn đồng tiền Mật mã là ngươi sinh nhật Cầm đi dùng đi, nếu là không đủ Lại cùng lao ba nói, cảm ơn lao ba, lao ba, đây là ngươi tiểu kim khố sao. Tiêu tính cao hứng tiếp nhận tạm, dùng ngón chân đều tưởng được đến, lao ba như vậy thần bí cho chính mình tạm, khẳng định này tiền là lao mẹ không biết. Không nghĩ tới liền lao ba ngươi đều có tiểu kim khố, ta nói, trừ bỏ cái này ngoại, ngươi không khác gạt ta mẹ đi. Không có làm thực xin lỗi ta mẹ nó sự đi. Tiêu ba khỏe miệng run rảy một chút, nhà chúng ta bên ngoài thượng chi tiêu gì đó đều là mẹ ngươi quảng nhưng thực chất thượng kinh tế quyền to ở tay của ta thượng, cái gì tiểu kim khố, nói được như vậy khó nghe, mẹ ngươi mới sẽ không có nhàn tâm quản gia còn có bao nhiêu tiền đâu, biết ngươi chứng làm biếng là như thế nào tới sao, chính là nàng di chuyển. Ác, nguyên lai là như thế này a Tiêu tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên phát hiện chính mình đối lao ba láo mẹ còn có rất nhiều không hiểu biết, nhi tử đều lớn như vậy, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai trong nhà kinh tế quyền to thế nhưng ở lao ba trong tay, còn có chính mình chứng làm biếng thế nhưng đến từ chính lão mẹ, anh em tốt vô vô tiêu bà ngực. Lão ba, xem ở ngươi như vậy cấp lực phân thượng, ta liền không nói cho ta mẹ ngươi ngại nàng lười. Tiêu ba, vì trả thù nữ nhi không lương tâm, Tiêu ba trực tiếp hạn lệnh Tiêu Tĩnh nửa giờ xuất ra môn, vì thế, nửa giờ sau, Tiêu Tình đáng thương hề hề đứng ở cửa nhà, trong tay chỉ có một túi sách, bên trong hai bộ tắm rửa quần áo, còn có ra cửa chuẩn bị một ít vật phẩm. Lão ba tuyệt đối là trả thù, trả thù nàng khi dễ hắn lão bà. Khác nói được lại dễ nghe đều là lý do, xét đến cùng chính là xem nàng đem hắn lao bà khí chứ đau lòng, căn bản chính là cái thê nô, láo mẹ căn bản liền không phải đối thủ. Của hắn, vài cái tử đem lão mẹ hứng trụ, làm lão mẹ cùng hắn đứng ở một cái chiến tuyến thượng, bọn họ cứ như vậy mặt trận thống nhất đem đáng thương chính mình cấp ném ra ra môn. Tiêu tính buồn bực ở tiểu khu cửa máy ATM thượng tra được tiêu ba cho chính mình thẻ ngân hàng ngạch chống thời điểm tiêu tán không ít, còn tính lao ba có lương tâm, không thật sự đem nữ nhi cấp ném Này số tiền đủ nàng tiêu sái một thời gian, vốn dĩ nghĩ ra đi chơi, kết quả ở thái dương phía dưới đứng ở trong chốc lát sau tiêu tĩnh liền thay đổi chủ ý, vẫn là tìm cái khách sạn trụ hạ, 24 giờ điều hòa nước ấm, nhiều thoải mái à, Hà tất chạy ra đi chịu tội đâu. Hạ quyết tâm, tiêu tĩnh liền chuẩn bị hướng rời nhà gần nhất khách sạn đi, vừa lúc lý hiểu phòng khám không có việc gì ra tới mua mình đồ uống, đi ra siêu thị sau liền nhìn đến phía trước một cái bóng dáng rất quen mắt, vừa thấy, nhưng còn không phải là tiêu tĩnh sao. Tự lần trước thương trường tách ra sau, Tiêu Tĩnh đánh một lần điện thoại sau hai người liền không có liên hệ, Lý Hiểu cũng không biết Tiêu Tĩnh có hay không sinh khí không muốn thấy chính mình, dù sao hắn nghe xong Tiêu Tĩnh ở. Trong điện thoại thanh âm sau rất là tưởng nghiệm, mấy ngày nay đều nghĩ đến dùng cái dạng gì lý do cấp Tiêu Tĩnh gọi điện thoại, không nghĩ tới liền ở chỗ này đụng phải. Tiêu Tĩnh, nghe được có người kêu tên của mình, Tiêu Tĩnh quay đầu lại, nhìn đến Lý Hiểu. Lập tức nghĩ tới hắn chính là hại chính mình cùng lao mẹ mỗi ngày đấu võ mồm đầu sỏ gây tội, tức khác như nhìn thấy tám đời kẻ thù giống nhau, đem túi sách một ném liền hướng Lý Hiểu vọt qua đi. Yêu nghiệt, nạp mệnh tới. Cuốn một súng ngươi nghiện không hai năm. Đi nhà ta đi. Bởi vì quá mức kích động, không có chú ý dưới chân, kết quả một cái lào đảo. Tiêu tính trực tiếp bổ nhào vào Lý Hiểu trong lòng ngực, tiếp thu đến tiêu tính giết người ánh mắt. Lý Hiểu tỏ vẻ áp lực rất lớn, vội vàng dơ lên đôi tay từ tiêu ôm chính mình eo không liên quan chuyện của ta, là chính người nào vào trong ngực Đi tìm chết. Tiêu tĩnh đứng thẳng thân thể, lập tức hung hăng giấm hương Lý Hiểu, đều là người này, làm hại nàng bị bức hôn còn không nhà để về. À, không thể hiểu được bị tiêu tĩnh giấm một chân, Lý Hiểu nhịn không được tiêu ra tới, túi đầu nhìn tiêu tĩnh giày đế bằng, âm thầm may mắn tiêu tĩnh không có mặc giày cao gót, đều nói nữ nhân là hỉ nộ vô thường động vật, quả nhiên không giả, Lý Hiểu có chút cười khổ nhìn tiêu tĩnh. Ta nói tiêu đại tiểu thư Ngài đây là làm sao vậy, ai chọc ngài sinh khí, nhìn thấy ta liền như vậy nhiệt tình tiếp đón thượng. Nhìn đến Lý Hiểu bị chính mình giấm đau, tiêu tĩnh vừa lòng, tuy rằng nàng còn tưởng nhiều giấm mấy đá, nhưng tâm địa thiện lương nàng thật sự là giấm không nổi nữa, bất quá sắc mặt vẫn là phải cho, lạnh lùng trừng mắt Lý Hiểu. Đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ ta sẽ vô cớ gây dối sao? Ta nơi nào chọc ngươi? Lý Hiểu nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn tiêu tĩnh, bọn họ giống như có hảo chút thiên không gặp mặt cũng không thông điện thoại đi Đến ngươi phòng khám nói. Tiêu Tĩnh ngẩng đầu nhìn xem Thiên, đối lý hiểu nói, sau đó liền ngưng bước hướng Lý Hiểu phòng khám đi đến, này đại trời nóng chạm bên ngoài nói chuyện cũng không phải là lý trí sự tình. Đem ta vào nhạt thượng. Thật là đại cô nãi lãi. Lý Hiểu có chút giật mình với Tiêu Tĩnh như thế tự nhiên chỉ huy chính mình, bất quá hắn là thân sĩ, bất hòa nữ nhân so đo, cô nãi lãi này thật đúng là hạ sức lực, chân đau đã chết, Lý Hiểu cắn răng, tận lực làm chính mình đi đường thoạt nhìn tự nhiên một ít. Nhặt lên tiêu tính bao đi theo nàng mặt sau hướng phòng khám đi đến. Ngài hảo, có cái gì có thể giúp ngài? Phòng khám, nhìn đến có người xa lạ tiến vào, hộ sĩ La Phương vội vàng lộ ra chức nghiệp khéo léo mỉm cười do hỏi, trong lòng nghĩ lý bác sĩ đi mua cái đồ uống như thế nào như vậy còn không có trở về.